chỉ là đặc huấn trong viện học sinh có lợi hại như vậy sao? nếu là có lời nói khẳng định đã không phải học sinh đi cấp bậc mọi người đều giống nhau Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi tức khắc đại triệu đả kích cấp bậc giống nhau như thế nào ngươi liền như thế nhưu bước đâu? nhìn thoáng qua hơi chút lạc hậu hứa dương một chút bộ xương khô thủ lĩnh kia vẻ mặt định nọ tươi cười vẫn luôn treo ở trên mặt cũng không biết có phải hay không cười cường cơ bắp đều định hình đây chính là tiếp cận tứ tinh bộ xương khô à? vì sao sẽ đối hứa dương cái này nhị tình tay mơ như thế lấy lòng định nọ đầu? thật sự không nghĩ ra đại quân tiến vào một rừng cây ở hát cám rừng cây bên trong xuyên qua dưới háng bộ sườn khô mã hai con mắt bắn ra lưỡng đạo quang tựa như đèn pha giống nhau quả thực quỷ dị đỉnh hứa dương đột nhiên rơi lên trong tay đại đao quân đội lập tức liền ngừng lại liền tề tân trí cùng hồ tuyết vì cưỡi bộ sườn khô mã đều trước tiên dừng bước chân hứa dương làm sao vậy tề tân trí tò mò hỏi Nhìn về phía Hứa Dương kia một thân trang bị, trong lòng lao hâm mộ, thế nhưng tất cả đều là thần khí a. Phát hiện bảo bối. Hứa Dương trở về một câu, cưới bộ xương khô lập tức trước, đại đao đột nhiên đem phía trước, một gốc cây đuổi thu thụ một đao chém nước. Rầm. Cây cối đổ xuống dưới, từ thân cây bên trong, thế nhưng rút ra một cây màu trắng thụ tâm, dài chừng nửa thước tả hữu. Tề Tân Chí cùng Hồ Tuyết Vi hai mắt trừng lớn, kia thế nhưng là linh vật. Đột nhiên phát hiện, bên cạnh bộ xương khô thủ lĩnh Thế nhưng lộ ra khát vọng chi sắc, gắt gao mà nhìn chầm chầm hứa dương trong tay màu trắng thụ tâm. Hứa dương, cẩn thận. Tề tân trí nhịn không được nhắc nhở một tiếng, thậm chí còn muốn chạy nhanh cùng bộ xương khô thủ lĩnh kéo ra khoảng cách. Hứa dương lại là cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao vung lên, màu tím lôi điện bùng lên tới, quanh ở bộ xương khô thủ lĩnh trên đầu. Giống giống. Bộ xương khô thủ lĩnh kêu thảm thiết ra tiếng, hơn nữa cả người run rẩy trong mắt tràn ngập vô biên sợ hãi lôi điện tựa hồ cũng không có đối hắn tạo thành cái gì đại thương tổn, chỉ là bộ xương khô thủ lĩnh, lại là vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, thình thịch một tiếng, liền quỳ xuống, còn dám mơ ước bản tướng quân đồ vật lôi đình hầu hạ. Hứa Dương uy phong lấm lấm trang bước nói, Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, cuối cùng đã biết vì sao này đó bộ xương khô đại quân, vì sao sẽ sợ hại Hứa Dương, mẹ nó, nguyên lai sợ lôi a. Hứa Dương nhìn trong tay linh vật, nhiều ít có chút thất vọng chỉ là linh khí chi vật, đơn thuần gia tăng linh khí mà thôi, cũng không có cái khác công hiệu. Đại quân tiếp tục xuất phát. Một ngày lúc sau, bộ xương khô đại quân từ truyền núi hạ vào xung dưới, đi tới một mảnh mở mang mà bình thản địa phương. ở loại địa phương này, đại quân thực lực mới có thể đủ hoàn mỹ phát huy ra tới. Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi chứng kiến ngày này thời gian xung dưới đã trải qua rất nhiều lần đại chiến, đều là bộ xương khô đối bộ xương khô chiến đấu, mà hứa dương đại quân số lượng trước sau không có giảm bớt cũng không có không có thương vong, mà là không ngừng bổ sung, trước sau duy trì ở cái này số lượng. Một bên chiến đấu, một bên đem địch quân bộ xương khô hợp nhất lại đây, chính mình bên này chết một cái bộ xương khô, liền sẽ hợp nhất một cái bộ xương khô. Cũng không biết, hứa dương là như thế nào biết, bộ xương khô đại quân số lượng giảm bớt. Trong lúc, cũng tìm được rồi hai kiện linh vật, chỉ là xem hứa dương bộ dáng tựa hồ không quá vừa lòng. Bộ xương khô đại quân thực lực, vẫn luôn ở tăng cường, bốn cái bộ xương khô thủ lĩnh thực lực đã vô hạn tiếp cận tứ tinh, tựa hồ nếu không bao lâu, liền sẽ đột phá đến tứ tinh cấp bậc. Một khi đột phá đến tứ tinh cấp bậc, Hứa Dương hay không còn có thể đủ tiếp tục khống chế đâu. Đại quân ở chạy như bay, này đó bộ xương khô tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không mệt, vẫn luôn ở chạy như điên không có chút nào mỏi mệt. Ngược lại thực lực càng ngày càng cường. đệ nhị không gian sát trời, so phía trước hơi chút sáng một ít, tựa hồ muốn trời đã sáng. Hứa Dương cũng phát hiện, chính mình đối với bộ xương khô đại quân lực khống chế ở yếu bớt. Phản vệ chính mình nhưng thật ra sẽ không, nhưng này đó bộ xương khô, rất có khả năng sẽ liều mạng chạy trốn. tựa hồ, đối với lôi vi sức chống cự, có điều gia tăng rồi, có thể sinh ra chạy trốn tâm tư tới. Cũng có lẽ, là chính mình lôi điện bên trong, ẩn chứa uy hiếp không đủ cường đại. ngẩng đầu nhìn một chút không trung phát hiện mây trên trời sương ngủ, từ u ám dần dần chuyển hướng màu trắng, đệ nhị không gian cũng bắt đầu từ hắc ám, chuyển hướng quang minh. Có lẽ, bộ xương khô sức chống cự tăng lên. Cùng sắc trời bắt đầu biến lượng có quan hệ. Có lẽ chờ đến sắc trời hoàn toàn sáng lên, đó là mất đi đối bộ Sương Khô đại quân thống trị thời điểm, Cố Nhiên tâm tồn nào đó sợ hãi, con không dám phản phệ chính mình, nhưng chạy trốn lại là khó tránh khỏi. Đến lúc đó, Vô Pháp tiếp tục thống lĩnh bộ Sương Khô đại quân. Hứa Dương cân nhắc, chờ đến khống chế không được thời điểm, liền đem bộ Sương Khô đại quân đều cấp giết. Bộ Sương Khô thủ lĩnh phỏng trừng muốn tăng lên tới tứ tinh, đánh là đánh không lại, nhưng có thể khoảnh khắc chút bộ Sương Khô binh a. Đại quân đang ở đi tới, hứa Dương đột nhiên cảm ứng được phía trước, truyền đến mánh liệt linh khí giao động, linh vật. Từ linh khí giao động biên độ tới xem, nói không chừng là tứ tinh cấp bậc linh vật. Trong lòng đại hỉ, thế nhưng gặp được như thế đẳng cấp cao linh vật. Xuất lĩnh đại quân nhanh chóng chạy về phía linh vật nơi vị trí. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến ở bình thản trên cỏ, có một cái tiểu đống đất, mặt trên trường một gốc cây màu đen tiểu thụ. Chỉ là xa xa mà liền phát hiện, ở màu đen tiểu thụ trước, thế nhưng đứng hai người. Tựa hồ ở lẫn nhau cảnh giác đối phương, bộ xương khô đại quân xuất hiện, khiến cho đối phương liên hợp lên. Hứa dương dương mắt nhìn lên, trong lòng lắp bắp kinh hãi, thế nhưng là ngoại cảnh người tu hành. Hơn nữa, là tứ tinh cấp bậc ngoại cảnh người tu hành. Lập tức dừng lại đại quân, khoảng cách đối phương mấy chục mét ngoại, trầm ngâm lên. Trước 174, chiến đấu không thể tránh né, Tứ tinh người tu hành, thực lực có bao nhiêu cường, hứa dương cũng không quá rõ ràng, rốt cuộc không có gặp qua tứ tinh cường giả chiến đấu quá. Bất quá có thể khẳng định chính là, nói không chừng có nháy mắt hạ gục thực lực của chính mình. Một cái cấp bậc chi gian thực lực trên lệnh, là phi thường to lớn, có thể vượt qua cấp bậc chiến đấu, chỉ sợ toàn thế giới đều tìm không thấy một tay chi số tới. Hứa dương có thể đối kháng tam tinh cấp bậc người tu hành, lại là xa không có thực lực, có thể đối kháng tứ tinh người tu hành. Phía sau bộ xương khô đại quân, cố nhiên số lượng đông đảo, hơn nữa trên cơ bản đều đạt tới nhất tinh cấp bậc, bốn cái bộ xương khô thủ lĩnh chỉ kém như vậy một chút đạt tới tứ tinh, lại cũng chưa chắc có thể đối phó được kia hai cái tứ tinh người tu hành. như vậy rời đi, hứa dương không cam lòng, kia chính là tứ tinh linh vật ta, như thế nào có thể tiện nghi đối phương đâu? tề tân trí sắc mặt nghiêm trọng, hắn cũng phát hiện vấn đề nơi, đối diện hai người đều không phải là thiên võng đội viên, nay cũng liền ý nghĩa có ngoại cảnh địch nhân lẻn vào vào được. hứa dương, bọn họ là địch nhân, tứ tinh cấp bậc, hứa dương không có chút nào dầu diếm. Tê Tân Chí cùng Hồ Tuyết Vi hít hà một hơi, tứ tinh cấp bậc cứng, giả, khó trách mặc dù thống lĩnh bộ xương khô đại quân hứa dương, đều không thể không dừng lại. Đánh không lại, chúng ta vẫn là vòng qua đi thôi. Hồ Tuyết Vi chần chờ một chút nói. Biết rõ đánh không lại, còn xông lên phía trước chịu chết, kia không phải dũng cảm, không phải không sợ không sợ, mà là ngấp bước. Trước mắt tình huống, còn chưa tới liều mạng thời điểm, không cần phải ngớ ngẩn, đem mạng nhỏ cấp ném. Có gan hy sinh, cũng là muốn xem có đáng giá hay không vì gia quốc thiên hạ, vì ngàn ngàn vạn vạn đồng bào mà khẳng khái chịu chết, đó là anh hùng. mà nếu là vì một con cậu đi khẳng khái chịu chết, kia đó là não tàn cùng tiểu năng trí tuệ kiêm nấp bước. trước mắt tình huống, hiện nhiên không tồn tại đi làm anh hùng điều kiện. nhưng kia cây tiểu thụ là một kiện linh vật, thứ tinh linh vật. hứa dương thấp giọng nói. tây tân trí cùng hồ tuyết vi hai mắt trừng lớn, vẻ mặt giật mình chi sắc, đó là linh vật. mắt khác người tu hành phát hiện linh vật, hoặc là dựa vào tham linh khí hoặc là khoảng cách linh vật rất gần, trực tiếp phát hiện linh vật mới có thể đủ cảm ứng ra tới. Hứa Dương bởi vì tu luyện chính là khí nguyên thuật duyên cớ, bởi vậy có thể xa xa mà liền phát hiện linh vật dao động. Cấp bậc càng cao linh vật, cảm ứng khoảng cách càng xa. Không sai, ta có thể khẳng định. Tề Tân trí cùng Hồ Tuyết Vi ánh mắt lập lòe đi lên. Nếu là tứ tinh linh vật, như vậy liền có đi làm anh hùng giá trị à? Xuất lĩnh như vậy một chi bộ xương khô đại quân, có lẽ có thể đua một chút. Hứa Dương, ngươi nói. Muốn như thế nào làm, chúng ta hoa hạ đổ vỡ, tuyệt đối không thể đủ bị ngoại cảnh người tu hành cấp đi. Đối, ta duy trì quyết định của ngươi. Thế tân trí cùng hồ tuyết vi cắn răng nói. Hứa dương ở tự hỏi được không phương pháp, trước mắt hai bên ở giảng co, lẫn nhau đều có chút kiên kỵ. Ngoại cảnh người tu hành, đối mặt như vậy một chi bộ xương khô đại quân, trong lòng không đế, đặc biệt là cái kia tướng quân, thực lực không rõ à, nhưng nếu thống lĩnh như thế một chi đại quân, thực lực khẳng định không yếu rồi lại không muốn tử bỏ sắp tới tay linh vật. Bởi vậy, hai bên đều ở ràng co. Mặc dù bộ xương khô đại quân bị giết, Hứa Dương cũng sẽ không đau lòng, hắn ở tự hỏi chính là, như thế nào kiểm chế tứ tinh người tu hành, mà nhân cơ hội cướp đi tứ tinh linh vật, lại có thể thuận lợi né tránh đối phương đổi giết. Linh vật là tuyệt đối không thể đủ rơi vào đối phương trong tay. Hứa Dương xuất lĩnh đại quân, chậm rãi tiến sát qua đi. Theo khoảng cách tới gần, đột nhiên phát hiện, kia kiện linh vật, tựa hồ là một kiện thần khí đều không phải là nhân vi rèn ra tới thần khí, mà là tự nhiên dựng dục thần khí. Hứa Dương không cấm nghĩ tới, đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, hay là này đó là đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa. Mặc kệ phải và không phải, chiến đấu không thể tránh né. Đối phương không có lập tức đoạt được thần khí liền đảo tẩu, có lẽ, đúng là bởi vì đó là một kiện thần khí, yêu cầu tiêu phí nhất định thời gian mới có thể đủ thuận lợi bắt lấy tới. Hứa Dương đang muốn chỉ huy bộ xương khô đại quân, xung phong liều chết qua đi, kiềm chế đối phương. Sau đó tìm cơ hội đoạt thần khí liền khai lưu. Bộ xương khô đại quân cố nhiên số lượng đông đảo, nhưng nếu muốn dựa vào bộ xương khô đại quân, chiến thắng đối phương cũng không hiện thực. Trừ phi, bộ xương khô thủ lĩnh trung, ít nhất có một người đạt tới tứ tinh cấp bậc. Một trận linh khí giao động truyền đến, Hứa Dương ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, bốn gã bộ xương khô thủ lĩnh trung, trước hết bị chính mình hàng phục cái kia, thế nhưng ở ngay lúc này, tiến giai tới rồi tứ tinh cấp bậc. Trong lòng không khỏi đại hỉ. Có một người tứ tinh cấp bậc Bộ xương khô tướng trợ, đều không phải là không hề thủ thắng năm chắc. Chỉ là, tiến giai đến tứ tinh Bộ xương khô thủ lĩnh, ánh mắt ở lập lòe, tựa hồ muốn đào tẩu. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, tứ tinh cấp bậc Bộ xương khô, lấy thực lực của chính mình, cố nhiên khó có thể thương đến đối phương, chính là lôi điện bên trong ẩn chứa uy hiếp, lại là gắt gao mà áp chế đối phương. Trong tay đại đao lóng lánh màu tím lôi điện, một viên lôi điện cầu ngưng tụ, nhìn chằm chằm tên kia tứ tinh cấp bậc Bộ xương khô thủ lĩnh, cười lạnh nói: Như thế nào, dám ngẫu nghịch bản tướng quân không thành. Tên kia bộ xương khô sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt lộ ra lấy lòng nịnh nọt tươi cười, túi đầu không lưng, cùng cái chó săn dường như. Nộ khí trị 10 10 10. Hứa Dương nhìn lướt qua còn lại ba gã bộ xương khô thủ lĩnh, cũng không sai biệt lắm muốn đột phá đến tứ tinh, không chừng ở thời điểm chiến đấu, đã chịu kích thích liền sẽ có đột phá đâu. Cần thiết chiến đấu a. Nghe hảo, chỉ cần đem phía trước hai cái hôn đang hằn giết, chờ ta đoạt được thần khí Ta có lẽ có thể tha các ngươi tự do. Hứa dương nhìn bốn gã bộ xương khô thủ lĩnh liếc mắt một cái, liền nói mang khoa tay múa chân địa đạo. Lấy bộ xương khô thủ lĩnh chỉ số thông minh, hơn nữa đi theo tại bên người như thế thời gian dài, hẳn là có thể minh bạch có ý tứ gì. Bộ xương khô binh chỉ số thông minh thấp, khả năng không rõ, chỉ cần bộ xương khô thủ lĩnh minh bạch, có thể xuất lĩnh bộ xương khô binh hoàn thành mục đích là được rồi. Bộ xương khô thủ lĩnh quả nhiên hai mắt sáng ngời, dùng sức gật gật đầu đi theo cái này ác ma bên người, quá mẹ nó già người. Tước gì có thể tự do đâu, chỉ cần có thể tự do. Bộ xương khô binh toàn bộ bị xử lý cũng không cái gọi là tề tân trí. Các ngươi hai cái né tránh một chút, không cần bị lan đến. Nếu có cơ hội, đoạt thần khí lập tức đào tẩu. Ta sẽ nghĩ cách bám trụ địch nhân. Hứa Dương ánh mắt ngưng trọng địa đạo. Mặc dù hắn mắt thèm kêu kiện thần khí, nhưng nếu là chính mình vô pháp được đến, cấp tề tân trí hai người sáng tạo cơ hội, chỉ cần thần khí sẽ không rơi vào trong tay địch nhân liền đạt tới một bộ phận mục đích, rơi vào cùng bào trong tay, cùng rơi vào trong tay địch nhân, cái nào nặng cái nào nhẹ, Hứa Dương vẫn là phân đến rõ ràng. Bất luận như thế nào, thần khí tuyệt đối không thể đủ rơi vào trong tay địch nhân. Hứa huynh, yên tâm đi, chỉ có có một tia cơ hội, mặc dù liều mạng, cũng sẽ không làm linh vận rơi vào trong tay địch nhân. Thế Tân Chí cắn răng chỉnh trọng địa đạo. Hứa Dương đại đao vung lên, màu tím lôi đỉnh lòng lánh, cho ta sát. Bộ xương khô đại quân xung phong tiến lên. Hứa Dương cỡi bộ xương khô mã, thông thả mà đi theo đại quân mặt sau. Đối mặt như thế cường đại địch nhân, Hứa Dương cũng sẽ không ngốc sùng phong ở phía trước. Bộ xương khô đại quân ở bốn gã bộ xương khô thủ lĩnh xuất lĩnh hạ, tả hữu bộc đánh qua đi, trong tay múa may xương sườn đao, như một đạo nước lũ đánh sâu vào qua đi, hai gã ngoại cảnh người tu hành cũng ra tay. Chương 175: Chiến đấu. Hứa Dương sẽ không cam tâm làm thần khí, rơi vào ngoại cảnh người tu hành trong tay, mà hai gã ngoại cảnh người tu hành tự nhiên cũng không cam lòng thần khí bị người khác cướp đi cho dù là đệ nhị không gian dân bản xứ bộ xương khô người vương tứ tinh cấp bậc cường giả giờ khắc này triển lãm gia cường hãn thực lực tới mới vừa một va chạm liền có rất nhiều bộ xương khô bị phá hủy hóa thành đầy trời cốt tiết bay tán loạn đầu lăn đầy đất thậm chí không ít đầu đều bị nổ tung hứa dương tề tân trí cùng hồ tuyết vi ba người ở phía sau nhìn đến tức khắc hít hà một hơi quá cường đại phải biết rằng Bộ xương khô binh chính là nhất tinh cấp bậc a, như thế đông đảo vây công dưới, thế nhưng trực tiếp bị phá hủy một đám. Tứ tinh cấp bậc bộ xương khô thủ lĩnh, múa may trong tay xương sườn đao, nên chiến trong đó một người tứ tinh cấp bậc người tu hành, trong tay xương sườn đao múa may như gió, đao pháp tinh vi, mỗi một đao đều ẩn chứa âm lãnh sắc nhọn uy lực. Trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cùng đối phương đánh cái lực lượng ngang nhau. Mặt khác ba gã bộ xương khô thủ lĩnh, xuất lĩnh đại quân, cùng mặt khác một người người tu hành đại chiến. Tuy rằng không ngừng có bộ xương khô binh bị phá hủy, bất quá ở ba gã thủ lĩnh liên thủ dưới, thế nhưng rằng co. Hứa dương múa may đại đao, màu tím lôi đỉnh lòng lánh, mệnh lệnh bộ xương khô đại quân, đem hai gã người tu hành từ thần khí bên cạnh bước hai, cấp chính mình sáng tạo cơ hội. Và anh, càng thêm thảm thiết đại chiến bắt đầu rồi, hai gã ngoại cảnh người tu hành, lâm vào khổ chiến bên trong, không thể không bị bắt, từ thần khí bên cạnh tối lui. Rất nhiều lần, muốn xung phong lại đây chém giết hứa dương nhưng đều bị bộ xương khô binh chăn xuống dưới Hứa Dương không thể không cảm thán bộ xương khô người chỉ số thông minh vẫn là thiên tháp a nếu là cố ý làm đối phương xuống tới đem chính mình cấp xử lý chẳng phải là không có có thể nô lệ bọn họ người đáng tiếc bọn họ chỉ số thông minh không đủ liều mạng mà ngăn cản ở địch nhân sợ xúc phạm tới chính mình cái này tướng quân chờ đến ngoại cảnh người tu hành bị bức lui lúc sau Hứa Dương thúc giục bộ xương khô mã tiến lên muốn đem thần khí bắt lấy tới đột nhiên Quanh một tiếng, ngầm bùn đất quay cuồng, một con quái vật vỏng ra. Hình như con tê tê, chỉ là đầu trung ương, chỉ có một con mắt, lập lòe âm lánh quán mang. Trên người, không có bất luận cái gì linh khí dao động, thậm chí còn liền sinh cơ đều cảm ứng không đến. phảng phất là một con vật chết. Từ ngầm lao tới, đôi mắt nhìn về phía hứa dương, đột nhiên bắn ra một đạo bạch sắc quán mang. Hứa dương trong lòng cả kinh, đại đau một hành, màu tím lôi đỉnh bao bọc lấy thân đao, chắn trước người. Phải anh? Một tiếng bạo vang, thật lớn lực đạo truyền lại mà đến, thân hình nhịn không được lắc lư vài cái. Tam tinh cấp bậc. Quái vật một kích không trúng, thế nhưng phát đi lên, thân thể bay lên không, mở ra tiêm trường miệng, phát ra một trận quỷ dị sóng âm. Hứa Dương Lộ thay một trận ầm ầm vang lên, nhưng cũng may ảnh hưởng không lớn, hắn còn có thể đủ kiêng được, nếu là thay đổi những người khác, mặc dù là tam tinh cấp bậc người tu hành, chỉ sợ đều sẽ không dễ chịu. Woeng, màu tím lôi điện nổ bắn ra, Woeng ở quái vật trên người. Lách cách một tiếng, quái vật rơi xuống đất, thế nhưng không có đã chịu cái gì thương tổn, chỉ là trên người lần giáp, xuất hiện một chút cháy đen. Tam tinh cấp bậc, công kích quái dị, đối với lôi điện có cường đại chống lại đánh chi lực, hơn nữa không sợ lôi đình ẩn chứa uy hiếp, khiến cho hứa dương rất là khó giải quyết, đây là một con khó chơi quái thú. Muốn đột phá quái thú, đoạt được thần khí, chỉ sợ không quá dễ dàng. Hơi một cân nhắc, hứa dương lập tức liền làm quyết định, cấp tể tân trí hai người sáng tạo cơ hội. Lúc này. Bộ xương khô đại quân tổn thất càng ngày càng nghiêm trọng, sắp kéo không được hai gã ngoại cảnh người tu hành, cần thiết mau chóng đem thần khí cướp được tay. Đại đao vung lên, trực tiếp từ bộ xương khô lập tức nhảy xuống tới, lôi đình long lánh, cả người bao phủ ở màu tím lôi điện bên trong, hai mươi mấy điều lôi điện chi xà bay múa, trực tiếp cùng quái thú chiến đấu lên, đem quái thú từ thần khí bên cạnh bức hai. Tề Tân Chí, nhanh lên. Tề Tân Chí cùng Hồ Tuyết Vi đã trợn mắt há hốc mồm, Hứa Dương thực lực quá cường đại. Này thật là thuộc về nhị tinh cấp bậc nên có thực lực sao. Thế nhưng, cung kia chỉ có thể đủ nháy mắt hạ gục chính mình hai người quái thú, đấu cái lực lượng ngang nhau bộ dáng. Nghe được hứa dương nhắc nhở lúc sau, cung quyết thúc rục bộ xương khô mã xông lên phía trước, dối tay trộm vào trên thân cây, muốn bay xuống dưới, lại là nghẹn đến mức sắc mặt đỏ lên, cũng vô pháp rút ra. Sử dụng năng lực, nhanh lên. Hứa dương phát hiện, ngoại cảnh người tu hành đã sắp nổi điên, đang ở điên cuồng pha vây làm không hảo bộ xương khô đại quân sẽ vây không được đối phương. chạy nhanh nhắc nhở nói. Tề Tân trí thân hình vừa động, trực tiếp chui vào ngầm, thi triển thổ hệ năng lực. mà cười ở bộ xương khô lập tức hồ tuyết vì, đôi tay mười ngón huy động, từng đạo màu trắng sợi tơ bay vút mà ra, cuốn quanh ở thần khí thượng, bắt đầu phát lực hướng lên trên lôi kéo. trải qua vài phút nỗ lực, rốt cuộc đem tiểu thụ rút ra tới, nắm ở trong tay. Tề Tân trí cũng mệt mỏi đến thở dốc, một tay cầm tiểu thụ thần khí lúc sau, lại là không biết kế tiếp phải làm sao bây giờ? Hứa Dương muốn lấn phó quái thú, càng muốn khống chế bộ xương khô đại quân đối phó ngoại cảnh người tu hành, bởi vậy hắn trực tiếp ném một viên lôi điện cầu lại đây. Tiếp theo, chạy nhanh đi, đi tìm đại bộ đội hội hợp, này viên lôi điện cầu có thể duy trì mở giờ, các ngươi khống chế được bộ xương khô mã, chạy nhanh trốn. Tề Tân trí một tay tiếp được lôi điện cầu, trong lòng ngạc nhiên không thôi, thế nhưng không có điện giật cảm giác. Đối với Hứa Dương lôi điện năng lực vận dụng, là tự đáy lòng mà bội phục. Hứa Dương Chúng ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Thế tân trí thực lo lắng, hứa dương sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Đừng nhiều lời, đi mau, ta đều có biện pháp. Hứa dương cũng có chút nóng nảy, hai gã ngoại cảnh người tu hành, đã bắt đầu phát đại chiêu, bộ xương khô đại quân mắt thấy liền muốn ngăn cản không được. Quá trong chốc lát, hắn cũng muốn chạy trốn. Hứa minh, bảo trọng. Thế tân trí chỉnh trọng địa đạo. Thúc giục bộ xương khô mã, một tay nắm lôi địa cầu, uy hiếp bộ xương khô mã. Cùng Hồ Tuyết Vi các bắt lấy tiểu thụ thần khí một mặt chạy nhanh thoát đi. Ta muốn giết các ngươi. Ngoại cảnh người tu hành dống giận, mắt thấy liền muốn đột phá bộ xương khô đại quân trùng đây, thậm chí còn bốn gã bộ xương khô thủ lĩnh trung, trong đó một người thủ lĩnh đều bị đánh nát bộ xương khô thân hình, chỉ còn lại có một viên đầu trên mặt đất quay cuồng. Hứa Dương nhìn thấy Tề Tân trí cùng Hồ Tuyết Vi đã thoát đi, chính mình lại không trốn đi. Một khi ngoại cảnh người tu hành thoát thân như vậy chính mình liền nguy hiểm. Ở cái này thời khắc mấu chốt, thế nhưng có một người bộ xương khô thủ lĩnh đột phá, tiến giai vị tứ tinh cấp bậc. Kể từ đó, ở hai gã tứ tinh cấp bậc bộ xương khô thủ lĩnh dẫn dắt hạ, còn thừa bộ xương khô đại quân, thế nhưng gắt gao mà đem ngoại cảnh người tu hành áp chế đi xuống. Hứa Dương trong lòng đại hỉ, trong tay đại đao vừa thu lại, lôi điện truy xuất hiện ở trong tay. Đem chính mình sở hữu năng lực đều phát huy ra tới, toàn lực đối phó con TT quái thú. Con TT quái thú đôi mắt bắn ra bạch quang, Trong miệng phát ra quỷ dị sóng âm, lực phong ngự siêu cường, hứa dương thế nhưng không làm gì được đối phương. Đương nhiên, quái thú cũng tạm thời không làm gì được hứa dương, hai bên giằng co. Thâm thì, quái thú phát ra một tiếng quỷ dị tiếng tê đột nhiên chui vào ngầm, biến mất. Hứa dương thở ra một hơi, chỉ mong tề tân trí cùng hồ tuyết vi, có thể thuận lợi cùng đại bộ đội hội hợp đi, nếu không mang theo như vậy một kiện thần khí, khó bảo toàn sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Trưng 176, hồ sát. Bộ xương khô đại quân cùng hai gã ngoại cảnh người tu hành chiến đấu, như cũ ở liên tục, trước mắt tới nói, ở số lượng thượng, bộ xương khô đại quân chiếm cư ưu thế, bởi vậy ở vào thượng phong. Muốn đánh bại hai gã ngoại cảnh người tu hành, lại cũng đều không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Hứa Dương trong lòng cân nhắc trong chốc lát, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tiêu diệt này hai cái ngoại cảnh người tu hành. Thân hình vừa động, tiến vào bộ xương khô đại quân bên trong, tìm kiếm đánh lén cơ hội, đem ngự quỷ vại lấy ra nhìn thoáng qua bên trong lệ quỷ, còn không có nô lệ xong, tạm thời vô pháp thả ra ngự sử. Tứ tinh cấp bậc người tu hành a, muốn đánh lén thành công, nói dễ hơn làm. Vì nay chi kế, chỉ có sử dụng độc hệ năng lực, có lẽ có một kia cơ hội. Tam bộ nhuễn uy lực không đủ đủ, cần thiết sử dụng mãnh liệt trí mạng độc tố. Hứa Dương ý niệm vận dụng độc hệ năng lực, diễn hóa ra mãnh liệt độc tố ra tới, dần dần mà một sợi xương đen xuất hiện ở trong tay. Nay một sợi xương đen, là căn cứ phán đoán diễn hóa ra tới kịch độc đến nỗi có hay không Whitez Hứa Dương lại là không dám bảo đảm đương nhiên mặc dù Whitez cũng là thuộc về trí mạng độc tố rốt cuộc hắn ý niệm đó là diễn hóa ra trí mạng độc tố mặc dù xuất hiện lệch lạc nhưng là độc tố cuối cùng công hiệu lại là không có thay đổi là trí người tử vong nếu không có phán đoán không phải trí mạng độc tố như vậy liền sẽ ai thật sự lợi hại chỉ cần sẽ không trí mạng đều không tính vượt qua phán đoán phạm chủ Hứa Dương đối với chính mình độc hệ năng lực cũng là thực bất đắc dĩ trước mắt mà nói, có thể hoàn mỹ không chế, độc tính mục đích minh sát, sẽ không xuất hiện oai rất độc tố, chỉ có tam bộ nhuễn này một cái độc tố. Khói độc ra tới lúc sau, Hứa Dương liền tìm kiếm đem độc tố sử dụng đi ra ngoài cơ hội cùng phương pháp. Hắn vô pháp xác định, diễn hóa ra tới độc tố, có thể hay không liền bộ xương khô đều cùng nhau độc. Bởi vậy, cần thiết tiểu tâm cẩn thận, vạn nhất độc chính mình trận doanh bộ xương khô, vậy bi kịch. Hứa Dương vận dụng phong hệ năng lực, đem độc tố bao vây ở bên trong. Mà phong cầu bên trong là chân không, không ngừng áp xúc phong cầu, khiến cho này bùng nổ tốc độ càng mau. Giờ phút này ở trong chiến đấu, ở vào cao cường độ phòng ngự bên trong, muốn đem độc tố xâm nhập đi vào, khó khăn phi thường to lớn, sẽ bị đối phương phòng ngự năng lượng ngăn cản bên ngoài. Bởi vậy, muốn khiến cho độc tố có thể phát huy ra tới, cần thiết đột phá đối phương phòng ngự, khiến cho độc tố có thể đem đối phương bao phủ đi vào. Hứa Dương áp xúc phong cầu, không ngừng gia tăng uy lực của nó, hơn nữa còn cần bộ xương khô phối hợp hành động có lẽ mới có thể đủ đem độc tố xâm nhập đối phương trong cơ thể nâng lên trong tay phong cầu một cái tay khác cầm lôi điện truy lòng lánh màu tím lôi điện uy hiếp bộ xương khô hơn nữa là một người tứ tinh cấp bậc bộ xương khô thủ lĩnh phối hợp hành động bộ xương khô chỉ số thông minh không cao nhưng có lẽ đối với chiến đấu phối hợp có đặc thủ linh quang đi ở hứa dương hơi chút ý bảo một chút bộ xương khô thủ lĩnh thế nhưng minh bạch dí tứ múa may một đôi xương sườn đau đột nhiên dùng hết toàn lực Hướng tới trong đó một người ngoại cảnh người tu hành chém tới, đem chính mình bộ xương khô thân hình, hoàn toàn bại lộ ra tới, một bộ muốn lưỡng bại cầu thương bộ dáng. Và anh, ngoại cảnh người tu hành cũng không né tránh, thế nhưng đánh bừa một kích, thậm chí muốn thừa dịp bộ xương khô thủ lĩnh phòng ngự bạc nhược là lúc, đem bộ xương khô hoàn toàn bị thương nặng, đến nội hứa dương, một cái nhị tinh tiểu tốt tử, hắn cũng không có như thế nào để vào mắt. Đây cũng là hứa dương, có thể hướng đối phương triển lộ ra tới chính mình cấp bậc thừa dịp bộ xương khô thủ lĩnh chém khai đối phương phòng ngự nháy mắt phong cầu hành kích mà ra phong cầu không có hành kích ở đối phương trên người mà là ở đối phương trước người đột nhiên nổ mạnh mở ra chỉ trong nháy mắt đem đối phương thân thể trung quanh không khí đều cơ hồ rút ra không còn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới suýt nữa bởi vì không khí nháy mắt mà loãng mà xuất hiện không khỏe bệnh trạng tứ tinh cấp bậc người tu hành thừa nhận năng lực là phi thường cường đại mặc dù ở chân không hoàn cảnh hạ đều có thể dựa vào trong cơ thể năng lượng mà sinh tồn một đoạn thời gian. Nháy mắt không khí loãng, ở như thế cao cường độ trong chiến đấu, cũng chỉ là cảm thấy hơi chút không khỏe mà thôi, thực mau liền sẽ khôi phục lại. Nhưng, Hứa Dương nổ bắn ra ra tới phong cầu, làm không khí nháy mắt loãng, chỉ là một cái biểu hiện giả dối, lầm đạo đối phương cho rằng phong cầu công kích không hơn, mà xem nhẹ tiềm tàng chân chính công kích thủ đoạn, độc. Độc hệ năng lực là có rất lớn tiềm lực, cũng là có thể vượt cấp chiến đấu năng lực. Chỉ cần đem độc vận dụng đến hảo xử lý so với chính mình lợi hại địch nhân, cũng không ở lời nói hạ. Ở thiên nhiên, có độc chi vật đều là tương đối lệnh người sợ hãi, kháng độc cao độc vật, đều là tương đối số ít, một cái nho nhỏ rắn độc, có thể cắn chết so với chính mình hơn lần hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần độc vật. Có thể đem rắn độc loại này lệnh người sợ hãi độc vật trở thành que tay tôi ăn, toàn thế giới cũng liền như vậy vài loại, mà nhất nổi danh, chỉ sợ đó là tóc hối của cá mật lửng. Bởi vậy độc là phi thường lợi hại công kích thủ đoạn. Cũng là tiềm lực thật lớn, mấu chốt ở chỗ, như thế nào sử dụng độc, như thế nào hữu hiệu mà làm địch nhân trúng độc. Hứa dương cất dấu độc tố công kích phong cầu nổ mạnh lúc sau, chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến đối phương sắc mặt đỏ lên, thân hình một trướng co rụt lại, hô hấp thô nặng, có vẻ thực không thích hợp. Chỉ là, mẹ nó, này độc cùng chính mình phán đoán không quá thích hợp a, Thế nhưng lại vai. Ở hắn phán đoán chung, là muốn diện hóa ra, có thể cho người thất khiếu đổ máu mà chết độc dược. Nhưng trước mắt này một chướng co rụt lại chính là sao lại thế này? bất luận độc ai đi nơi nào, tóm lại đối phương trúng độc, thực lực đã chịu ảnh hưởng. người đây là cái gì công kích? thiên kia ngoại cảnh người tu hành kinh giận mà quát. nộ khí trị 999999. hắn chỉ cảm thấy chính mình trong cơ thể năng lượng không quá chịu khống chế, hơn nữa cơ bắp tựa hồ xuất hiện mạc danh phồng lên, yêu cầu liều mạng áp chế, nếu không có một loại muốn nổ mạnh cảm giác, đầu cũng có chút tròn váng, chịu này ảnh hưởng thực lực của hắn nháy mắt đại hàng, bộ xương khô thủ lĩnh gầm rú, múa may xương sườn đau, liền điên cuồng công kích, muốn sấn đối phương trạng thái không thích hợp là lúc, đem này xử lý. Ngoại cảnh người tu hành trong lòng hoảng loạn lên, không dám tiếp tục chiến đấu đi xuống, muốn đào tẩu chính là bị bám trụ, muốn trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. đều cút ngay cho ta! Phát ra gầm lên giận dữ, cả người khí thế nháy mắt bạo trướng, muốn tận lực một bác, lao ra trùng dây, phi kiếm tự do mà ra. Tiềm tàng ở bộ xương khô người bên trong, nho nhỏ phi kiếm ở một đôi bạch cốt trồng chất bộ xương khô trong đám người, chút nào không chớp mắt, hơi không chú ý, đều phát hiện không được. Ngoại cảnh người tu hành dùng hết toàn lực, rốt cuộc miễn cưỡng giải khai một cái chỗ hổng, đang muốn thoát đi, nhưng mà thân thể đột nhiên một trận phồng lên, đầu đột nhiên tròn váng, dưới chân một cái lảo đảo suýt nữa té ngã, sợ tới mức hắn cuống quít một cắn lưỡi đầu, trong cơ thể năng lượng vận chuyển, muốn đem không khỏe áp chế đi xuống. Hàn Quang, chợt xuất hiện. Một thanh nho nhỏ phi kiếm, ở trong chất bạch cốt bộ xương khâu người trung nổ bắn ra ra tới. Ở hắn một cái lào đảo là lúc, thân thể nghiêm trọng không khỏe, trạng thái đại hàng, cự lực đã hết tân lực chưa sinh hết sức, phi kiếm trận công kích tới. Phúc! Phi kiếm từ hắn trái tim vị trí bắn đi vào, xuyên một cái lỗ thủng bay ra tới, máu tươi nháy mắt tiêu bắn. Đã chịu phi kiếm trận công kích, rốt cuộc áp chế không được trong cơ thể độc tố, cũng tại đây một khắc buộc phát ra tới, thất khiếu chảy ra máu tươi chính xác nói. Là tiêu bắn ra màu tươi. Trưng 177, hiểu lầm, tay hoạt mà thôi. Nộ khí trị 999-1000-1000. Ngoại cảnh người tu hành, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, quay đầu lại nhìn về phía cái kia, chính mình vẫn luôn không bỏ ở trong mắt nhị tinh tiểu tốt tử. Thế nhưng ở thời khắc mấu chốt, cho chính mình một đòn chí mạng. Ngươi, ngươi là thiên vong thành viên. Nộ khí trị 11000-1000-1000-1000-1. hắn phía trước, vẫn luôn cho rằng, Hứa Dương là bộ xương khô quân quan trọng nhân viên, tỉ như chịu bộ xương khô quân bảo hộ cái gì thân phận đặc thù bộ xương khô quái nhân. Thật sự là hứa Dương kia thân trang điểm, lại cưới bộ xương khô mã, xuất lĩnh một chúng bộ xương khô đại quân, cho hắn tạo thành hiệu lầm. Thằng đến phi kiếm một kích, mới đột nhiên kinh giác, mẹ nó, cái này nhị tinh tiểu tốt tử, thế nhưng là thiên vong thành viên. Tuy rằng đều không phải là sở hữu thiên vong thành viên, đều sử dụng phi kiếm, nhưng mà sử dụng phi kiếm, đại bộ phận đều là thiên vong thành viên. Đến nỗi kim hệ giác tỉnh giả, thao tác kim loại phương thức, cùng thiên vong phi kiếm là bất động. Nơi đây là hoa hạ mang sơn đệ nhị không gian, xuất hiện sử dụng phi kiếm người, tất nhiên là thiên vong thành viên không thể nghi ngờ. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hứa dương ha hả cười, rốt cuộc hố chết một cái. Nộ khí chỉ chặt đứt, đối phương sinh mệnh biến mất. Hai gã tứ tinh ngoại cảnh người tu hành, hiện giờ chỉ còn lại có một cái, vậy là tốt rồi đối phó nhiều. Nhiều như vậy bộ xương khô đại quân cùng với hai gạ tứ tinh bộ xương khô thủ lĩnh cũng đủ xử lý đối phương dư lại tên kia ngoại cảnh người tu hành cũng rất rõ ràng chính mình tình cảnh bởi vậy nổi điên mà muốn pha vây hứa dương nâng lên lôi điện truy lóng lánh màu tím lôi điện hướng về đối phương một lóng tay phát ra toàn lực công kích mệnh lệnh hắn không có sử dụng lôi điện công kích đối phương bộ xương khô đối với lôi điện có sợ hãi chi tâm một khi lôi điện ở đối phương trên người bùng nổ bộ xương khô sẽ bởi vì sợ hãi mà thối lui chẳng phải là cấp đối phương sáng tạo cơ hội đào tẩu. Bởi vậy, Hứa Dương chỉ là lấy lôi điện, kinh sợ bộ xương khô, mệnh lệnh chúng nó khởi sướng công kích. Ở một chúng bộ xương khô che giả mang mọc, hai gã tứ tinh bộ xương khô thủ lĩnh vây công dưới, rốt cuộc đem đối phương cấp xử lý. Hứa Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo đó là vui sướng không thôi, hô giết hai gã tứ tinh ngoại cảnh người tu hành a, lập hạ công lớn. Móc di động ra, chụp ảnh lưu lại chứng cứ. Một hồi thần khí tranh đoạt chiến rơi xuống màn che thuận lợi hố chết hai cái tứ tinh ngoại cảnh người tu hành, hứa dương tiếc núi chính là, thần khí không thể rơi vào chính mình trong tay. Cũng không biết tề tân trí hai người, hay không thuận lợi tìm được đại bộ đội. Nếu là vô pháp cùng đại bộ đội hội hợp, cầm như vậy một kiện thần khí, thực dễ dàng đưa tới nguy hiểm. Không nói đến, mặt khác mấy cái ngoại cảnh người tu hành, đó là một ít bộ xương không người, quỷ vượn hoặc là cái khác cái gì không biết quái vượn, đều có khả năng bởi vì thần khí mà tập kích tề tân trí hai người. Nhưng hiện giờ. Tề tân trí hai người cũng không biết chạy trốn tới chạy đi đâu, hứa dương muốn tìm bọn họ hội hợp cũng làm không đến. Đại chiến kết thúc, bộ xương khô đại tướng quân tổn thất tám phần. Chỉ còn lại có không đến 100 cụ bộ xương khô. Bộ xương khô thủ lĩnh cũng chết mất một cái, chỉ còn lại có 3 cái. Đệ nhị không gian sát trời, lại sáng một ít, hứa dương phát hiện chính mình đối với bộ xương khô khống chế năng lực, thế nhưng lại có điều giảm xuống. Có lẽ, chỉ có sát trời ám số dưới, chính mình mới có thể đủ hoàn toàn khống chế bộ xương khô người. Ba cái bộ xương khô thủ lĩnh, vẻ mặt định nọt lấy lòng mà đi vào hứa dương bên người, kia đôi mắt nhỏ tràn ngập mong đợi chi sắc. Hứa dương chính là nói qua, chỉ cần xử lý kia hai gã người tu hành, liền thả bọn họ tự do. Nhìn ba gã bộ xương khô thủ lĩnh định nọt bộ dáng, cùng với kia mong đợi đôi mắt nhỏ, hứa dương trong lòng cười lạnh một tiếng, chính mình là cái loại này giữ lời hứa người sao. Khẳng định đúng vậy. Nhưng tiền đề là, đối phương là người, mà trước mắt, đều không phải là người a, mà là bộ xương khô quái vật. Giữ lời hứa không tồn tại. Hứa dương nhảy lên bộ xương khô mã, trừng mắt nói, đi a, nhìn cái gì mà nhìn. Ba cái bộ xương khô thủ lĩnh vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, trong miệng phát ra rống rống tiếng kêu, tựa hồ đối với hứa dương lửa gạt, thập phần phẫn nộ. Nộ khí trị 10-10-10. Hứa dương thực khó chịu, nị mạ, như vậy phẫn nộ rồi, nộ khí trị vẫn là lấy 10 vì đơn vị nhập trướng, đều không gia tăng một chút. Dơ lên lôi điện truy, màu tím lôi điện lòng lánh, có ý kiến một chúng bộ xương khô run rẩy lên, ở màu tím lôi đình uy hiếp hạng, giận mà không dám nói gì, càng là không dám ra tay. thứ này quả thực hỗn đản a, thế nhưng liền bộ xương khô đều lừa gạt. hứa dương xuất lĩnh bộ xương khô tàn binh, tiếp tục đi trước, chỉ là trong lòng lại ở tự hỏi, mắt thấy sắc trời đem sáng, muốn mất đi đối bộ xương khô độ cao không chế, bộ xương khô đại quân thực mau liền sẽ mất đi tác dụng. chi bằng đem bộ xương khô xử lý, không ngừng có thể giảm bớt bộ xương khô số lượng còn có thể đủ ra tăng nộ khí trị. Hắn nhưng thật ra không lo lắng Bộ xương khô sẽ công kích chính mình, mặc dù mất đi khống chế, nhưng Bộ xương khô vẫn như cũ sợ hãi hắn, không dám công kích, chỉ là ở lôi đình uy hiếp trong phạm vi, có dũng khí chạy trốn mà thôi. Ở Hứa Dương sau khi rời khỏi, đầy đất Bộ xương khô binh hải cốt, cùng với kia từng viên đầu, đều bị cắn nuốt tiến vào ngầm. Hưng Đông thời điểm, tại chỗ bỏ ra một đám Bộ xương không người, xem trên đầu khuôn mặt, lại là có thể nhìn ra được tới Đúng là phía trước bị xử lý những cái đó bộ xương khô. Từ ngầm toát ra tới lúc sau, bộ xương khô cầm trong tay xương sườn đao, hướng tới một phương hướng đi tới. Hứa dương cuối cùng vẫn là quyết định, xử lý chính mình bộ xương khô binh, gia tăng một chút nộ khí trị cũng là tốt. Chỉ là, hắn cũng không biết, bộ xương khô binh cũng không sẽ thật sự như vậy chết đi. Thừa dịp sắc trời còn không có lượng, bộ xương khô binh không có chạy trốn dũng khí là lúc, hứa dương xách ra hai cái đại chùy tới. Làm hai gã tứ tinh bộ xương khô thủ lĩnh đi vào tiền đến, ẩn chứa màu tím lôi đỉnh song truy, trực tiếp đem hai cái bộ xương khô thủ lĩnh cấp món lỏng. Đầu lăn trên mặt đất, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, tựa hồ không thể tưởng được, hứa dương sẽ đột nhiên làm khó dễ. Sở hữu bộ xương khô đều mộng bức mà nhìn hắn, dư lại kia một cái bộ xương khô thủ lĩnh, lui về phía sau vài bước, nhìn chầm chầm hứa dương cả người phát run, không dám tiến lên. Hiểu lầm, hiểu lầm, ta chỉ là tay hoạt mà thôi. Hứa Dương cười gượng một tiếng, chỉ là tên kia bộ xương khô thủ lĩnh, như thế nào cũng không dám tiến lên đây. Nộ khí trị 10-10-10. Lừa dối không được cái kia bộ xương khô thủ lĩnh đi lên nhận lấy cái chết, còn hứa Dương cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ trực tiếp động thủ, đại khai sát giới. Cười ở bộ xương khô lập tức, vung lên một đôi đại chùy, truy đầu lóng lánh màu tím lôi điện, liền hướng tới bộ xương khô binh tạm qua đi, nhưng cái đó bộ xương khô binh, ở màu tím lôi đình uy hiếp dưới liền phản kháng đều chút nào không dám, liền bị tẩm nát. Bộ xương khô thủ lĩnh, trung quy thực lực tương đối cường, hơn nữa sắc trời dần sáng, có nhất định chống cự chi lực. Đối mặt Hứa Dương công kích, khắp nơi trốn tránh. Chỉ chốc lát sau, sở hữu bộ xương khô binh đều bị Hứa Dương cấp tạp đã chết, kén một đôi đại chùy, đang ở đuổi giết cái kia bộ xương khô thủ lĩnh, mà dưới háng bộ xương khô mã chạy lên đều cả người phát run, không có biện pháp, màu tím lôi đỉnh ủy hiếp lực quá lớn. Nếu không có Hứa Dương cưỡi ở nó trên lưng, bộ xương khô mã đều phải quỳ rạp trên mặt đất. Ngươi đừng chạy, cho ta đứng lại. Hứa Dương xách theo hai cái đại chùy, đuổi theo bộ xương khô thủ lĩnh đuổi giết. Đuổi theo hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Hứa Dương bất đắc dĩ, kia hóa chạy trốn quá nhanh, hơn nữa dưới háng bộ xương khô mã, bởi vì đã chịu màu tím lôi đình ảnh hưởng, cả người nhũn ra, chạy vội tốc độ biến chậm. Hứa Dương ngừng lại, bộ xương khô thủ lĩnh cũng ngừng lại, lại là trước sau cùng Hứa Dương vẫn duy trì khoảng cách. Ở màu tím lôi đình uy hiếp dưới, hắn lại không dám hoàn toàn thoát đi hứa dương khống chế, chỉ có thể như thế nghẹn khuất mà không ngừng tranh nẻ. Trước 178, chuẩn bị phục kích. Hứa dương cũng biết, chính mình đuổi không kịp bộ xương khô thủ lĩnh, không có biện pháp đem thứ này xử lý, chỉ có thể bất đắc dĩ cơi bộ xương khô mã tiếp tục đi trước. Thống lĩnh bộ xương khô đại quân, hiện tại chỉ còn lại có một cái, hơn nữa còn không dám tới gần chính mình, cũng là thực bất đắc dĩ. Chỉ là, sắc trời càng ngày càng sáng. Hứa Dương phát hiện chính mình đối với bộ xương khô khống chế lực là càng ngày càng yếu, không có biện pháp lại uy hiếp khống chế một chi bộ xương khô còn tới, trong lòng rất là buồn bực. Không biết đệ nhị không gian bộ xương khô quái nhân đến tổn cùng có bao nhiêu, Hứa Dương đi rồi không bao lâu, liền lại gặp được một chi mấy chục người bộ xương khô tiểu đội. Lập tức dục ngựa lao nhanh, vung lên hai cái đại chùy xung phong liều chết đi lên. Lúc này đây, Hứa Dương không có triển lộ màu tím lôi đỉnh, những cái đó bộ xương khô binh rút ra xương sườn đao tới ứng chiến chỉ là ở Hứa Dương một đôi đại chùy dưới hoàn toàn không có chống cự chi lực nộ khí chỉ 10-10-10 ở kế tiếp hành trình bên trong Hứa Dương cưỡi bộ xương khô mã nhìn thấy bộ xương khô người liền sát xách theo hai cái đại chùy uy phong lẫm lẫm rất có phim truyền hình trùng Lý Nguyên Bá xách theo hai đại chùy một người xung phong liều chết thiên quân vạn mã khí thế sắc trời đã sáng bộ xương khô thủ lĩnh rốt cuộc lấy hết can đảm rời đi Hứa Dương đến tận đây Hứa Dương bên người không có bất luận cái gì một cái bộ xương khô binh tồn tại. Hứa Dương chính mình cũng không biết, xử lý nhiều ít bộ xương khô binh, sau lại dần dần phát hiện, hướng đông lúc sau, bộ xương khô binh tựa hồ tất cả đều hướng một phương hướng đi tới. Vì thế, đi theo bộ xương khô đi tới phương hướng đi tới, dọc theo đường đi, tự nhiên là gặp không ít bộ xương khô đại quân. Tới rồi sau lại, Hứa Dương phát hiện, có chút bộ xương khô tựa hồ lớn lên có chút quen thuộc ca. Sao lại thế này đâu? Như thế nào sẽ có như vậy nhiều thoạt nhìn quen thuộc bộ xương khô binh? Thẳng đến, Hứa Dương nhìn đến một cái, chính mình đã từng tạm chết bộ xương khô quân thủ lĩnh, tức khắc đào hốt một hơi. Này đó bộ xương khô, thế nhưng tất cả đều sống lại, đánh không chết bộ xương khô. Nếu thật là như thế, này đó bộ xương khô đã có thể khó đối phó. Hứa Dương xuất hiện, khiến cho phía trước kia chi bộ xương khô quân đội đã xảy ra rối loạn, gầm rú bắt đầu chạy như điên lên, phảng phất nhìn đến ma quỷ giống nhau. Liền cái kia bộ xương khô quân thủ lĩnh, cũng là gầm rú, giống như kêu cha gọi mẹ giống nhau, dùng sức mà làm bộ xương khô mã chạy như điên chạy trốn. Sắp trời sáng, bộ xương khô cố nhiên không dám đối hứa dương công kích, đặc biệt là bị hắn tạm chết quá. Nhưng nhìn thấy hắn lúc sau, lại cũng có chạy trốn dũng khí, sẽ không bị không chế. Hứa dương cưới bộ xương khô mã, xách theo hai cái đại chùy liền đuổi dết đi lên, một người xung phong liều chết tiến vào đại quân bên trong, song truy hôn loạn kia chớp kén động. Cũng không biết Tạp đã chết nhiều ít bộ xương khô minh. Nộ khí trị 10-10-10 Nộ khí trị vẫn luôn không có đoạn quá, mặc dù là lấy 10 vì đơn vị nhập trướng, chính là số lượng đông đảo, vẫn luôn xoát xuống dưới, nộ khí trị đã tân tăng gần trăm vạn. Vì thế, đệ nhị không gian bên trong, xuất hiện như thế quỷ dị một màn, một người ăn mặc màu đen khôi giáp, màu đen áo choàng xách theo hai cái đại chùy cưới bộ xương khô mã nam tử, đuổi theo một đám bộ xương khô quân theo đuổi không bỏ dứt được bộ xương khô quân điên cuồng chạy trốn, Hứa Dương phát hiện, mặc kệ bộ xương khô quân như thế nào chạy trốn, nhưng đều là hướng cùng cái phương hướng bỏ chạy đi, trong lòng nghĩ hoặc, hay là bộ xương khô người là có mục đích đi trước chỗ nào đó, nơi đó sẽ là đệ nhị không gian mảnh đất trung tâm, xét theo hai cái đại chùi cũng hướng tới bộ xương khô quân chạy trốn phương hướng đuổi giết đi xuống, dọc theo đường đi cũng không biết đập nhỏ nhiều ít bộ xương khô, Khâu Văn Bân là Thanh Châu đặc huấn viện huấn luyện viên tứ tinh sơ cấp thổ hệ giác tình giả. Giờ phút này, hắn cùng hai cái tam tinh cấp bậc thiên võ đội viên, dẫn theo thượng trăm cái đến từ các khu vực đặc huấn viện học sinh, chính tránh ở một cái triền núi mặt sau, chuẩn bị vây sắt một đội bộ xương khô quân. Sở hữu đặc huấn viện học sinh đều đã trải qua quá cùng bộ xương khô chiến đấu, không thể xem như không hề kinh nghiệm chiến đấu tiểu bạch rồi. Trải qua huấn luyện, tố chất tâm lý cũng được đến rất lớn tăng lên. Giờ phút này, đang ở khâu văn phân bố trí hạ, mai phục tại chính mình vị trí thượng, trong tay nắm vũ khí tùy thời chuẩn bị khởi sướng tập kích, mà am hiểu viễn trình công kích học sinh làm đệ nhất sóng công kích, xa hơn trình công kích đem bộ xương khô binh tiêu diệt một bộ phận, lẫn nhau phối hợp tạo thành xa gần trận thế, phòng ngự cùng công kích phối hợp, đem bộ xương khô quân nghiền áp rớt. Bộ xương khô binh phần lớn là nhất tinh cấp bậc, rất ít nhị tinh cấp bậc. Bộ xương khô quân thủ lĩnh giống nhau đều là tam tinh cấp bậc, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tứ tinh cấp bậc bộ xương khô, trừ bỏ bộ xương khô quân thủ lĩnh ở ngoài. Còn lại bộ xương khô binh phương thức chiến đấu tương đối chỉ một, chỉ cần không thân cận quá thân, lâm vào đánh giáp lá cả tình huống, đặc huấn viện bọn học sinh, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Bộ xương khô binh số lượng đông đảo, chỉ là thực lực yếu kém, chiến đấu chỉ một, chỉ cần đặc huấn viện học sinh, căn cứ đoàn đội chiến chiến thuật vận dụng, căn cứ từng người năng lực sở trường, lẫn nhau phối hợp đền bù không đủ, hoàn toàn có thể nghiền áp một đội 3.000 người bộ xương khô quân. Bộ xương khô binh gần người cách đấu chiến phi thường lợi hại một đôi xương sườn đao múa may như gió, đao pháp thành thạo, chiêu thức sắc bén, Cùng cấp bậc bên trong, nếu là đánh giáp lá cả, đặc huấn viện học sinh, căn bản không phải đối thủ, cũng không biết này đó bộ xương khô binh vì sao như thế, am hiểu sử dụng vũ khí chiến đấu, phảng phất là cổ đại đại quân binh lính, am hiểu chiến trường vũ khí chém giết, thậm chí có học sinh cảm thấy, hẳn là học tập một chút bộ xương khô binh cách đấu kỹ năng, không ít học sinh đều âm thầm quyết định, trở lại đặc huấn viện lúc sau, nhất định phải khổ luyện chiến đấu kỹ năng. Không chỉ là năng lực vận dụng, còn muốn tăng cường một ít đánh giáp lá cả, gần người vật lộn cách đấu kỹ năng. Mỗi một đội bộ xương khô quân giữa, đều có một cái thủ lĩnh, mà thủ lĩnh trong tay thường thường ít nhất có một kiện thần khí. Khâu văn bân dẫn dắt bọn học sinh, phục kích bộ xương khô quân, chẳng những là vì huấn luyện bọn học sinh chiến đấu kỹ năng, càng là vì thần khí. Hơn nữa, bộ xương khô binh xương sườn đao, tựa hồ cũng không bình thường, có thể dùng để làm rèn các loại vũ khí, thậm chí thần khí nguyên vật liệu. Viện nghiên cứu lao nhân đã yêu cầu thu thập một ít xương sườn đao dùng để nghiên cứu rèn thần khí phương pháp. Ở phục kích đội ngũ phía sau, chất đống mấy trăm căn xương sườn đao đều là phía trước phục kích bộ xương khô quân cướp đoạt xuống dưới. Một chi bộ xương khô quân đang ở đi tới, khoảng cách phục kích vị trí càng ngày càng gần. Cầm đầu một người bộ xương khô quân thủ lĩnh trong tay nắm một thanh cương xoa, đó là một kiện thần khí. Mặc dù chỉ là nhất tinh thần khí, thiên vong gia đại nghiệp đại, nhân viên đông đảo trước mắt thực thiếu thần khí nếu có thể đủ làm được nhân thủ một kiện thần khí không cần cấp bậc quá cao nhất tinh liền vậy là đủ rồi như vậy thiên vong thực lực tất nhiên có một cái thật lớn tăng lên mọi người chuẩn bị dựa theo kế hoạch hành sự khâu văn bân đánh mấy cái thủ thế hơn nữa làm tam tinh cấp bậc thiên vong đội viên làm phối hợp tác chiến chi viện lâm vào khổ chiến học sinh cùng với ứng phó đột phát tình huống bộ xương khô thủ lĩnh giao cho ta lúc này đây bộ xương khô quân thủ lĩnh thế nhưng là tứ tinh cấp bậc Ở đây chỉ có khâu văn bân có thể đối phó, những người khác một khi tao nộ thượng, tuyệt đối là bị nháy mắt hạ gục phần. Mắt thấy, bộ xương khô quân liền muốn đi vào phục kích vòng, đột nhiên bộ xương khô quân đại loạn lên, gầm rú thập phần sợ hãi bộ dáng hơn nữa tứ tán buôn đảo, đội ngũ lập tức liền tán loạn. Khâu văn bân đám người vẻ mặt mộng bức, nị mạ, đã xảy ra sự tình gì? Trước 179, trận tập kích. Bộ xương khô quân rối loạn, là từ đại quân phía sau chuyển đến, cũng không biết bộ xương khô binh ở gầm rú chút cái gì hoàn toàn nghe không hiểu mọi người đều quay đầu lại hướng tới bộ xương khô quân phía sau nhìn lại chỉ thấy bộ xương khô quân phía sau một con phi thường cao lớn hơn nữa trên lưng đều không phải là chỉ có một cây xương cổ sống bộ xương khô mã đang ở nhanh chóng lao nhanh mà đến ở bộ xương khô lập tức ngồi một người thân xuyên màu đen khôi giáp màu đen áo choàng trong tay xách theo hai cái đại chùy lòng lánh màu tím quang mang nam tử đang theo bộ xương khô đại quân xung phong liều chết mà đến khí thế như hồng rõ ràng chỉ có một người nhưng là bộ xương khô đại quân lại là căn bản không dám ứng chiến một người một đôi đại chùy vung lên tới liền vọt vào bộ xương khô đại quân bên trong nơi đi qua màu trắng cốt bột phấn mọi nơi bay loạn từng khối bộ xương khô người bị tạp phi tạp thoái chỉnh chi đại quân tan tác t tất cả mọi người khiếp sợ không thôi ngoa tào đây là vị nào mánh người a mặt khác đối phương là thiên vong đội viên vẫn là đệ nhị không gian dân bản xứ sinh vật a an mặc kia một thân hắc liền khuôn mặt đều thấy không rõ lắm khâu văn bân mắt sắc phát hiện kia đối đại chùy tựa hồ là thiên võng đặc chế vũ khí hơn nữa đối phương tựa hồ đều không phải là bộ xương khô chẳng lẽ là thiên võng vị nào huynh đệ ngoa tào cùng lý nguyên ba giống nhau điếu có học sinh nhịn không được khiếp sợ nói bộ xương khô quân thủ lĩnh trong tay nắm cương xoa đột nhiên quay lại bộ xương khô mã liền chuẩn bị nên chiến nhưng mà vừa thấy đến đối phương, tức khắc hồn phi phách tán giống nhau, chạy nhanh đào tẩu, nhưng mà bộ xương khô mã tựa hồ chân mềm, chạy không vài bước liền ghé vào trên mặt đất. bộ xương khô thủ lĩnh sợ a, liền cương xoa đều ném, liền như vậy bước hai chân, cuốn lên một trận bụi đất, chạy như bay mà đi. một màn này là khâu văn bân đám người bất ngờ, một đám đều trợn mắt há hốc mồm, quên mất lao tới chém giết bộ xương khô bình. hứa dương cới bộ xương khô mã, nhanh chóng sung phong liều chết mà qua, tự dước bộ xương khô thủ lĩnh. Hắn mục tiêu, là bộ xương khô thủ lĩnh trong tay thần khí. Không có người sẽ ghét bỏ thần khí thiếu. Hứa dương cũng không ngoại lệ, mặc dù chính mình không dùng được, có thể cấp thiên vong à, hoặc là tặng người, bán đều là có thể. Giơ tay, một cái màu tím lôi xà cuốn ra, đem cương xoa thần khí cuốn tới rồi trong tay, lại một kiện thần khí tới tay. Lạc đắt lạc đắt. Bộ xương khô sai nha tốc lao nhanh mà qua, hướng tới bộ xương khô thủ lĩnh chạy trốn phương hướng đuổi theo qua đi. Khâu văn bân người. Vẻ mặt dại ra mà nhìn hứa dương bóng dáng càng ngày càng xa, hảo sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ngoa tào, ngưu nhân A. Vị kia là ai? Không biết A. Là chúng ta thiên võ người sao? Hẳn là đi. Bọn học sinh ở nghị luận sôi nổi. Trong đó, có mấy cái đến từ Nam Thành Đặc huấn viện học sinh, vẻ mặt dại ra chi sắc, hứa dương bộ dáng, bọn họ không có nhìn đến. Nhưng kia hai cái đại trùy, lại là rất quen thuộc A. Kia không phải giang lâm đại trùy sao? Hay là, người kia là Giang Lâm? Ngoà tạo, Giang Lâm kia hóa thâm tàng bất lộ sao, thế nhưng như thế xinh mánh. Cái kia, hình như là chúng ta nam thành một khu lục bá vương. Lục bá vương. Mặt khác học sinh tò mò, xôi nổi thấu đi lên dò hỏi, vì thế về nam thành lục bá vương sự tích, bắt đầu chuyển khai. Ở đệ nhị không gian nơi nào đó, đang ở kén một đôi đại trùy, cùng đều là nhị tinh cấp bậc bộ xương khô chiến đấu Giang Lâm, không biết vì sao, tổng cảm giác có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh ở trên người mình hứa dương cưỡi bộ xương khô mã thế nhưng đạt tới tam tinh cấp bậc bởi vì bị hứa dương cưỡi nó là chút nào sức phản kháng đều không có càng không có chạy trốn hy vọng trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng đệ nhị không gian bộ xương khô tất cả đều hướng tới một phương hướng đi tới tự nhiên khiến cho thiên vong chú ý bởi vậy thăm dò đại đội cũng đều theo cái này phương hướng đi tới dần dần mà càng ngày càng nhiều thiên vong thăm dò đội hội hợp đến cùng nhau mà về lục bá vương sách theo hai cái đại trì đuổi giết bộ xương khô sự tình, cũng truyền khai. Giang Lâm cũng nghe tới rồi về lục bá vương, xách theo hai cái đại truy đuổi giết bộ xương khô sự tình, sắc mặt lập tức liền đen, mà Nam Thành Đặc huấn viện học sinh đều ở tìm Giang Lâm, cái này như bức bánh người. Cấp Nam Thành Đặc huấn viện trưởng mà ta, mà cùng Giang Lâm một cái đội ngũ Nam Thành Đặc huấn viện học sinh, còn lại là vẻ mặt một bức, Giang Lâm khi nào đuổi giết quá bộ xương khô, hơn nữa vẫn là một người đuổi giết một cái đại quân. Sau đó, bọn họ liền nghĩ tới một người Cái kia tử vừa tiến đến đệ nhị không gian, liền mất đi tin tức Hứa Dương. Lúc trước, Hứa Dương sách đi Giang Lâm hai cái đại chủy sự tình, có không ít học sinh đều ở đây. Hứa Dương cũng không biết, chính mình bị người ngộ nhận vì Giang Lâm, giờ phút này hắn chính đuổi giết một đám bộ xương khô, dọc theo đường đi cũng không biết tạp nát nhiều ít bộ xương khô. Phía trước, xa xa nhìn lại là một rừng cây, chỉ là rừng cây vị trí, có vẻ thực hắc ám, cách trở chung quanh ánh sáng, rồi lại đều không phải là hắc ám linh vật tạo thành hắc ám. Mà là đệ nhị không gian đặc thù địa phương. Một đám bộ xương khô trốn vào trong rừng cây mặt, hơn nữa bộ xương khô đi tới phương hướng, cũng là vẫn luôn hướng tới vị trí này đi tới. Hứa Dương cỡi ở bộ xương khô lập tức, đột nhiên cảnh giác lên, yên lặng mà đem trong tay một đôi đại chùy thu lên, lấy ra lôi điện chùy nắm ở trong tay. Phi kiếm cũng vận sức chờ phát động. Phía trước một mảnh rừng cây, truyền đến năng lượng dao động, có người mai phục tại nơi đó. Khống chế được bộ xương khô mã, hơi chút rời đi bụi cây từ xa một chút. Âm thầm đề cao cảnh giác, Mai Phục tại nơi đó chính là một người tam tinh cấp bậc người tu hành. Địch hữu không rõ. Dần dần tới gần Mai Phục giả, tựa hồ muốn từ Mai Phục đuổi cây từ bên cạnh trải qua. Hứa Dương nâng lên tay trái, đánh mấy cái thủ thế. Sau một lúc lâu, lùng cây chung, không có chút nào đáp lại. Địch nhân. Giờ khắc này, Hứa Dương đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn vừa rồi đánh mấy cái thủ thế, là thiên vong bên trong thủ thế, chỉ cần là thiên vong thành viên, đều hiểu được thủ thế hàng nghĩa. Đối phương nếu không có bất luận cái gì phản ứng, hiển nhiên không biết thủ thế hàng nghĩa, xác định là địch nhân không thể nghi ngờ. Lẻn vào tiến vào ngoại cảnh người tu hành, Hứa Dương trong lòng thực buồn bực, chính mình vì sao luôn gặp được ngoại cảnh người tu hành đâu? Là vận khí tốt, có lập công cơ hội, vẫn là vận khí không tốt. Vơi anh, ánh lửa, chói mắt ánh lửa từ lùn cây trung nổ bắn ra mà ra tới, ánh lửa là ngưng tụ ở bên nhau, chính xác nói là ngưng tụ ở một phen thước đoượng. Một đạo thân ảnh, tốc độ cực nhanh vượt quá tưởng tượng, mang theo ngọn lửa thước, bạo kích mà đến. Chẳng sợ Hứa Dương đã cảnh giới, chính là đối phương tốc độ quá nhanh, mau đến hắn cơ hồ không kịp phản ứng. Dầm. Thời khắc mấu chốt, hai mươi mấy điều lôi điện xà ầm ầm mà ra, vờn quanh thân thể bốn phương tám hướng, lôi điện truy càng là một hành, chắn trước người. Lôi điện nổ bắn ra, lại là trùng quy chậm một bước, đối phương ngọn lửa thước đã đánh bất ngờ phụ cận, ngọn lửa hoành khai lôi điện, trực tiếp chém tới. Phanh. Dưới hàng bộ xương khô mã bởi vì Hứa Dương chợt bùng nổ lôi điện, sợ tới mức mềm nhún ghé vào trên mặt đất, mà Hứa Dương cũng đúng là bởi vì bộ xương khô mã này một bò, mà hiểm chi lại hiểm địa tránh đi một kích. Ngọn lửa thước từ đỉnh đầu huy qua đi, ngọn lửa dư ba bị lôi điện ngăn cản, cuối cùng không có thể đánh ở hắn trên người. Một đạo thân ảnh bay vút mà qua, tới rồi Hứa Dương phía sau. Dừng, ánh lửa lại lần nữa long lánh, đối phương vừa rơi xuống đất, lập tức lại lần nữa công kích mà đến. Mau chuẩn tàn nhẫn. Ra tay sắp bẻ ấn, thế công tấn mánh. Trưng 180, kinh địch. Hứa dương một cái xoay người, từ bộ xương khô lập tức nhảy xuống tới, trốn tránh tới rồi một bên. Trong tay lôi điện truy vung lên, một đạo màu tím lôi cuốn, như cuồng phong oanh kích mà ra, cùng đối phương ngọn lửa thức va chạm ở bên nhau. Vâng. Lôi đỉnh cùng ánh lửa bắn ra bốn phía. Ngăn trở đối phương thế công lúc sau, hứa dương thân hình nhanh chóng lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Đối phương tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt quá dự kiến hơn nữa đối phương cấp bậc càng là ở chính mình phía trên kinh địch Dương mắt nhìn lên ra tay chính là một người thanh niên ăn mặc nước nhật võ sĩ phụ đôi tay nắm ngọn lửa thước giống như nắm một phen đoa dao no bất luận là chạm tư hoặc là khí thế đều tựa như một người kiếm đạo cao thủ hứa dương không cầm nhớ tới đã từng ở trên mạng nhìn đến nước nhật kiếm đạo xã một ít video đó là như thế nắm dao cùng chạm tư trong tay kia đem ngọn lửa thước cuốn quanh nhàn nhạt ngọn lửa hơi hơi ố lửa Hình dạng có chút giống hoa đào Hứa dương nghe không hiểu đối phương nói cái gì, nước nhật ngữ hắn chỉ biết dè mật, đừng mà, một kho chờ hưu hạn mấy cái từ đơn. Cho nên, hắn nghe không hiểu đối phương nói cái gì, đến tột cùng là có ý tứ gì. Nắm lôi điện truy, ánh mắt hơi hơi meo lại, sẽ nói tiếng người sao. Nộ khí trị 233-233. Đối phương nghe hiểu được hoa hạ ngữ, chỉ là một bộ cao cao tại thượng tư thái, phản phất khinh thường với nói hoa hạ ngữ. Hứa Dương trong lòng thực khó chịu, chỉ là thực lực của đối phương, sắt thật lợi hại, sắt. Cung buồn nhất hùng quát lạnh một tiếng, trên người ngọn lửa đang khởi, hội tụ tới rồi ngọn lửa thức thượng, cả người khí thế như hồng, thân hình vừa động, hóa thành một đạo tàn ảnh, bạo lược mà đến, ngọn lửa thức giống như một phen đo đao, mang theo ngọn lửa, thổi quét mà đến. Hứa Dương trong tay lôi điện truy vung lên, ở lôi điện truy tăng phúc dưới, hai mươi mấy điều lôi điện xà du tẩu ở giữa không trung, cả người đều bao phủ ở lôi điện bên trong. Hướng tới cung buồn nhất hùng ánh kích mà đi cung buồn nhất hùng ánh mắt neo lại bước chân nhanh chóng chạy vội xoát một chút thế nhưng một cái nghiêng người né tránh một cái lôi điện xả thân hình liên tiếp đong đưa né tránh từng đạo lôi điện xả công kích nhanh chóng tiếp cận bên trong trong tay ngọn lửa thước tựa như một phen kiếm ngọn lửa cũng ở thiêu đốt tùy thời cho một đòn chí mạng dừng đột nhiên một cổ phong cuốn quanh ở trên người không khí cũng tựa hồ không ngừng ngưng tụ trung quanh áp suất không khí cũng ở tăng cường bên trong tốc độ ở thong thả ngầm hàng Phong hệ cùng lôi hệ giáp tình giả, cung buồn nhất hùng không sợ chút nào, không ngừng mà tới gần. Trên người ngọn lửa cũng bắt đầu đằng khởi, cả người giống như một cái hỏa người, mà trong tay ngọn lửa thước, càng là ẩn ẩn lộ ra một tia cực nóng mà sắc bén hơi thở. Hứa Dương sắc mặt ngưng trọng, thân hình không ngừng mà lui về phía sau, lôi điện cùng phong hệ, không khí hệ không ngừng mà phát huy ra tới, ngăn cản đối phương tới gần, vận dụng phong hệ năng lực, chậm lại đối phương tốc độ. Giờ phút này, Hứa Dương đã biết. Cung bổn nhất hùng là hỏa hệ cùng tốc độ hệ song hệ giác tỉnh giả, đặc biệt là tốc độ, càng là cực kỳ khủng bố. Lấy hắn tam tinh cấp bậc thực lực, mặc dù Hứa Dương có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng gặp được cung bổn nhất hùng cái này tốc độ cùng hỏa hệ song giác tỉnh giả, cũng nơi trốn bó tay bó chân, nguy cơ không ngừng mà tới gần. Hơn nữa, cung bổn nhất hùng trong tay ngọn lửa thước, càng là một phen thần khí, có thể tăng phúc sức chiến đấu. Hứa Dương không cấm may mắn đối phương thần khí, là tăng phúc ngọn lửa sức chiến đấu, mà phi tốc độ. Cung buồn nhất hùng là kiêu nạo hắn ở thức tỉnh phía trước, đó là nước nhật kiếm đạo xã học viên, khổ luyện nước nhật kiếm đạo, tham gia qua thi đấu, mỗi lần thi đấu đều là đệ nhất danh. Càng là lấy tuyệt đối ưu thế, nghiền áp đệ nhị danh, đang đỉnh quán quân. Linh khí sống lại lúc sau, hắn không ngừng thức tỉnh rồi tốc độ hệ, càng là thức tỉnh rồi hòa hệ, hơn nữa kiếm đạo tu vi, cũng được đến cực đại tăng lên. Thân là ạ mạt hội ưu tú nhất học viên trí nhất, lúc này đây hắn chủ động xin ra trận, tiến đến Hoa hạ Lẻn vào mang sơn đệ nhị không gian, không chỉ là vì tìm hiểu mang sơn đệ nhị không gian tình báo cùng với linh vật, càng là vì tìm đặc huấn viện học sinh đánh giá. Hắn muốn đem thiên vong học viên, đều đạp lên dưới chân, triển lãm ạ mạt hội cường đại. Ở đệ nhị không gian, hắn mới vừa gặp được một người đặc huấn viện nữ học viên, đang ở suy xét, muốn hay không đem đối phương giết. tựa hồ, sát một cái nữ học viên, không có gì đáng giá khoe ra đi. Há biết, vừa vặn gặp được đặc huấn viện một người tứ tinh sơ cấp huấn luyện viên. Suýt nữa bị đối phương cấp giết, cung buồn nhất hùng, dựa vào chính mình tốc độ ưu thế, lại thêm đối phương muốn chiếu cố này nàng đặc huấn viện học sinh, không, có theo đuổi không bỏ, mới thoát được một cái mệnh, trốn đi tu dưỡng hai ngày, đem chính mình trạng thái khôi phục đến đỉnh, vừa vặn gặp Hứa Dương, hắn lúc ban đầu là tính toán phục kích bộ xương khô thủ lĩnh, mà Hứa Dương thực bất hạnh, bị hắn cấp gặp, Hứa Dương không ngừng lui về phía sau, nhìn không ngừng tiến sát cung buồn nhất hùng, đột nhiên ngưng tụ ra một đổ không khí tưởng. Chắn cung buồn nhất hùng trước người, hơn nữa thao tác cung buồn nhất hùng thân thể trùng quanh không khí, khiến cho không khí không ngừng loãng. Ngọn lửa thước ngọn lửa, bởi vì không khí loãng mà lập tức yếu bớt số dưới. Chỉ là, hỏa hệ giác tình giả đều không phải là không khí loãng, hoặc là không có dưỡng khí, ngọn lửa liền sẽ tắt. Giác tình giả có thể dựa vào tự thân hỏa hệ năng lượng, duy trì ngọn lửa thiêu đốt, chỉ là tiêu hao muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ngọn lửa không thể tránh khỏi trở nên nhược một ít. Hứa dương nhiều như vậy là muốn tăng lớn cung buồn nhất hùng tiêu hao, kéo suy sụp hắn mà thôi. Cung buồn nhất hùng tốc độ quá nhanh, mặc dù hứa dương thêm vào phong hệ năng lực, ở tốc độ thượng cũng là chậm không ít. Nếu không có không ngừng ngưng tụ ra một đổ đổ không khí tưởng, cùng với lôi xả công kích, trở hoán cung buồn nhất hùng tốc độ, chỉ sợ đã bị tiến sát đến trước người. Dù vậy, hai bên khoảng cách như cũ đang không ngừng kéo gần. Cung buồn nhất hùng đã nhận ra thân thể chung quanh không khí loãng, cười lạnh một tiếng, toàn thân ngọn lửa đang khởi. Ngạnh sinh sinh mà đem Hứa Dương thao tác không, khí năng lực cấp đuổi đi xuất thân thể chung quanh. Oen. Lôi điện xà long lãnh, xoay quanh bay múa, từ bốn phương tám hướng vây quanh Mã thượng, muốn đem cung buồn nhất hùng vây quanh ở lôi điện xà trong giới. Lộc cục. Cung buồn nhất hùng tiếng bước chân nhanh chóng mà dày đặc, thân hình giống như một đạo bóng dáng, ở lôi điện xà bên trong xuyên qua, còn không ngừng mà phá vây tiến vào, khiến cho lôi điện xà trước sau, vô pháp đem hắn vây ở bên trong. Hơn nữa ngọn lửa thức bộ phát ra tới ngọn lửa Đem lôi điện không ngừng mà bước hai, vô pháp gần người. mau Quá nhanh. Hứa dương trong lòng nghiêm nghị, tốc độ hệ giác tình giả, ở tốc độ thượng có thật lớn ưu thế. Đặc biệt là, đối phương cấp bậc so với chính mình càng cao. Nếu là tốc độ cùng phong hệ song hệ thức tình, như vậy tốc độ chỉ sợ sẽ càng mau càng kinh người. Phi kiếm trước sau vận sức chờ phát động, hứa dương đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi có thể một kích tất trung cơ hội. Lấy cung buồn nhất hùng hiện giờ tốc độ, phi kiếm không có bất luận cái gì cơ hội có thể công kích đến hắn. Hơn nữa, mặc dù là độc hệ năng lực, cũng vô pháp phát huy ra tới. Cung bổn nhất hùng hồn trên người hạ đều bị ngọn lửa bao vây, phong lửa cực kỳ kinh người. Độc tố vô pháp xâm nhập đi vào. Lui. Không ngừng lui về phía sau. Tiến một lui, hai người chiến đấu phi thường chi kịch liệt, ven đường bộ xương khô binh, bị chiến đấu lan đến, lưu lại đầy đất xương cốt bột phấn. Hứa Dương lôi điện uy hiếp quá cường, bộ xương khô xa xa mà liền bắt đầu đảo tẩu, kia kinh hoàng bộ dáng như tàn tác đại quân. Chương 181, hung hiểm chiến đấu. Nếu đối mặt hệ khác giác tình giả, Hứa Dương khẳng định không chút do dự, xoay người liền trốn. Hắn mới sẽ không, Liều mạng cùng đối phương chiến đấu đi xuống, hai bên thực lực kém không lớn, khó có thể lấy được thắng lợi, Hứa Dương là sẽ không đi mạo hiểm một bác. Chỉ là, cung buồn nhất hùng là tốc độ hệ giác tình giả, căn bản không có chạy trốn khả năng. Một khi chạy trốn, sẽ dễ dàng bị đuổi theo, đến lúc đó sở gặp phải nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa. Bởi vậy chỉ có thể tận lực một bác lôi điện vần quanh từng điều lôi điện chi xà ở lôi điện truy thao tác hạ bay múa xoay quanh không ngừng mà hoành kích hướng cung buồn nhất hùng không ngừng mà cuốn quanh đi lên một đổ đổ không khí tưởng ngăn cản ở phía trước cung buồn nhất hùng thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần ở lôi điện chi xà trung trốn tránh đi tới hứa dương nếu không có nắm giữ phong hệ năng lực khiến cho tốc độ tăng nhiều chỉ sợ đã bị cung buồn nhất hùng tới gần thân tới hai người tiến một lùi thực mau liền đi tới kia một mảnh khu rừng hắc ám bên cạnh bốn phía ánh sáng bắt đầu trở nên âm u cung bổn nhất hùng trong tay nắm ngọn lửa thước vẫn duy trì sắc bén một kích tư thế không ngừng mà tới gần lôi điện chi xả đột nhiên vờn quanh oanh kích mà đến cung bổn nhất hùng hai mắt nhíu lại bước chân nhanh chóng chạy vội đột nhiên bay lên không nhảy lên né tránh lôi điện chi xả công kích hướng tây hứa dương pháp đi lên sắt trong tay ngọn lửa thước đột nhiên bổ ra một đạo ngọn lửa chi nhận chiếu sáng âm u giữa không trung lôi cuốn cực nóng mà sắc bén mũi nhọn hướng tới hứa dương hung hăng chém xuống dưới mà cung buồn nhất hùng cầm trong tay ngọn lửa thước theo sát tới ngọn lửa thước như một phen đo đao gắt gao mà nhìn chậm chậm hứa dương yếu hại lôi điện chi xả công kích thất bại cung buồn nhất hùng đột phá lôi điện xà ngăn cản công kích gần người ngọn lửa chi nhận thổi quét mà đến chút nào trốn tránh cơ hội đều không có hứa dương nâng lên lôi điện truy lọt lấy màu tím lôi điện trong nháy mắt này bùng nổ hung hăng mà tạm hướng ngọn lửa chi nhận ngọn lửa cùng lôi điện bắn ra bốn phía, đem chung quanh em vũ đều cấp đổi xa. Xoát. Một đạo thân ảnh gần người, ngọn lửa thước chém xuống dưới. Hứa Dương lôi điện truy một hành, đưa một tiếng, chặn ngọn lửa thước một kích. Nhưng là, cung bổn nhất hùng công kích quá nhanh, một gần người lúc sau, ngọn lửa thước ngưng tụ ra ngọn lửa chi nhận, như một phen đo đao, liên hoàn công kích mà ra. Hắn ở thức tình trước, đó là kiếm đạo xã học viên, hơn nữa là ưu tú nhất kiếm đạo thành viên, gần người vũ khí cách đấu tự nhiên là phi thường tình thông, hơn nữa hơn nữa hắn tốc độ hệ thêm vào, công kích tốc độ càng mau. Hứa Dương cố nhiên ở đặc huấn viện tiếp thu quá cách đấu huấn luyện, rốt cuộc thời gian hữu hạn, hơn nữa tốc độ thượng, cũng so ra kém cung buồn nhất hùng. Bởi vậy, dùng hết toàn lực, không ngừng mà lui về phía sau, trốn tránh, lôi điện truy múa may. Đương, đương, đương. Ngọn lửa thức cùng lôi điện truy mỗi một lần va chạm, đều phát ra ra ngọn lửa cùng lôi điện va chạm, mà mỗi một lần va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần mà Hứa Dương theo không kịp cung bổn nhất hùng tốc độ. Bang, mới vừa ngăn ngọn lửa thước, nhưng ngay sau đó công kích lại đã gần kề gần, trốn tránh cùng ngăn cản đều không còn kịp rồi, ngọn lửa thước chạm ở trên vai. Một đạo thật lớn lực đạo hoành kích mà đến, bí mật mang theo cực nóng hơi thở. Hứa Dương thân hình nương này một kích, bay nhanh lui về phía sau, một cái quay cuồng, tiến vào khu rừng hắc ám bên trong. Cung bổn nhất hùng thân hình theo sát tới, lại lần nữa chém xuống dưới. Hứa Dương nỗ lực một trận, Thân hình lại lần nữa về phía sau quay cuồng lùi về phía sau, ngọn lửa thước tiếp theo đánh, lại lần nữa oanh kích ở hắn trên người. Hát cám đã đem hai người bao phủ, mặc dù là cung bổn nhất hùng trên người ngọn lửa, cũng chỉ có thể chiếu sáng lên chung quanh 3 mét khoảng cách. Xoát! Ngọn lửa thước lại một lần oanh kích mà đến, này một kích, tự dước hứa dương mặt bộ. Hứa dương nâng lên lôi điện truy, chắn mặt bộ phía trước, thân hình đột nhiên về phía sau nhảy lên trông tránh, rơi xuống đất lúc sau, hai cái quay cuồng tới rồi một bụi lùm cây c thân hình không ngừng liên tiếp quay cuồng, cuối cùng tránh ở một cây đại thụ sau. bạch bạch, bụi cây hóa thành cháy đen mảnh vụn, một gốc cây cây cối cũng bị hành kích đến đổ xuống dưới. bốn phía bốc cháy lên ngọn lửa, nhưng thực mau liền dập tắt. tựa hồ nơi này cây cối vô pháp bốc cháy lên. hứa dương ăn cung buồn nhất hùng vài đạo công kích, rốt cuộc lại lần nữa kéo ra khoảng cách. trong bóng đêm, không ngừng mà lùi về phía sau, kéo ra cùng cung buồn nhất hùng khoảng cách, cả người đều phảng phất dung nhập trong bóng đêm. Khí nguyên điều động tới rồi đôi mắt thượng, bốn phía hắc ám vô pháp ngăn cản hắn tầm mắt. Sơ sơ bị cung buồn nhất hùng công kích bộ vị, trong lòng may mắn, chính mình ăn mặc một thân khôi giáp, nếu không bất tử cũng trọng thương. Này một thân khôi giáp, là từ bộ xương khô thủ lĩnh đoạt tới, đều là thuộc về thần khí, lực phòng ngự rất mạnh. Đúng là dựa vào này một thân khôi giáp, mới ngăn cản ở cung buồn nhất hùng vài đạo công kích, tuy rằng như cũng cảm thấy đau đớn vô cùng, lại là không có đã chịu cái gì thực chất thương tổn Hứa Dương một lòng kịch liệt nhảy lên, mới vừa rồi kia một phen chiến đấu, quá hung hiểm, suýt nữa đem mạng nhỏ ném. An như thế đại mệt, Hứa Dương tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Lấy ra hùng trang phục mặc vào, bên ngoài là hùng trang phục, bên trong là khôi giáp thần khí, song tầng phản phất. Hơn nữa trong bóng đêm, mặc vào hùng trang phục, đi đường vô thanh vô tức. Cung buồn nhất hùng đứng thẳng tại chỗ không có động, tựa hồ ở tự hỏi, là tiếp tục truy kích, hoặc là rời khỏi khu rừng hắc ám. Trong bóng đêm. Hán tầm mắt đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngọn lửa có thể chiếu sáng lên khoảng cách, cũng phi thường hữu hạ. Hứa Dương cảm thấy, lấy ra đồng thi, vòng khai cung buồn nhất hùng, bắt đầu bố trí lên. Dùng đồng thi ở trung quanh, bố trí một cái đại vong, mà cung buồn nhất hùng liền ở vòng trung tâm. Tam bộ nhuyễn độc tố cũng bắt đầu phóng thích, lấy cung buồn nhất hùng vì trung tâm, ở bốn phía phóng thích một lần. Trong bóng đêm là Hứa Dương sân nhà, phóng thích xong độc tố lúc sau, Hứa Dương liền tránh ở rời đi khu rừng hắc ám bên cạnh chờ đợi cung buồn nhất hùng ra tới, hắn cảm thấy trong bóng đêm cung buồn nhất hùng sẽ không mạo hiểm truy kích chính mình, hơn nữa hắn vô pháp phát hiện chính mình, tất nhiên sẽ rời ra. đến nỗi xuyên qua khu rừng hắc giám, hứa dương cũng chút nào không lo lắng, càng là thâm nhập khu rừng hắc giám, phục kích đánh lén cơ hội càng lớn. đầu tiên muốn bảo đảm là cung buồn nhất hùng rời khỏi khu rừng hắc giám là lúc, có thể nhân cơ hội đánh lén xử lý hắn. phi kiếm bị phóng thích ra tới, phóng tới khoảng cách bên cạnh người mười mét ngoại trên mặt đất bị một tầng bùn đất bao trùm, có thể ở thời khắc mấu chốt cho cung buồn nhất hùng một đòn chí mạng. Hứa Dương đang đợi, chờ đợi tam bộ nhuyễn độc tố phát huy tác dụng. Cung buồn nhất hùng không có phát hiện chính mình tung tích, không có tao ngộ công kích, như vậy hắn tất nhiên sẽ hơi chút lơi lỏng. Chỉ cần hắn phòng ngự hơi chút lơi lỏng, chỉ cần hắn hô hấp như vậy liền sẽ đem tam bộ nhuyễn hút vào trong cơ thể. Tam bộ nhuyễn độc tố đối với tam tinh cấp bậc người tu hành là có hiệu quả, chẳng sợ chỉ là suy yếu một nửa thực lực cũng đủ khiến cho Cung buồn Nhất Hùng tốc độ đại hàng. Hứa Dương kiên kỵ, là hắn tốc độ. Cung buồn Nhất Hùng nắm chặt ngọn lửa thước, lấy một loại tùy thời phòng ngự cùng công kích tư thế đứng, ngọn lửa đem hắn bao phủ đi vào, cảm ứng quanh thân gió thổi cỏ lay. Ngọn lửa qua mang, chỉ có thể đủ chiếu sáng lên quanh thân không đến 3 mét địa phương, như thế đoạn khoảng cách, đối với người tu hành mà nói, cơ hồ không tồn tại phòng ngự giảm sóc thời gian. Chương 182: Trong bóng đêm đánh lén. Cung buồn Nhất Hùng đứng thẳng bất động, Giống như một tòa điêu khắc giống nhau, lại là trước sau không có thả lỏng đề phòng. Mà hứa dương, dấu kín ở khu rừng hắc cám bên cạnh, cũng là không núp ních, chờ đợi cung buồn nhất hùng thả lỏng đề phòng, chờ đợi tam bộ nhuyễn có thể huy hiệu quả. Lúc này, so chính là kiên nhẫn. Hứa dương tự hỏi chính mình là rất có kiên nhẫn người. Phía trước ăn như thế đại mệnh, nếu không phải ăn mặc khôi giáp, phòng trừng đã bị xử lý. Bởi vậy, hắn là rất có kiên nhẫn chờ đợi báo thủ. Cung buồn nhất hùng hơi hơi lôi kéo đầu cảm ứng bốn phía động tĩnh, lại là không có đương nhiệm gì động tĩnh, tựa hồ Hứa Dương đã đảo tẩu. Cũng không biết qua bao lâu, cung buồn nhất hùng thật dài mà thở ra một hơi, đề phòng chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị rời khỏi khu rừng hắc ám. Một bên hướng về khu rừng hắc ám bên cạnh đi tới, một bên đề phòng tùy thời ứng đối khả năng đã đến tập kích. Thậm chí còn, hắn dọc theo đường đi, cố ý lộ ra đã lâu cái sơ hở, muốn dụ dỗ trong bóng đêm địch nhân ra tay. Nhưng mà, trước sau không có người ra tay cũng không có nghe được bất luận cái gì thanh âm, cung buồn nhất hùng tự tin, nếu là hứa dương âm thầm đi theo chính mình, muốn đánh lén nói, tuyệt đối tránh không khỏi chính mình cảm ứng. Huống chi trong bóng đêm, chính mình đã chịu ảnh hưởng, hứa dương cũng tất nhiên đã chịu ảnh hưởng. Dần dần địa cung buồn nhất hùng hơi chút thả lòng đề phòng, bất quá như cũ bảo tồn cảnh giác chi tâm, mặc dù hứa dương thật sự đào tẩu, không có đánh lén tính toán của chính mình, khu rừng hát cám trung, nói không chừng tồn tại cái khác nguy hiểm. Càng ngày càng tới gần khu rừng hắc ám bên cạnh, trước sau không có bị công kích, cũng không có cảm ứng được cái khác khác thường thanh âm. Cung buồn nhất hùng tầm trung buông lỏng, tên hôn đẳng kia thế nhưng thật sự đào cẩu, trong lòng rất là tiếc nuối, thế nhưng không thể đem đối phương xử lý. Kia một thân khôi giáp, đều là thần khí a, phong ngữ cường đại, nếu là có thể đoạt được tới, chính mình lúc này đây hoa hạ hành trình cũng coi như là đằng giá. Thả lòng đề phòng, nắm ngọn lửa thứ tay, hơi chút rũ xuống dưới, căng chặt thân thể cũng hơi chút thả lỏng bất quá, như cũng bảo tồn một phần cảnh giác. Tam bộ nhuyễn độc tố theo không chỗ không ở không khí, bị hắn hít vào trong cơ thể đều không phải là ở vào độ cao để phòng trạng thái. Cung buồn nhất hùng còn chưa có giác chính mình đã trúng độc, chậm rãi hướng tới khu rừng hắc cám bên cạnh đi đến. mắt thấy liền muốn từ khu rừng hắc cám bên trong ra tới, đột nhiên bốn phía sáng lên màu tím lôi điện. màu tím lôi điện như một đạo vong đem hắn bao phủ ở bên trong, trong bóng đêm chợt sáng lên màu tím lôi điện, phi thường chi chói mắt. với hai mươi mấy điều lôi điện chi xả cũng từ bốn phương tám hướng buôn tập tới. Nay trong nháy mắt, cung buồn nhất hùng bị lôi điện bao phủ. Mặc dù lôi điện chi võng chỉ tồn tại như vậy trong nháy mắt, chính là nháy mắt lôi điện xuyên thấu chi lực cũng đã khởi tới rồi hiệu quả. Cung buồn nhất hùng phản ứng độ phi thường cực nhanh, cũng không có bởi vì trận công kích mà rối loạn tâm thần, cả người ngọn lửa đang khởi, đem chính mình phòng hộ ở bên trong, ngăn cản lôi điện xâm nhập. Chỉ là bởi vì hắn dưới chân, thân thể chung quanh thân cây, lủng cây chung đều bố trí đồng thi ở kia trong nháy mắt lôi điện bạo dưới trung quy khiến cho hắn đã chịu nhất định ảnh hưởng cả người một trận tê mỏi chẳng sợ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt tê mỏi lại cũng đủ để ảnh hưởng hắn huy ảnh hưởng hắn độ thân hình tại chỗ đốn như vậy một chút lôi điện chi xà đã vây quanh tới đem hắn vây ở trung ương, lẫn nhau dây dưa giống như một cái thật lớn lôi điện chi cầu không ngừng áp suất chiều hắn nghiền áp mà đến cung buồn nhất hùng chút nào không hoảng loạn nắm chặt trong tay ngọn lửa thước. Đột nhiên về phía trước phóng đi, muốn lấy cường đại bạo lực, phá vỡ một cái chỗ hổng, từ lôi điện cầu trùng phá vây ra tới. Chỉ là, vừa động thời điểm, Cung Bổn Nhất hùng sắc mặt thay đổi. Kia trong nháy mắt, hắn thân thể thế nhưng cảm thấy một trận mềm nhũn, trong cơ thể hỏa hệ năng lượng, thế nhưng ngưng tụ thông thả, vô pháp thông thuận mà điều động lên, chỉnh thể thực lực trong nháy mắt này, giảm xuống một nửa tà hữu. Tại sao lại như vậy? Trúng độc. Cung Bổn Nhất hùng sắc mặt khó coi không thôi, thế nhưng bất chi bất giác trùng Mắc mưu nhi hít sâu một hơi, hắn biết, chính mình không thể đủ dối loạn đầu trận tuyến, cần thiết mau chóng phá vây, sau đó thoát đi. Nguyên bản cung buồn nhất hùng tính toán lao ra lôi điện vây quanh lúc sau, lại lần nữa tập sát hứa dương, hiện chính mình hư hư thực thực trúng độc, thực lực giảm xuống lúc sau, hắn thay đổi mục đích. Trốn. Cần thiết trốn. Đứng ở tại chỗ, nhìn lôi điện không ngừng nghiền áp mà đến, cung buồn nhất hùng cắn răng, cái chán đổ mồ hôi, không ngừng mà ngưng tụ trong cơ thể hỏa hệ năng lượng đem chính mình này một kích tăng lên tới cực hạn, cần thiết một kích phá vỡ lôi điện phong tỏa, nếu không nguy hiểm, chỉ cần lao ra lôi điện phong tỏa lúc sau, liền hướng khu rừng hắc ám chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Đối phương nếu ở khu rừng hắc ám bên cạnh phục kích như vậy nói không chừng ở khu rừng hắc ám bên ngoài cũng bố trí thủ đoạn, chính mình chưa chắc có thể thuận lợi thoát đi. Huống chi trong cơ thể độc không biết có thể hay không liên tục làm nên hạ, thực lực của chính mình không ngừng giảm xuống. ở khu rừng hắc ám bên ngoài. Sắp trời ánh sáng, cơ hồ không có trốn tránh khả năng. Nha, gầm lên giận dữ, cung bổn nhất hùng ra tay. Ngọn lửa thước nắm trong tay, đạp bộ tiến lên, một cái trước thứ động tác, đem ngọn lửa thước hung hăng mà hành kích ở lôi điện thượng. Oanh, cương đại một kích, ngọn lửa thước tuôn ra một cổ kịch liệt ngọn lửa, như một phen sắc nhọn đại đao, đem lôi điện bắn cho khai một cái chỗ hổng. Cung bổn nhất hùng thân hình loạng lên, từ lôi điện cầu bên trong bật ra, hít sâu một hơi, cố nén bởi vì mãnh liệt bạo lúc sau làm cho thân thể không khỏe, liền muốn hướng tới khu rừng hắc ám chỗ sâu trong bỏ chạy đi. Nhưng mà một đạo thân ảnh đã chắn trước người, một phen thanh long hiển nguyệt đao quét ngang mà đến, khí thế như hồng, thế mạnh mẽ mánh, chiêu thức xa bén. Phía sau lôi điện cầu cũng ở trong nháy mắt nương tụ thành một cái đuổi thô lôi điện chi xả, xoay người đảo cuốn mà đến, cung bổn nhất hùng ánh mắt một ngưng, cuống quyết thả người nhảy lên, thân hình lật qua quét ngang mà đến một đao, ngọn lửa thức vung lên, liền hướng tới hứa dương chém tới. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, cung bổn nhất hùng đã chịu tam bộ nhuuyễn ảnh hưởng, thực lực giảm xuống gần một nửa, độ cũng chậm lại, công kích đã không bằng phía trước sắc bén cùng tấn. Ở phong hệ năng lực thêm vào hạ, Hứa Dương giờ phút này là có thể cùng được với Hàn Độ. Vị ở gần người vũ khí cách đấu mặt trên chiếm cứ thượng phòng, cố tình đem Thanh Long đao lấy ra tới, thay thế được lôi điện truy. Một đao thất bại, Hứa Dương thân hình nương một đao quét ngang chi thế, nhân cơ hội xoay người tránh né, tránh ra cung bổn nhất hùng một trạm. Trong tay thanh long đao khẩn tiếp nghiêng trả mà ra, lôi điện chi xả cũng đã đảo cuốn mà đến, lại lần nữa đem cung buồn nhất hùng phong tỏa ở bên trong. Đồng thời thao tác lôi điện cùng sử dụng thanh long đao, đối với hứa dương mà nói, phụ tải cũng là không nhỏ. Hắn muốn đem cung buồn nhất hùng kéo vào gần người vũ khí cách đấu, dựa vào chính mình lực lượng hệ hơn nữa thanh long đao chi lợi, xử lý cung buồn nhất hùng. luân phong ngự, hứa dương là không sợ chút nào cung buồn nhất hùng, bên ngoài hùng trang phục, bên trong khôi giáp, song tầng phòng dưới Mặc dù cùng cung buồn nhất hùng lẫn nhau đối chém, cũng không sợ chút nào. Cung buồn nhất hùng cái chán toát ra mồ hôi tới, phía trước bạo, đã khiến cho hắn trạng hướng lần thứ hai giảm xuống, nếu là bị hứa dương bám trụ chiến đấu đi xuống, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước 183, ta rất hẹp hỏi. Cung buồn nhất hùng biết chính mình hiện giờ tình cảnh, là cỡ nào hung hiểm, nếu là vô pháp thoát khỏi hứa dương, phá vây đi ra ngoài, như vậy kết cục hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng làm hắn lo lắng chính là trong cơ thể độc, không ngừng ảnh hưởng chính mình, trạng thái sẽ không ngừng giảm xuống. Liên xuyên mấy khẩu khí thô, cung buồn nhất hùng cắn răng một cái, đột nhiên hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực, thi triển nhất chiêu liên hoàn trạm, ngọn lửa thức hóa thành một đạo ngọn lửa chi nhận, sắc bén phi thường. Xoát, xoát, xoát. Thường huy dưới, liên hoàn trạm độ, cơ hồ đạt tới hắn trạng thái toàn thịnh là lúc, đối mặt cung buồn nhất hùng liều mạng công kích, hỡ dương bị bắt liên tục lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi vài mễ. Mà cung buồn nhất hùng tuy rằng bước lui hứa dương là lúc cả người càng mềm nuốt mồ hôi tí tách chạy xuống tới ngực có chút buồn hô hô thở hổn hển nhưng hắn một khắc không dám dừng lại cần thiết nhân cơ hội đào tẩu thân hình một túng mau hướng tới khu rừng hắc ám chỗ sâu trong phương hướng chạy đi hứa dương vung lên thanh long đao đuổi giết mà đến lôi điện chi xả càng là nổ bắn ra hoành kích mà đi cung buồn nhất hùng cắn răng tay phải nắm ngọn lửa thước xoay tay lại chém ra một đạo ngọn lửa muốn liều mạng bị thương cũng muốn nương hứa dương lôi điện chi xả hoành kích chi lực chạy mau nhập khu rừng hắc ám chỗ sâu trong chỉ cần tiến vào trong bóng tối như vậy hắn liền có cơ hội đảo tẩu. nhưng mà ở hắn xoay tay lại chém ra ngọn lửa thước ý đồ ngăn cản lôi điện chi xả, thuận tiện nương hoành kích chi lực nhanh hơn độ trốn vào trong bóng đêm khi một đạo hàn quang chợt xuất hiện hàn quang là từ ngầm bay vút mà đến độ quá nhanh hơn nữa khoảng cách cũng thân cận quá ngọn lửa thước đã xoay tay lại huy hướng về phía phía sau căn bản không kịp rút về phòng ngự Cung buồn nhất hùng theo bản năng, đem tay trái chắn hàn quang phía trước. Phốc. Một trận đau nhức truyền đến, bàn tay bị xỏ xuyên qua, mà hàn quang cũng không có bị chặn lại tới, phốc lại là một tiếng, hàn quang xuyên thấu hắn ngực. Máu tươi chảy xối mà xuống, đau nhức lan tràn toàn thân. Oeng. Lôi điện cũng oanh kích tới, trực tiếp vênh khai ngọn lửa, va chạm ở hắn trên lưng. Giờ khắc này, Cung buồn nhất hùng hồn thân sử không thượng một chút sức lực, càng vô pháp điều động trong cơ thể năng lượng chống cự lôi điện oanh kích phía sau lưng cháy đen một mảnh, da chóp thịt bong, bang, cung buồn nhất hùng hung hăng mà ngã ở trên mặt đất, dãy rùa suy nghĩ muốn bò lên thân, nhưng vài lần đều không có thành công. hô hô hô, không ngừng mà thở hổn hển, hé miệng, dùng sức mà hút khí, tựa hồ chỉ cần như thế mới có thể đủ giảm bớt trên người đau đớn. Nước một đạo xuyên thấu miệng vết thương, máu tươi ở chảy xuôi, chỉ là lấy hắn tam tinh người tu hành sinh mệnh lực, thế nhưng còn chưa chết đi, vô thanh vô tức. Hứa Dương cả người bao phủ ở lôi điện bên trong, trong tay dẫn theo thanh long đao đi lên trước tới. A. Cung Bổn Nhất Hùng thở hổn hển kêu lên. Hứa Dương nâng lên thanh long đao, lại là cũng không có chém xuống đi. Đều không phải là bởi vì nhân tử, mà là hắn hiện, giờ phút này Cung Bổn Nhất Hùng rất thống khổ, rất khó chịu, nếu là như vậy một đao đánh chết, quá mẹ nó tiện nghi hắn. Hắn là một cái tương đối mang thù người. Phía trước bị Cung Bổn Nhất Hùng chém rất nhiều lần, mặc dù có khôi giáp phòng ngự, lúc này bị chạm bộ vị như cũ ẩn ẩn làm đau cho nên nhìn đến cung buồn nhất hùng thống khổ bộ dáng hắn trong lòng thực sảng có một loại báo thủ khoái cảm nói tiếng người a ảm phảm không nói tiếng người đúng không hứa dương cười lạnh một tiếng thao tác không khí khiến cho cung buồn nhất hùng đầu trung quanh không khí không ngừng loãng cung buồn nhất hùng dùng sức mà thở dốc chính là tựa hồ càng ngày càng xuyên không đến khí muốn chết sao hắn không cam lòng a Phẫn nộ trừng mắt hứa dương gầm rú lên. Chỉ tiếc, hứa dương nghe không hiểu hắn kêu chút cái gì. Thao tác không khí, lập tức rụng manh vào hắn mặt bộ, khiến cho cung buồn nhất hùng, chật hô hấp tới rồi không khí thanh tân, cả người tựa hồ đều thoải mái không ít. Nhưng mà, vừa muốn lại hô hấp thời điểm, không khí lại loãng, một loại cảm giác hít thở không thông truyền đến. Giờ phút này, hắn cuối cùng biết, là hứa dương đang làm quái. Không nói tiếng người đúng không? Hứa dương cười lạnh một tiếng, tiếp tục thao tác không khí. Cung Bổn Nhất Hùng ở hít thở không thông cùng hút vào không khí thông thuận cảm rất chung, lặp lại thể nghiệm, cái loại này tra tấn, làm hắn cơ hồ muốn điên mất rồi. "Ngươi là nam nhân, liền giết ta." Rốt cuộc nhịn không được, kiên trì không nổi nữa, Đông Cứng Hoa Hạ ngữ nói, "Ta khẳng định là nam nhân, nhưng ngươi cũng sống không nổi." Hứa Dương vẻ mặt bình tĩnh, một cái lôi điện con rắn nhỏ chạy trốn xuống dưới, bò lên trên cung bổn nhất hùng thân thể. "Thứ lạ, là... ngươi, ngươi!" Cung Bổn Nhất Hùng trong miệng phun máu tươi. Phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương. Nộ khí trị 999999. Con người của ta rất hẹp hỏi, phía trước ngươi chém ta nhiều như vậy hạ, ta cần thiết còn trở về à? Hứa dương vẻ mặt bình tĩnh. Thuận tiện, đem cung bùn nhất hùng ngực miệng vết thương dùng lôi điện phong bế, tạm thời ngừng máu tươi, kéo dài một chút hắn sinh mệnh. Không nghĩ chịu khổ, liền đem ngươi biết đến tình báo, đều nói cho ta. Hứa dương đối cung bùn nhất hùng tiến hành rồi đề ra nghi vấn, đặc biệt là về ám ảnh phương diện tình báo. Có thể có được thần khí, cung buồn nhất hùng thân phận, tất nhiên không phải là đơn giản, nói không chừng biết đến đồ vật sẽ tương đối nhiều. Vọng tưởng, ta sẽ làm ngươi nói ra. Hứa dương cười lạnh một tiếng, luận tra tấn người, hắn cảm thấy chính mình là thực am hiểu. Khu rừng hắc ám vang lên liên tiếp kêu thảm thiết tiếng động, thanh âm kia quả thực cực kỳ bi thảm. Ngươi, ngươi rốt cuộc đối ta làm cái gì? Cung buồn nhất hùng hiện tại hoa hạ ngữ đều nói được nhanh nhẹn, vẻ mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng chi sắc. Vốn dĩ đã hơi thở thoi thoát hắn, lúc này thế nhưng tinh thần no đủ, chỉ là một thân hỏa hệ năng lượng, pháng phất biến mất. Càng quan trọng là, thân thể hắn dị dạng A. Ngực miệng vết thương vị trí, huyết nhục mấp máy, thế nhưng trường ra một con nho nhỏ tay tới. Càng đáng sợ chính là, mông mặt sau, còn trường ra một cây cái đuôi. Nay cũng liền thôi, mẫu chốt là, kia căn cái đuôi mẹ nó, là mệnh căn tử bị dịch chuyển tới rồi mông mặt sau, biến thành cái đuôi A. Nộ khí trị 999999 Cung buồn nhất hùng thực tuyệt vọng, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình thế nhưng cùng tao nộ bực này sợ hãi sự tỉnh. Kinh giận đan sen, hận không thể lập tức chết đi. Nhưng mà, hắn rắc chính mình không chết được, trừ bỏ một thân hỏa hệ năng lượng, không biết chạy đi đâu ở ngoài, cả người ngược lại càng ngày càng tinh thần. Nộ khí trị 999-999. Hứa dương cũng thực vô ngữ, hắn bất quá là thí nghiệm một chút độc hệ năng lực mà thôi, ai biết diễn hóa ra tới độc tố, thế nhưng ai thành cái dạng này. Đều đem cung buồn nhất hùng độc đến dị dạng. Đem ngươi biết đến tình báo, đều cho ta nói ra, ta có thể suy xét cho ngươi một cái thông khoái. Hứa dương cười lạnh nói. Ta nói, ta nói. Cung buồn nhất hùng hóng mất, hắn không chịu nổi, mẹ nó, quá dọa người. Ngươi, ngươi, ngươi mau dừng lại tới A, không cần lại sử thủ đoạn. Cảm giác chính mình cái chán, tựa hồ muốn trường ra một cây rắc tới, sợ tới mức cuốn quyết xin tha. Ngươi mau nói. Hứa dương trừng mắt, nếu là dám lửa gạt ta, hứ h Cung buồn nhất hùng hiện tại thực hối hận, vì sao phải tự đại mà tới hoa hạ làm sự tình, càng hối hận không dám theo dõi trước mắt cái này ác ma. Không dám lại do dự, đem chính mình biết nói sở hữu về ám ảnh tình báo, tất cả đều công đạo ra tới. Hứa dương nghe xong lúc sau, mặt vô biểu tình, ám ảnh này viên đú ác tính, sớm hay muộn là muốn nổ. Trước 184, tuyệt vọng bộ xương khô mã. Cung buồn nhất hùng thở phì phò, hắn giác chính mình càng ngày càng thống khổ, trên người không biết khi nào chuyển đến đau khổ cảm giác, đặc biệt là nội tạng đều phảng phất ở ngứa. Chỉ là, toàn thân đã không thể động đậy. Đôi mắt tựa hồ không chịu khống chế, càng trừng càng lớn, tùy thời đều có khả năng trừng ra tới hốc mắt, hoặc là hốc mắt bạo liệt. Cả người máu đều ở sôi trào, tựa hồ bị thiêu đốt, độ ấm ở bay lên. Ta, ta biết đến tất cả đều công đạo, cho ta một cái thông khoái. Hứa dương thu hồi thanh long đao, bỏ đi hùng trang phục, thu vào cản khôn hoàn nội, bất quá một thân khôi giáp như cũ mặc ở trên người. Không lưng, nhặt lên cung buồn nhất hùng ngọn lửa thức thần khí, yên lặng mà thu lên. Con người của ta có cái tật xấu, chính là tâm nhãn tiểu, ngươi chém ta vài cái, hiện tại còn đau đầu, cho nên nhìn đến ngươi thống khổ, ta tâm tình sẽ trở nên càng tốt, cho nên, ngươi tiếp tục thống khổ đi xuống đi. Hứa dương nết môi cười, lộ ra như ác ma tươi cười. Nhìn đến địch nhân thống khổ, ta liền cảm thấy cao hứng. Ngươi, ngươi không chết tử tế được. Cung buồn nhất hùng phẫn nộ A, dùng sức mà trứng mắt, giận dữ hét. Nộ khí trị 9999991 to ho ho 1 to ho ho. mỗi một khắc, phụt một tiếng, trong mắt thế nhưng bị trường đến bay ra tới, máu tươi tiêu bán A. Cung buồn nhất hùng tiêu thảm, giống giận, nguyên rủa, thân hình như nhuyễn trùng trên mặt đất mất máy. Nộ khí trị 1 to ho ho 1 to ho ho 1 to ho ho 1 to ho ho 1 to ho ho 1 1 to ho ho 1. Phữa Dương thối lui đến một bên, yên lặng mà nhìn, không có chút nào đồng tình cùng thương hại chi sắc. Địch nhân là không đáng đáng thương. Tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy một chút, hứa dương lại không có chút nào lòng ấy nấy. Hắn khi còn nhỏ, đã từng nghe ra ra nói qua, về 731 sự tình, bởi vậy đối với cung buồn nhất hùng thủ đoạn, hắn không có cảm thấy nơi nào tàn nhẫn. Lại xử lý một cái ngoại cảnh người tu hành. Hơn nữa, la lẹn vào mang sơn đệ nhị không gian, thân phận địa vị tối cao một cái, trong tay có được thần khí. Ở a ma Hội Trung, cũng là nhân vật trọng yếu. Lập công A. Móc di động ra tới nhìn thoáng qua, Mặt trên ảnh chụp đều là chính mình lập công chứng cứ A. Thiên vong đặc chế di động, lượng điện thực đủ, hơn nữa đặt ở cản khôn hà Nội, cũng không sẽ tiếp tục háo điện, hứa dương ở đệ nhị không gian sử dụng di động thời gian, thêm lên đều không đến một giờ. Bởi vậy, di động như cũ có tám o trở lên lượng điện. Cung buồn nhất hùng đã chết. Bị chết có điểm thảm, cả người đều dị dạng, chỉ sợ quen thuộc người, đều nhận không ra, trước mắt dị dạng thi thể, là cung buồn nhất hùng. Hứa dương cũng thực bất đắc dĩ diễn hóa độc tố vai thành cái dạng này hoàn toàn là ra dự kiến có lẽ bởi vì cung buồn nhất hùng là địch nhân bởi vậy độc tố vai đến đặc biệt lợi hại cũng có khả năng ở diễn hóa độc tố thời điểm ở sâu trong nội tâm đối với cung buồn nhất hùng phẫn hận bởi vậy trong tiềm thức đem độc tố diễn hóa thành như vậy ác độc mặc kệ nguyên nhân như thế nào cung buồn nhất hùng hứa dương trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi cùng cung buồn nhất hùng chiến đấu nơi trốn hung hiểm nếu không có ăn mặc khôi giáp thần khí chỉ sợ đã cút Bởi vậy, hứa dương cảm thấy, chính mình không thể đủ đại ý, cố nhiên có được tam tinh cấp bậc thực lực, nhưng chúng quy chỉ là nhị tinh cấp bậc, đều không phải là có thể ở tam tinh cấp bậc hành hành vô địch. Lợi hại tam tinh cấp bậc người tu hành, cũng không phải hắn nhị tinh cấp bậc thời điểm có thể đối phó. Có lẽ, ở cùng cấp bậc bên trong, chính mình có thể vô địch. Hứa dương nhìn một chút đan điền khí chỉ, khoảng cách lấp đầy khí chỉ, còn kém một nửa. Nếu là khí nguyên lấp đầy khí chỉ, liền có đủ thực lực có thể đối phó cung bổn nhất hùng thực lực này tam tinh người tu hành. Một phen chiến đấu xuống dưới, Hứa Dương cũng cảm thấy mỏi mệnh, đặc biệt là mới vừa rồi đã thao tác lôi điện, lại múa may thanh long đao, càng là thao tác phi kiếm đánh bất ngờ, đối với hắn phụ tải là phi thường to lớn. Hướng về khu rừng hắc ám bên cạnh đi đến, ở rừng rậm bên cạnh, nhảy lên một cây đại thụ, Hứa Dương chuẩn bị tin tức một chút. Lấy ra cường thân khô bò, cùng tiểu khí kem ăn, một bên tổng kết cùng cung bổn nhất hùng chiến đấu, đặc biệt là giữa không đủ địa phương. Đan Điền khí trong hồ núi giả thượng, giờ phút này dựng đứng một thanh lôi điện truy, phi kiếm, thanh long đao. Hứa Dương tổng cộng ăn xong đi vài món thần khí, ở khí chỉ núi giả thượng diễn hóa ra tới, phân biệt là lôi điện truy, phi kiếm, thanh long đao, cùng với trên người khôi giáp áo choàng, còn lại thần khí, Hứa Dương không có ăn luôn, khí trong áo diễn hóa thần khí, là yêu cầu tiêu hao khí nguyên. Hơn nữa, muốn khiến cho thần khí tiến hóa, tăng lên cấp bậc, cũng là yêu cầu tiêu hao khí nguyên. Thần khí ở chỗ tinh. Không ở với nhiều, có thích hợp chính mình là được rồi, đều không phải là diện hóa đến càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, hứa dương không có đem sở hữu thần khí đều ăn luôn diện hóa ra tới. Nếu là đem sở hữu thần khí đều ăn luôn, hứa dương cảm thấy, đan điển trung khí nguyên, sẽ lại lần nữa giảm bất 1 phần 3. Chỉ cần không phải chính mình đặc biệt yêu cầu, hứa dương đều không tính toán ăn luôn diện hóa ra tới, thần khí quá nhiều, yêu cầu hao phi quá nhiều khí nguyên luận dưỡng, hơn nữa không thích hợp chính mình thần khí, diện hóa đến lại nhiều cũng không thể tăng cường thực lực, xử lý cung buồn nhất hùng, hứa dương tâm tình thực sảng khoái, duy nhất làm hắn khó chịu chính là chính mình tọa kỵ, bộ xương khô mã khẳng định không biết chạy trốn tới chạy đi đâu, kế tiếp hành trình muốn dựa vào chính mình hai chân tới đi rồi a, thật mẹ nó khiến người mệt mỏi, đều do cung buồn nhất hùng tên hôn đản này, cho nên hắn bị chết thảm như vậy, là một chút đều không oan uổng, hứa dương chính tiết đối, chính mình tọa kỵ bộ xương khô mã bị mất, đột nhiên nghe được rường rậm bên ngoài chuyển đến lạc đát lạc đát thanh âm thanh âm này hắn rất quen thuộc đúng là bộ xương khô mã đi đường thanh âm hay là có một con bộ xương khô mã lại đây sở hữu bộ xương khô đều hướng tới cái này phương hướng mà đi không ít bộ xương khô đều tiến vào khu rừng H cám xuyên qua khu rừng hắc cám hay là có một con bộ xương khô mã chính hướng tới bên này mà đến hoặc là là bộ xương khô lãnh cưỡi bộ xương khô mã mà đến hứa dương trong lòng đại hỉ chính mình rốt cuộc có thay đi bộ tòa kỳ dương dâm ngoại Lưỡng đạo đạm lục sắc quang mang chiếu xạ tiến vào, cỡ nào quen thuộc một màn a. Đây chẳng phải là bộ xương khô mã kia một đôi, giống như đèn pha giống nhau đôi mắt già tới quang sao? Hứa Dương đứng ở nhánh cây thượng, đem lôi điện truy lấy ra tới. Lạc đát lật đát. Bộ xương khô mã chậm rãi đến gần rồi lại đây, độ không mau, tựa hồ có chút chần chờ bộ dáng. Chờ đến bộ xương khô mã gần chút nữa một chút, Hứa Dương nhìn đến bộ xương khô mã bộ dáng, không cấm sửng sốt một chút. Trước mắt bộ xương khô mã đúng là hắn phía trước tòa kỵ kia chỉ tam tinh cấp bậc bộ xương khô mã tòa kỵ bộ xương khô mã tuy rằng là tam tinh cấp bậc chỉ là sức chiến đấu không cường chủ yếu thể hiện ở độ thượng cùng chạy vội vững vàng thượng hứa dương nhìn chậm chậm đang ở tới gần bộ xương khô mã con cảm thấy chính mình cùng này chỉ bộ xương khô mã có duyên a cùng cung buồn nhất hùng chiến đấu lâu như vậy nay chỉ bộ xương khô mã thế nhưng còn không có xa xa mà đảo tẩu, lúc này mới chậm gì gì mà đi tới kỳ thật nay chỉ bộ xương khô mã Bị hứa dương lúc ấy bảo lôi điện sợ hãi, tứ chi mềm, vì dạp trên mặt đất đến bây giờ mới hoán lại đây đâu, đều không phải là nó không nghĩ nhân cơ hội đào tẩu Hứa dương từ trên cây nhảy xuống tới, trên người lóng lánh màu tím lôi điện. Đang ở thật cẩn thận đi vào rừng rậm bộ xương khô mã, lệch cạch một chút, tức khắc nằm sắp xuống, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc Mẹ nó, như thế nào lại gặp được cái này sát tinh? Trước 185, phía trước tiểu tỷ tỷ là ai? Bộ xương khô trên lưng ngựa dùng bộ xương khô binh xương sườn dao dựng ghế dựa còn ở cũng không có bị bộ xương khô mã cấp hủy diệt không cần mặt khác lại dựng một cái ghế dựa lúc trước cấp tề tân trí cùng hồ tuyết vi dùng xương sườn dao dựng một cái cới cái giá hứa dương nhìn cảm thấy phi thường khí phách bạch cốt ghế dựa à nhiều huyết gốc bởi vậy hắn đem lúc trước dùng đầu gỗ dựng ghế dựa cấp ném góp nhặt xương sườn dao dựng mà thành bạch sâm sâm một chương bạch cốt ghế dựa nhảy lên bộ xương khô mã trên lưng nằm ở bạch cốt ghế dựa thượng rốt cuộc thoải mái thở ra một hơi, đi lạc tiếp tục đi trước, bộ xương khô mã tuyệt vọng chỉ có thể chở Hứa Dương tiếp tục đi trước. cặp mắt kia ra đậm lục sắc quang, tựa như đèn pha giống nhau. Hứa Dương cho dù không đem khí nguyên hội tụ đến hai mắt thượng cũng có thể dựa bộ xương khô mã đôi mắt bắn ra quan mang thấy rõ ràng phía trước một thảo một mục bộ xương khô mã đôi mắt ra quan mang, thế nhưng sẽ không bị hắc ám ngăn cản, giống như cầm đèn pha ở trong đêm tối đi đường giống nhau. nơi xa cũng có thể nhìn đến bộ xương khô mã đôi mắt già quan mang. có lẽ bộ xương khô mã là đệ nhị không gian dân bản xứ. bởi vậy này quỷ dị hắc ám sẽ không ngăn cản bộ xương khô mã ra quang. khu rừng hắc ám chung không biết hay không tồn tại cái gì không biết nguy hiểm. hứa dương cởi bộ xương khô mã, thời khắc cảnh giác tùy ý bộ xương khô mã về phía trước đi đến. nếu bộ xương khô đều hướng tới cái này phương hướng đi tới, như vậy bộ xương khô mã cũng biết mục đích địa. trong bóng đêm. Vang lên bộ xương khô mã hành tẩu thanh âm, rốt cuộc nghe không được khác thanh âm. To như vậy rừng rậm, tựa hồ không có bất luận cái gì một con sinh vật tồn tại. Ngẫu nhiên, còn có thể nhìn đến bộ xương khô binh ở trong rừng rậm đi trước, phương hướng là nhất trí. Chỉ cần khoảng cách gần, hứa dương đều là một truy bay qua đi, đem bộ xương khô tập thoái. Dù sao, bộ xương khô lại không dám công kích chính mình, hoàn toàn không cần lo lắng chọc giận bộ xương khô gì đó. Lấy ra xem quỷ mắt kính mang lên, hứa dương mọi nơi vừa nhìn thấy được không ít ưu hồn, phiêu phiêu đãng đãng về phía trước mà đi, phương hướng tựa hồ cùng bộ xương khô nhất trí, trừ bỏ ưu hồn ở ngoài, Hứa Dương còn thấy được quỷ vượn. giờ phút này quỷ vượn, tựa hồ không có muốn công kích người ý tứ. một con quỷ vượn từ trên cây đãng lại đây, theo quỷ vượn tới gần, Hứa Dương cảm thấy một cổ âm lãnh hơi thở ở quỷ vượn trên người tràn ra tới. quỷ vượn, có lẽ là trước mắt mới thôi, đệ nhị không gian hiện, tương đối bình thường một chút sinh linh. mặc dù nó thân hình có chút hư hảo, đều không phải là thật thể. ít nhất lớn lên tương đối giống bình thường động vật. Hơn nữa đại bộ phận quỷ vượn mắt thường cũng là có thể nhìn đến. chỉ là ở khu rừng hắc cám chung đã chịu hắc cám ảnh hưởng, không có mang lên xem quỷ kính, khoảng cách xa hơn một chút một chút liền vô pháp nhìn đến. Quỷ vượn đãng lại đây, hứa dương nâng lên tay một đạo lôi điện quấn quanh mà đi. hắn rất tò mò, quỷ vượn hay không cũng sợ hãi tiến hóa sau lôi đỉnh đầu. hoặc là nói là sợ hãi lôi đình bên trong, ẩn chứa nào đó khó có thể miêu tả uy hiếp. Quỷ vượn ra quái kêu tiếng động, cả người đang run rẩy, có vẻ thập phần sợ hãi. Quả nhiên, màu tím lôi đình ẩn chứa nào đó uy hiếp, đối quỷ vượn cũng là cụ bị uy hiếp lực. Như vậy, đối u hồn tự nhiên cũng là có uy hiếp. Hứa Dương cảm thấy, có lẽ chính mình lôi đình có thể đối một ít cái gọi là âm tà, hắc ám loại đồ vật, có uy hiếp chi lực. Bất luận là bộ xương khâu người hoặc là quỷ vượn, nếu là dựa theo phân loại đều hẳn là thuộc về âm tà cùng hắc ám loại sinh linh. Lôi điện phong tỏa quỷ vượn, đem quỷ vượn bước xuống dưới, hứa dương trực tiếp duỗi tay bắt lấy, chỉ cảm thấy khinh phiêu phiêu, không có nhiều ít trọng lượng, chỉ là thực cấm lãnh, ẩn chứa âm lãnh hơi thở. Lấy ra ngự quỷ vại tới, hứa dương không nói hai lời, liền đem quỷ vượn tắc đi vào. Quỷ vượn đi vào lúc sau, cùng phía trước ngự quỷ vại trung lệ quỷ chém giết lên, cuối cùng không địch lại lệ quỷ, bị lệ quỷ cắn nuốt, cắn nuốt quỷ vượn lúc sau, lệ quỷ thực lực lại có điều gia tăng, hé miệng, ra không tiếng động gào giống. Lúc này Lệ Quỷ còn không có bị nô lệ. Hứa Dương nâng lên một ngón tay, lóng lánh một đạo màu tím hồ quang, ở ngự quỷ vại vại khẩu khoa tay múa chân, tức khắc sợ tới mức Lệ Quỷ lạnh run run. Quả nhiên, màu tím lôi đỉnh, đối với âm tà, há dám loại sinh linh, có thật lớn uy hiếp lực. Đem ngự quỷ vại nhét trở lại càn khôn hoàn nội lúc sau, Hứa Dương quyết định bắt giữ quỷ vượn, thuần dưỡng Lệ Quỷ, chờ đến ngữ quỷ vại, đem Lệ Quỷ nô lệ lúc sau chính mình liền nhiều một cái thủ đoạn a. Quỷ này ngọn ý, người bình thường mắt thường là vô pháp nhìn đến. Nếu là phối hợp đánh lén, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi. Cho nên, Hứa Dương quyết định, muốn dưỡng quỷ. Ở màu tím lôi đình uy hiếp phối hợp hạ, bắt giữ quỷ vượn, liền nhẹ nhàng nhiều, mà quỷ vượn thực lực tương đối cường, có thể càng mau tăng cường lệ quỷ thực lực. Hứa Dương cấy bộ xương khô mã, một bên đi trước, một bên tìm kiếm quỷ vượn, chỉ cần nhìn đến quỷ vượn, liền xông lên đi bắt giữ, nhét vào giếng quỷ vại bên trong bị lệ quỷ cắn nuốt dung hợp, tăng cường lệ quỷ thực lực. Bất quá bắt giữ bảy tám chỉ quỷ vượng, liền hiện dưỡng quỷ vại vô pháp tiếp tục trang nhập quỷ vượng. Bên trong lệ quỷ, thực lực đạt tới tam tinh cấp bậc tả hữu, ngựa quỷ vại liền đã đạt tới cực hạn. Hứa Dương đối này cũng thực bất đắc dĩ, ngựa quỷ vại cũng là có hạn mức cao nhất ta. Cũng không biết, hay không cùng thực lực của chính mình có quan hệ. Ngựa quỷ vại đạt tới hạn mức cao nhất lúc sau, Hứa Dương liền không có tiếp tục bắt giữ quỷ vượng, mà là cưỡi bộ sương khâu mã. Tiếp tục ở khu rừng hắc ám bên trong hành tẩu. Thời gian đi qua hẳn là có một ngày thời gian, còn không có đi ra khu rừng hắc ám, bốn phía đều là một mảnh hắc ám, cho người ta một loại áp lực cảm giác, tố chất tâm lý nhược. Thời gian dài ngốc tại bực này hắc ám hoàn cảnh chung, phòng trường sẽ không chịu nổi mà hỏng mất. Hắc ám hoàn cảnh, Hứa Dương đã thói quen, hứa chi hắn cũng không phải cái loại này tố chất tâm lý mềm yếu người, kẻ hèn hắc ám ở trong mắt hắn, căn bản không coi là cái gì. Cưới bộ xương khô mã thỉnh thôi thỉnh thôi mà tiếp tục đi trước đến nỗi khi nào có thể xuyên qua khu rừng hất cám hắn cũng không biết lạc đát lạc đát nửa năm ở bạch cốt ghế dựa thượng hứa dương cả người đều thả lỏng xuống dưới như cũ lưu trữ một tia cảnh giác để ngừa đột nhiên xuất hiện nguy hiểm bộ xương khô cùng ngũ hồn quỷ vượng đối hắn không có chút nào nguy hiểm hắn yêu cầu cảnh giác là cùng loại kia chỉ còn tê tê quái vật kia quái vật thế nhưng làm lơ lôi điện uy hiếp lực công kích cường bởi vậy yêu cầu thời khắc cảnh giác Đang ở trong bóng đêm đi trước, đột nhiên đã nhận ra phía trước, truyền đến một trận năng lượng dao động, thế nhưng có hai mươi mấy người người tu hành. Hứa Dương sừng sốt, chẳng lẽ là gặp gỡ thiên vong đội ngũ? Lúc này, chỉ nghe được một đạo giọng nữ truyền đến. Đại gia cẩn thận một chút, có không rõ sinh vật tới gần, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm có chút quen thuộc, con tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Cao mày hơi trầm ngâm, Hứa Dương bừng tỉnh nghĩ tới, kia không phải Nam Thành đặc huấn viện nhị khu 6 ban huấn luyện viên. Nam Thành đặc huấn viện Mỹ nữ huấn luyện viên Hạ Vân sao? Nếu nhớ không lầm nói, Hạ Vân Tựa hồ đã là tứ tinh sơ cấp thực lực. Nghĩ như thế, trong lòng đó là cả kinh, chính mình cưới bộ xương khô mã, sẽ bị hiểu lầm là địch nhân, hoặc là cái gì quái vật. Lấy Hạ Vân thực lực, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục chính mình a. Bởi vậy, hứa dương chạy nhanh làm bộ xương khô mã dừng lại, kêu lên, phía trước tiểu tỷ tỷ là ai. Trước 186, ngươi đại di mụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hứa Dương chạy nhanh cho thấy một chút, chính mình là thiên vong thành viên thân phận, nếu không bởi vì hiểu lầm bị xử lý, chẳng phải là hoan uổng. Theo hắn tiếng kêu, bộ xương khô mã cũng nâng lên đầu, hai mắt quan mang về phía trước thăm chiếu qua đi, chỉ là khoảng cách có điểm xa, cũng không có chiếu xạ đến phía trước trong đội ngũ. Người là ai? Trong bóng đêm, truyền đến Hạ Vân Thanh Âm. Nàng như cũ vẫn duy trì cảnh giác. Là ta A. Báo danh tự. Thiên vương cái địa hổ. Tiểu kê hầm nấm mười mấy giọng nữ đồng thời kêu lên. Hứa Dương ra một chút thật vui vẻ, nói: "Là Nam Thành Đặc huấn viện nhị khu 6 ban mỹ nữ tiểu tỷ tỷ huấn luyện viên Hạ Vân sao?" "Là ta." Hạ Vân nghe vậy vui vẻ, nghe đối phương ngữ khí, hẳn là Nam Thành Đặc huấn viện người. "Ta, Hứa Dương." "Là ngươi, Hứa Dương." Hạ Vân sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ gặp được Hứa Dương. Lạc đát lạc đát. Bộ xương khô mã tiếp tục đi trước, lưỡng đạo đèn pha quá mang, chiếu xạ lại đây. Thứ gì? Đừng động thủ, đây là ta tòa kỵ. Hứa Dương chạy nhanh mở miệng, sợ Hạ Vân đem bộ xương khô mã cấp xử lý. Theo tới gần, Hứa Dương rốt cuộc thấy được Hạ Vân đoàn người. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Hạ Vân dẫn dắt đội ngũ, thế nhưng tất cả đều là nữ học sinh. Đều là đến từ đặc huấn viện học sinh, trong đó có một cái là hắn quen thuộc người, một khu mạnh thanh. Cái kia bao phủ ở Thánh Quang Trung nữ nhân. Giờ phút này, nàng cả người tản ra quan mang, đem đội ngũ nơi vị trí chiếu sáng lên. Chỉ là xa hơn một chút khoảng cách, lại là vô pháp chiếu sáng. Quang mang chiếu xạ khoảng cách, xa không bằng bộ xương khô mã đôi mắt vọng lại quang mang. Tính thượng Hạ Vân ở bên trong, tổng cộng 22 danh nữ sinh. Nhìn đến Hứa Dương xuất hiện, sở hữu nữ sinh đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, đặc biệt là hắn cưới bộ xương khô mã. Hạ Vân cũng thực khiếp sợ, Hứa Dương là như thế nào hàng phục một con bộ xương khô mã. Hơn nữa, thế nhưng còn như thế nghe lời. Hứa Dương, chỉ có ngươi một người sao. Mạnh Thanh vui sướng mà đi lên tới hỏi, không sai, các ngươi như thế nào? Hứa Dương nhìn lướt qua, trừ bỏ Hạ Vân ở ngoài, sở hữu nữ sinh đều vẻ mặt kinh sợ chi sắc, tựa hồ sắp không chịu nổi, tố chất tâm lý cũng quá yếu đất đi. Chúng ta đã ở khu rừng Hắc Ám chung đi rồi ba ngày. Hạ Vân trong giọng nói cũng để lộ ra mọi mệnh chi sắc. Ba ngày, tại đây quỷ dị trong bóng tối, nhìn không tới phương hướng, có lẽ tồn tại không biết nguy hiểm. Một đám bất quá là vừa từ trường học ra tới. Tiến vào đặc huấn viện nữ sinh, tâm lý thừa nhận năng lực là hữu hạ, nếu không có có hạ vân cái này người tâm phúc ở, chỉ sợ đã sớm kiên trì không được mà hỏng mất. Dù vậy, cũng đã sắp đến cực hạ, chẳng sợ hạ vân không ngừng cổ vũ, sợ thu hoạch hiệu quả, cũng càng ngày càng yếu. Hứa Dương nhìn thoáng qua ở đây người, liền biết này đó nữ sinh, tâm lý sắp không chịu nổi, một đám tinh thần trạng thái đều không thế nào hảo. ba ngày A. Hứa Dương, ngươi biết đi như thế nào đi ra ngoài sao? Mạnh Thanh nôn nóng mà mở miệng nói: Trong bóng đêm, toàn dựa nàng quang hệ năng lực chiếu sáng, làm mọi người cảm nhận được quang minh. Phảng phất chỉ cần có quang minh, trong lòng liền còn tồn một phần hy vọng. Chỉ là tiêu hao có chút đại, phía trước tìm kiếm đến một quả linh khí quả, đều cho nàng ăn, bổ sung quang hệ năng lượng tiêu hao. Hứa Dương vô vô bộ xương khô mã nói: Đi theo cái này ngoạn ý, liền có thể đi ra rừng rộng. Tựa hồ xuất hiện Hứa Dương cái này nam sinh một chúng nữ sinh phảng phất lại tìm được rồi người tâm phúc mặc dù là Hạ Vân đều hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi hảo chúng ta tiếp tục đi thôi hẳn là sắp đi ra rừng rậm Hạ Vân tiếp tục cổ vũ các nữ sinh đi trước bộ xương khô mã lạc đắt lạc đắt mà ở phía trước dẫn đường cặp mắt kia giống như đèn pha rốt cuộc khiến cho các nữ sinh thở dài nhẹ nhõn một hơi có thể nhìn đến phía trước xa hơn lộ Hạ Vân huấn luyện viên các ngươi đây là làm sao vậy Hứa Dương rất tò mò vì sao Hạ Vân dẫn dắt đội ngũ Tất cả đều là nữ sinh đâu. Chẳng lẽ là không tiếp thu nam sinh ở trong đội ngũ? Không nên à. Hạ Vân cười khổ một chút, đem trải qua nói một chút, nguyên lai like phía trước, nàng tiến vào lúc sau, liền cùng đội ngũ phân tán, ở thăm dò trên đường, gặp được mấy cái lạc đơn nữ sinh, đều là mặt khác đặc huấn viện. Nàng thân là huấn luyện viên, lại là thiên vong chính thức thành viên, tự nhiên muốn dẫn dắt các nữ sinh thăm dò. Ở thăm dò trên đường, liền tụ tập như vậy một chi đội ngũ. Mà mạnh thanh là tao nộ một cái ngoại cảnh người tu hành tập kích, suýt nữa bỏ mạng, là Hạ Vân vừa vặn chạy qua, ra tay đem nàng cứu xuống dưới. Chỉ là, tên kia ngoại cảnh người tu hành tốc độ quá nhanh, một chốc đuổi không kịp, lại lo lắng bọn học sinh an toàn, bởi vậy không có tiếp tục đuổi giết đi xuống. Hứa dương ngạc nhiên, Hạ Vân trong miệng ngoại cảnh người tu hành, hẳn là đó là cung bổn nhất hùng đi. Kêu hóa, bị chính mình cấp xử lý. Đột nhiên, một người nữ sinh chạy tiến lên đây, nhỏ sinh đáng yêu. Nhàn giá trị không thấp Hứa dương, hứa dương Có thể cho ta kỵ một chút bộ xương khô mã sao Trừng lớn một đôi manh manh đôi mắt Nhu nhược bộ dáng Lệ người nhịn không được tâm sinh thương tiếc Nếu là đổi một cái nam sinh nói Khẳng định một ngụm liền đồng ý xuống dưới Đáng tiếc, nàng gặp được chính là hứa dương Một cái bằng thực lực độc thân nam nhân Nay nàng nữ sinh vừa thấy Tức khắc cảo nào không thôi Chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu Có như vậy phương tiện thay đi bộ tọa kỵ Một hai phải chính mình đi đường như vậy mệt, quả thực ngu xuẩn a Có khác vài tên nữ sinh hai tròng mắt sáng ngời, bộ xương khô lập tức bạch cốt ghế dựa, tệ một tệ có thể ngồi ba bốn người đâu. Các nàng nội tâm ngao ngoe rục dịch, nghĩ trong chốc lát tiến lên, cũng muốn cầu ngồi bộ xương khô mã. Đến nôi hứa dương, một cái đại lão ra, nên đem vị trí nhường ra tới cấp nữ sinh a Hứa dương nhìn đáng yêu nữ sinh, hỏi, ngươi bị thương? Không có. Nữ sinh lắc đầu. Vậy ngươi tới đại di mụn? nữ sinh sắc mặt đỏ lên, lắc đầu nói, không có a, ngươi đã không bị thường, cũng không có tới đại di mụ, kỵ cái gì bộ xương khô mà a, chính mình đi đường đi. hứa dương không chút khách khí mà xua xua tay cự tuyệt nói, a, nữ sinh trợn tròn mắt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị cự tuyệt. mà mặt khác mấy cái, ngao nghe rục dịch nữ sinh cũng trợn tròn mắt, ngươi mẹ nó, thật là nam nhân sao? chính là, chính là, con ta. nữ sinh vẻ mặt ngậm bứt bộ dáng lại tìm không thấy lý do tới trong lòng hối hận lúc ấy nên nói dối a mạnh thanh vọt đi lên hứa dương cho ta một vị trí bãi ta tới đại di mụ khó chịu hứa dương trừng mắt ngươi tới đại di mụ đâu có chuyện gì liên quan tới ta a lại không phải ta đại di mụ a sở hữu nữ sinh đều vẻ mặt dại ra hoàn toàn ngoài dự đoán a dựa theo các nàng ý tưởng hứa dương khẳng định sẽ làm ra vị trí tới đi rốt cuộc lấy các nàng nhan giá trị mặc dù là trên ngang đều có nam sinh vui cho các nàng trên ngang. Chiếu cố một chút mỹ lệ nữ sinh, không phải sở hữu nam sinh đều phi thường vui sao? Nói không chừng, có thể mượn cơ hội này, thông đồng một chút tiểu tỷ tỷ, từ đây cáo biệt độc thân đâu. Như thế nào tới rồi hứa dương nơi này, không thể thực hiện được đâu. Mạnh Thanh bị nẹn đến sắc mặt đỏ lên, "Ngươi, ngươi, ngươi xứng đáng độc thân. Ơn. Ta khẳng định độc thân a, chẳng lẽ ngươi song thân a?" Hứa Dương đúng lý hợp tình địa đạo. Chương 187 Ta sợ móc ra tới làm sợ các ngươi. Mạnh thanh bị nghẹn đến nói không ra lời, hầm hực mà thối lui đến một bên giận dỗi đi. Đã sớm nên nghĩ đến, không thể đem hứa dương thứ này, cùng nam nhân khác cung cấp, lúc trước luận bản thời điểm, liền hẳn là có này giác ngộ. Thương hương tiếc ngọc. Đối với hứa dương mà nói, không tồn tại. Hạ vân khỏe miệng chịu vừa kéo, hứa dương vẫn là cái kia hứa dương, không hổ là nam thành đặc huấn trong viện, bằng thực lực của chính mình độc thân nam nhân. Nay nàng nữ sinh. Nhìn thấy cùng Hứa Dương Hiểu biết Mạnh Thanh đều ăn mệt, đều quyết định không tiến lên tự thảo mất mặt. Đội ngũ ở khu rừng Hắc Ám trung tiếp tục đi trước, bởi vì có Hứa Dương gia nhập, hơn nữa bộ xương khô mã hai con mắt tựa như đèn pha giống nhau, các nữ sinh tâm lý thừa nhận năng lực có như vậy một chút đề cao. Tựa hồ là cảm thấy, đi ra khu rừng Hắc Ám hy vọng liền ở trước mắt, bởi vậy ngay từ đầu, một đám đều tinh thần phấn chấn, đi đường đều nhẹ nhàng vài phần. 3 ngày. Ở khu rừng Hắc Ám bên trong, lại đi rồi 3 ngày như cũ không có đi ra tới. Các nữ sinh bắt đầu không chịu nổi. Xong rồi, chúng ta khẳng định đi không ra đi. Ô ô, muốn chết ở chỗ này. Hứa Dương trong lòng thở dài một hơi, thật không biết, Hạ Vân là như thế nào mang theo một đám nữ sinh, ở khu rừng hắc ám Trung Kiên cầm lâu như vậy. Mới ba ngày mà thôi, liền cảm thấy chính mình xong đời, liền kiên trì không được, thật là kẻ bất lực. Hứa Dương cũng sẽ không sủng các nàng, trực tiếp châm trọc niềm ai. Hạ Vân lời nói đến bên miệng của Vũ liền lập tức nuốt trở vào, chứng mắt Hứa Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Thứ này, không quá đáng tin cậy a. Nói ai đâu? Hứa Dương, ngươi có ý tứ gì? Một đám nữ sinh không làm, sôi nổi mở miệng rối lên. Chẳng lẽ không phải sao? Lúc này mới đi rồi rất xa à, một đám đều ở anh anh tê đều, chịu không nổi, muốn sống đời. Hứa Dương mặt sau kia hai câu, là học nữ sinh thanh âm nói, kia anh anh bộ dáng, tức giận đến các nữ sinh nổi trận lôi đình. Thân là người tu hành, Liên điểm này thừa nhận lực đều không có, quả thực nhược cha à, ta mẹ nó khinh bị các ngươi. Hứa dương trực tiếp nâng lên đôi tay, giơ ngón tay giữa lên. Ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Nào đó tính tình táo bạo nữ sinh trực tiếp nổi giận. Mạnh thanh một tay đem nàng giữ chặt, không cần, ngươi đánh không lại hắn. Thân là người tu hành, các ngươi đều hẳn là cùng ta tiểu huynh đệ học tập. Hứa dương vẻ mặt chính sắc địa đạo. Học cái gì, ngươi tiểu huynh đệ là ai a Đúng rồi, đem hắn kêu ra tới a Một đám nữ sinh chịu không nổi hứa dương kia khinh bỉ bộ dáng, mẹ nó, quá khi dễ người. Còn không phải là kêu khổ hai tiếng sao bất an an ủi cũng liền thôi, thế nhưng còn trào phúng. Hứa dương vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, nhà ta tiểu huynh đệ tinh thần, là phi thường đáng giá học tập. Hắn co được gián được, hiểu được phát huy sở trường, cũng hiểu được che giấu khuyết điểm, nên sơ ý thời điểm sơ ý, nên cẩn thận thời điểm cẩn thận, đã có thể làm chính mình mềm yếu, cũng có thể làm chính mình cường ngạnh. Hạ Vân ở một bên nghe đều không cấm nghiêm nghị khởi kính. Hứa Dương cái kia huynh đệ, không phải nhân vật đơn giản à? Chỉ là chính mình như thế nào không nghe nói qua, hắn có lợi hại như vậy một cái huynh đệ, một đám nữ sinh cũng đều trầm mặc mà nghe. Hắn có thể ở Hồng Thủy Trung đá mài đi trước, cũng có thể ở Hắc Cám ở nước trong hoàn cảnh lại được tịch mịch, đã có thể ở khẩn kẹp chói buộc trung thả lòng chính mình, trở nên mềm mại, cũng có thể phấn khởi kiên cường trí lực, không ngừng đánh sâu vào, cho đến miệng sùi bọt mép mới thôi. Cho nên trước mắt khốn cảnh tính cái gì? Hứa Dương vẻ mặt đường đắn, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo chi sắc. Các nữ sinh nháy mắt đại chịu khích lệ. Hứa Dương cái kia huynh đệ, quá lợi hại, hắn đến tột cùng trải qua quá, nhiều ít khốn khổ hoàn cảnh a? Có thể ở Hồng Thủy Trung Đá mài đi trước, cũng có thể ở Hắc Cám ở ngất trong hoàn cảnh, mài được tinh mịn. So với chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh gian khổ quá nhiều. Hứa Dương, ngươi huynh đệ là ai? Ta muốn nhận thức hắn. Mạnh Thanh vẻ mặt ngưỡng mộ địa đạo. Cái này không hảo đi, rốt cuộc chúng ta không qua thủ. Hứa Dương vẻ mặt khó xử bộ dáng. Hứa Dương, ngươi này liền không đủ trượng nghĩa, chẳng lẽ sợ chúng ta đoạt ngươi huynh đệ không thành? Chính là A, hứa Dương ngươi nhất định phải giới thiệu ngươi huynh đệ làm chúng ta nhận thức. Đúng vậy, như vậy anh hùng người, ta nhất định phải nhận thức. Một đám nữ sinh mồm năm miệng 10, một hai phải hứa Dương giới thiệu hắn huynh đệ cho các nàng nhận thức không thể. Hứa Dương vẻ mặt đỏ lên bộ dáng, khó xử nói, cái này, thật sự hơi xấu hổ A. Như thế nào ngượng ngùng? Ngươi nhất định phải giới thiệu cho ta nhận thức Mạnh thanh không thuận theo không đúng tha Chính là, chính là Hứa Dương vẻ mặt khó xử Không tình nguyện bộ dáng Hạ Vân đều nhìn không được Nói, Hứa Dương, ngươi huynh đệ là chúng ta thiên vong người sao Vậy giới thiệu một chút cho chúng ta nhận thức bái Nhưng là, nhưng là ta sợ móc ra tới làm sợ các ngươi Hứa Dương ngượng ngùng, Rất khó vì tình bộ dáng Các nữ sinh vẻ mặt một bước Có một loại không tốt lắm dự cảm Móc ra tới Nhà ngươi huynh đệ là móc ra tới. ngoa tào, từ từ, không thích hợp A, tựa hồ, thật sự có thể móc ra tới A. Nị mạ, hứa dương tên hôn đản này, nói huynh đệ, không phải là. Phi, đồ lưu manh. Vương bất đàn, người đi tìm chết. Các nữ sinh mặt đỏ lên, phẫn nộ mà trừng mắt hứa dương. Quá hỗn đản, công nhiên đùa dẫn A. Nộ khí trị 666666. Hạ vân cũng bị nghẹn đến không nhẹ, hứa dương thứ này trước sau như một mà không đứng đắn A. Bất quá, trải qua hắn như vậy một làng quái, các nữ sinh đều không có phía trước kêu khổ bộ dáng, sĩ khí lập tức bạo trứng lên, đi đường đều nhanh không ít. So với chính mình cổ vũ một vạn biến còn phải có hiệu quả A. Trong lòng không cấm hoài nghi, hứa dương là cố ý vì này. Các nữ sinh tức giận không thôi, sôi nổi ở lên án công khai hứa dương, đồ lưu manh A, thế nhưng công nhiên đùa giỡn, quả thực cha nam A. Mẹ nó, còn có thể đủ ở hồng thủy trung đá mài đi trước con lại được hắc cá mà bước ngao tao đầu hốc một linh hoạt lên tức khắc cảm thấy hả ố a đã có thể ở khẩn kẹp chói buộc chung thả lòng chính mình trở nên mềm mại cũng có thể phấn khởi kiên cường chi lực không ngừng đánh sâu vào cho đến miệng sùi bọt mép mới thôi Này mẹ nó quá bẩn a ở các nữ sinh lên án công khai chung đội ngũ tiếp tục đi trước tốc độ đều nhanh không ít không có người lại teo khổ chỉ là dọc theo đường đi đối với hứa dương thảo phạt không ngừng hứa dương thần sắc bình tĩnh thậm chí còn có điểm muốn cười, cười ở bộ xương khô lập tức, lạc đắc lạc đắc chậm rãi nhanh hơn tốc độ, các nữ sinh thế nhưng đều có thể đủ cùng được với. Khu rừng hắc ám cũng không biết có bao nhiêu đại, lại đi rồi một ngày, các nữ sinh đã không còn lên án công khai Hứa Dương, chỉ là lại mệt mỏi, nhìn mênh mông vô bờ hắc ám, phảng phất nhìn không tới hy vọng. Bi quan cảm xúc lại muốn lan tràn. Ai, nữ nhân thật mẹ nó phiền toái, đi cái đêm lộ đều nhiều như vậy vấn đề. Hứa Dương thở dài một hơi, tiếp tục mở ra trào phúng hình thức. Hứa Dương, ngươi có ý tứ gì? Đúng rồi, ngươi nói rõ ràng. Xem thường nữ nhân có phải hay không? Hứa Dương đôi tay giơ ngón tay giữa lên, khinh thường nói, ta không có xem thường nữ nhân, chỉ là xem thường, ta bên người này đàn nữ nhân. Nị mạ! Ai sợ đi đêm lộ? Sợ hết chính là tiểu cẩu. Các nữ sinh không phục à, đặc biệt là nhìn đến hứa Dương, dựng thẳng lên một đôi ngón nón giữa, kia khinh bị bộ dáng, quả thực có thể tức chết người. Đội ngũ tiến lên tốc độ lại nhanh lên chương 188, có độc linh vật. Hạ Vân nhìn các nữ sinh, một đám phồng lên kính nghi, không chịu thua bộ dáng, càng đi càng nhanh, trong lòng cũng không cấm có chút cảm thán, Hứa Dương thứ này, tuy rằng không quá đường đán, nhưng hắn dùng phương pháp so với chính mình đơn thuần cổ vũ nuốn hào đến nhiều. Các nữ sinh chịu không nổi hắn khinh bị, một đám trong lòng nghẹn dùng sức không chịu thua đâu, đến nỗi há cám, sợ hãi, bi quan linh tinh cảm xúc, tất cả đều vứt chi sau đầu. Đội ngũ tiếp tục đi trước, này dọc theo đường đi Võ Dương thường thường mà châm chọc nghĩa mai một phen, chẳng những có nộ khí trị nhập chứng, còn có thể đủ tức giận đến một đám nữ sinh, đi được bay nhanh, liền sợ hãi đều quên mất. Thậm chí còn, hắn còn giảng mấy cái sắc sắc chuyện cười, có loại công nhân đùa giỡn một đám nữ sinh bộ dáng. Tức giận đến các nữ sinh ngửa răng, tuyên bố rời đi khu rừng hắc ám lúc sau, muốn tìm hắn một mình đấu. Đi tới đi tới, dần dần mà trung quanh hắc ám biến phai nhạt, đã xuất hiện mên mông ánh sáng, khoảng cách đi ra khu rừng hắc ám đã không xa. Đột nhiên, Hứa Dương cảm ứng được phía trước, chuyển đến một trận linh khí giao động. Linh vật lập tức thúc dục bộ xương khô mã, nhanh chóng đuổi qua đi. Hạ Vân một chúng nữ xinh nhóm, cũng đều theo sát sau đó. "Hứa Dương, người đi nhanh như vậy làm gì?" Mạnh Thanh bất mãn địa đạo. Đột nhiên, ở mênh mông ánh sáng bên trong, xuất hiện một đóa thật lớn màu xám đóa hoa. Hình dạng tựa như hoa hướng dương, bất quá đóa hoa đường kính đạt tới 2 mét tả hữu. Như thế thật lớn một đóa hoa đó chỉ có một cây cánh tay thô hoa hành chống đỡ, dựng đứng ở cách mặt đất một mét cao vị trí. Linh vật, hứa dương ở đóa hoa trước ngừng lại, ánh mắt cảnh giác bốn phía. Này đóa cự hoa, đều không phải là tầm thường linh vật, có độc, ẩn chứa một loại âm lánh độc tố. Là linh vật, mấy nữ sinh kinh hỉ mà kêu lên, nhanh chóng nhắm phía trước, muốn đem cự hoa hai xuống. đều đứng lại, hạ vân cuốn quít quát bảo ngưng lại. hạ tỷ, làm sao vậy? các nữ sinh dừng lại bước chân nghi hoặc mà quay đầu lại hỏi. Hạ vân so các nàng lớn hơn không được bao nhiêu, bởi vậy đều xưng hô hạ vân vì hạ tỷ. Trải qua mấy ngày này ở chung, này đàn nữ sinh đã thành lập thâm hậu hữu nghị. Cộng quá hoạn nạn người, tự nhiên sẽ có thâm hậu hữu nghị. Hạ vân còn không có trả lời, hứa dương liền lanh chào nói, các ngươi một đám là chạy tới chịu chết đâu. Ngươi nói cái gì? Các nữ sinh vẫn nộ mà trừng mắt hắn. Nộ khí trị 6666666. Hứa dương này dọc theo đường đi. Chào phúng các nữ sinh, đều chào phúng thói quen, bởi vậy một mở miệng, liền cầm lòng không đậu mà chào phúng lên. Kiêng ngoạn ý có độc, hơn nữa, có không biết nguy hiểm vật đều nói không chừng. Hứa Dương liếc các nữ sinh liếc mắt một cái. Các nữ sinh nghe vậy, tức khắc sắc mặt châm nhận, lúc này mới nhớ tới, đạt huấn viện huấn luyện, cùng với tiến vào đệ nhị không gian phía trước, công đạo yêu cầu những việc cần chú ý. Một đám đều ngượng ngùng bộ dáng, chỉ là, vừa thấy đến Hứa Dương kia khinh thường ánh mắt, trong lòng liền nhịn không được tức giận a. Nộ khí trị 233-233. Hạ vân kinh ngạc mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái, có thể nhìn ra được tới, hứa dương là rất có kinh nghiệm. Hay là, hắn này dọc theo đường đi, gặp được không ít linh vật. Đều cẩn thận một chút, ta đi xem. Hạ vân công đạo một tiếng, các nữ sinh lập tức lấy ra chính mình vũ khí, lẫn nhau phối hợp, tạo thành một cái phòng ngự trận thế. kia gì, các ngươi không nên đem ta bảo hộ ở bên trong sao. Hứa dương nhìn tạo thành trận thế. Lẫn nhau phối hợp phòng ngự các nữ sinh, nhịn không được mở miệng nói. Xem các nữ sinh trận thế, hiển nhiên là trải qua huấn luyện, hẳn là hạ vân huấn luyện ra. Tuy rằng, nhịn không được chính mình cưới bộ xương khô mã một cái sung phong liều chết, nhưng đối mặt một đám nhị tinh người tu hành đánh sâu vào thời điểm, vẫn là có thể khởi đến không nhỏ tác dụng, có thể tăng cường bên ta phòng ngự cùng công kích. Ngươi một cái đại lao ra, muốn chúng ta bảo hộ, ngươi không biết xấu hổ sao. Mạnh thanh nắm lấy cơ hội khinh thường địa a Nữ nhiều nam thiếu dưới tình huống, nam nhân chính là bảo bối A, cho nên các ngươi theo lý thường hẳn là bảo hộ ta A. Hứa dương ra mặt dày đâu? Lan. Nộ khí trị 233-233. Các nữ sinh nộ mục mà trường. Hạ vân phong thả mà tới gần cự hoa, dần dần mà cảm thấy một ít âm lãnh hơi thở tồn tại, phảng phất có nào đó nhìn không thấy đồ vật, nào hướng chính mình. Hứa dương mang lên xem quỷ kính, nhìn đến cự hoa chung quanh, phiêu đãng không ít u hồn. Hạ vân tới gần khiến cho không ít u hồn xuất hiện bạo động bộ dáng, sôi nổi nhào hướng Hạ Vân. Chỉ là u hồn thực lực hữu hạn, muốn thương đến Hạ Vân cũng không dễ dàng. Chỉ là theo u hồn không ngừng nhào lên tới. hứa Dương nhìn đến, Hạ Vân trên người có một sợi hơi thở thông thả mà bị u hồn cấp hút đi. Dương khí. U hồn bởi vì thực lực nhỏ yếu, muốn hấp thụ Hạ Vân dương khí là phi thường khó khăn, mỗi một lần đều chỉ là hút đi như vậy một chút. Nhưng nếu là Hạ Vân thời gian dài ngất tại nơi đó, dần già. Tất nhiên sẽ dương khí mất đi, này có lẽ đó là, thiên vong thành viên ở thăm dò đệ nhị không gian là lúc, dương khí mất đi nguyên nhân. Hạ vân cao mày, nàng cũng phát hiện không thích hợp, chỉ là nhìn không tới ưu hồn tồn tại, chỉ cảm thấy có thứ gì, không ngừng nhào lên tới, lại từ chính mình trên người thổi qua, mang theo một sợi âm lãnh hơi thở, lại là vô pháp thương đến chính mình. Dương khí mất đi phi thường thông thả, bởi vậy hạ vân cũng không có nhận thấy được, chính mình kỳ thật đã đã chịu ảnh hưởng. Không ngừng tới gần cự hoa. Cái loại này âm lãnh hơi thở, càng ngày càng cường, Hạ Vân trên người nổi lên năng lượng dao động, một cổ năng lượng phòng ngự đem chính mình bao phủ ở bên trong. Hứa Dương phát hiện, bị năng lượng phòng ngự bao phủ ở bên trong Hạ Vân, cơ hồ đem sở hữu ú hồn đều cách trở bên ngoài, chỉ là, như cũ có như vậy một chút dấu hồn năng lực thẩm thấu tiến vào, mang đi một tia thực mỏng manh dương khí. Đều không phải là sở hữu năng lượng phòng ngự, đều có thể đủ hoàn toàn phòng ngự trụ hữu hồn năng lực. Lôi điện hệ cùng hỏa hệ, loại này dương cương cực nóng phòng ngự mới có thể đủ hoàn toàn phòng ngự trụ ú hồn xâm nhập. Hạ vân không ngừng tới gần cự hoa, ú hồn càng thêm bạo động lên, điên cuồng nhào hướng hạ vân, chỉ là lấy ú hồn thực lực, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp đối hạ vân tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là, từng sợi âm lánh hơi thở, không ngừng đánh tới, hạ vân là có thể cảm thụ được đến. Bởi vì nhìn không tới ú hồn tồn tại, nàng cũng không biết, âm lánh hơi thở đến tuột cùng là cái gì tạo thành. Khoảng cách cự hoa chỉ có 6-7 mệ thời điểm. Hạ Vân hơi chút chậm lại bước chân, nàng phát hiện này đóa cự hoa có chút không giống bình thường. Chậm rãi tới gần, khoảng cách cự hoa chỉ có 3 mét thời điểm, mây nhăn lại, thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Cự tiêu tốn, đồng khởi một tầng màu xám phấn sương mù, ẩn chứa độc tố. Này đã là linh vật, đồng thời cũng là độc vật. Hạ Vân lui trở về, nói, cái này linh vật có chút khó làm, ẩn chứa độc tố. Nàng không xác định lấy thực lực của chính mình có thể ngăn cản được trụ độc tố, bởi vậy cẩn thận khởi kiến chỉ có thể lui trở về. Hú hồ, mặc dù chính mình có thể chống cự độc tố, nay nàng người lại là chống cự không được, trừ phi chính mình rời đi đội ngũ, đơn độc hành động. Có độc a? Quá đáng tiếc. Các nữ sinh vẻ mặt tiếc nuối, vốn tưởng rằng vận khí tốt, gặp được linh vật, lại là không thể tưởng được, thế nhưng có độc. Liên Hạ Vân cũng không dám bảo đảm có thể khiêng được độc tố, nghĩ đến là không thể muốn. Hơn nữa, có độc linh vật, tựa hồ cũng không có gì tác dụng quá lớn đi. Dùng để hạ độc hạ người trước 189 vì cái gì ngón giữa không đổ sơn móng tay độc hứa dương là không sợ ở không có diện hóa ra độc hệ năng lực phía trước hắn liền không e ngại giống nhau độc tố mặc dù là linh vật loại độc chỉ cần cấp bậc không quá cao đều có thể đủ bị hấp thu chuyển hóa vì khí nguyên mà nắm giữ độc hệ năng lực lúc sau càng là không sợ độc tố bởi vậy ở hạ vân lui về tới thời điểm hắn liền cưỡi bộ xương khô lập tức trước còn không phải là kẻ hèn tiểu độc sao một đám dọa hạ vân nóng nảy Sợ hứa dương không biết nặng nhẹ, kêu lên, hứa dương, mau trở lại, kia không phải ngươi có thể chống cự. Yên tâm lạc, ta chính là đem độc đương cơm ăn. Hứa dương vô ngực nói, ngươi nếu có thể đủ đem độc đương cơm ăn, ta trực tiếp đem này cây cấp sinh nuốt. Mạnh thanh cười lạnh một tiếng vỗ vỗ bên người một gốc cây thụ nói, vậy ngươi liền chờ sinh nuốt này cây đi. Hứa dương ha hạ cười, hứa dương, mau trở lại, không phải nói giỡn. Hạ vân mày nhăn lại mà nói, huấn luyện viên tiểu Tỷ Tỷ. Ngươi yên tâm đi, kẻ hèn độc tố, với ta mà nói hoàn toàn không là vấn đề, ta cũng không phải là lấy chính mình mạng nhỏ nói dẫn người. Hứa Dương vô ngực nói, thật sự không sợ độc. Hạ Vân nửa tin nửa ngờ, hay là Hứa Dương lại thức tỉnh rồi cái gì đặc thù năng lực? Đương nhiên, Hứa Dương khẳng định địa đạo. Tới gần cự hoa, trên người có nhàn nhạt màu tím lôi điện lóng lánh, trung quanh ưu hồn, đều bị sợ tới mức xa xa chạy ra. Hứa Dương đi vào thật lớn màu xám đóa hoa trước một chùm phấn xương mù phiêu xuống dưới, đem hắn bao phủ ở bên trong. Phấn xương mù ẩn chứa kịch độc. Hứa Dương hít sâu một hơi, trực tiếp đem phấn xương mù cấp hấp thu đi vào. Trải qua hắn độc hệ năng lực phân tích, phấn xương mù ẩn chứa một loại, cùng loại hương phấn độc tố, chính là khiến người lâm vào hảo cảnh bên trong, tinh thần phấn khởi. Chẳng nếu điên cuồng, làm ra nào đó khủng bố sự tình, thậm chí tự mình hại mình mà chết. Vươn tay, chụp vào hoa hành thượng. giang giác một tiếng, trực tiếp đem thật lớn đóa hoa hái được xuống dưới. Hoa hành vừa đứt, từ mặt vỡ ra lại lần nữa bắn ra một cổ màu xám chất lỏng, ẩn chứa ngọt hương, bay thẳng đến hứa dương bắn lại đây. Hứa dương không tránh không tránh, hé miệng, trực tiếp đem nọc độc cấp ăn đi vào. Chép chép miệng, có điểm ngọt, hơn nữa khí vị hương thơm, hương vị không tồi. Đóa hoa ở bị hái xuống lúc sau, bắt đầu khô héo, hoặc là nói, là đang không ngừng tự mình ngưng suốt, cùng khô héo không giống nhau. Đường kính 2 mét thật lớn đóa hoa, không đến trong chốc lát, Thế nhưng ngưng xúc thành một đóa chỉ có lớn bằng bàn tay đoá hoa, nhan sắc cũng từ phía trước màu xám, biến thành thâm hắc sắc. Hơn nữa, tản mát ra một cổ nhàn nhạt hơi hương. Nay cổ hơi hương, có thể khiến người tinh thần sáng láng, tiêu trừ mọi mệt, lại không đến mức lệnh người chúng độc. Hạ vân một chúng nữ sinh, nhìn thấy hứa dương quả thực không sợ độc, đem có độc linh vật cấp hái được xuống dưới, đều khiếp sợ không thôi. Kia chính là độc A. Hay là, hắn thức tỉnh rồi cái gì đặc thù thể chất, có thể không sợ độc. Hạ Vân nhớ tới Hứa Dương mỗi ngày hút một ngụm linh khí, liền cũng đủ một ngày tu luyện sự tỉnh. Đều nói hắn là thức tỉnh rồi nào đó đặc thù thể chất, có lẽ đúng là bởi vì loại này đặc thù thể chất, hắn mới không e ngại độc tố. Hứa Dương cầm độc hoa linh vật phản hồi, các nữ sinh cuốn quyết tối lui, sợ chúng độc dường như. Hứa Dương, ngươi đừng tới gần tới, vạn nhất chúng độc làm sao bây giờ? Mạnh thanh một bên lui về phía sau một bên mở miệng nói. uy, kêu đoá độc hoa, như thế nào thu nhỏ? Là nha như thế nào trở nên như vậy nhỏ các nữ sinh rất tò mò rồi lại sợ hãi chúng độc trốn đến xa xa mà mồm năm miệng mười hỏi không nói cho các ngươi Hứa Dương cười hắc hắc đem độc hoa linh vật thu lên tiếp tục hướng tới khu rừng hắc ám bên cạnh đi đến độc hoa linh vật đối hắn chính là hữu dụng có thể cường hóa độc hệ năng lực bởi vậy độc hoa linh vật hắn sẽ không nộp lên cấp thiên võng đội ngũ tiếp tục đi trước chỉ là các nữ sinh đều cùng Hứa Dương kéo ra khoảng cách sợ chúng độc dường như Sợ cái chứng a, độc hoa ngưng xúc lúc sau sẽ không phóng thích độc tố. Hứa Dương quay đầu lại vâu ngữ điệu đạo: "Ai sợ, chúng ta chỉ là ghét bỏ ngươi mà thôi." Mạnh Thanh ngẩng lên đầu, ngạo kiều điệu đạo: "Không sai, chúng ta không phải sợ độc, chỉ là ghét bỏ ngươi. Ngươi nhanh lên đi thôi, thấy ngươi chúng ta liền rất phiền a." Chạy nhanh lăn, nam nhân thúi. "Mị mạ." Hứa Dương nâng lên đôi tay, dựng thẳng lên hai căn ngón giữa. Các nữ sinh cũng không yếu thế, tất cả đều nâng lên đôi tay Dựng thẳng lên hai căn trắng non ngón giữa đáp lễ. Ngoà tào, các ngươi vì cái gì? Cố tình lưu chữ ngón giữa không đổ sơn móng tay a? Hứa dương kinh hô một tiếng, vẻ mặt tò mò địa đạo. Hay là, các ngươi ngón giữa không đổ sơn móng tay là vì? Lan. Đỗ lưu Minh, mau cút, ai ngón giữa không đổ sơn móng tay? Ngươi hẳn là kêu hứa ô người. Các nữ sinh tức giận không thôi, mấy cái ngón giữa không có đổ sơn móng tay nữ sinh, càng là sắc mặt đỏ lên. Đị mạ. Hứa Dương thật là cái hôn đàn A. Hạ Vân trong lòng cảm thán, Hứa Dương cố nhiên không đứng đắn, lại là rất có đảm đường, chi đội ngũ này, nếu không có Hứa Dương xuất hiện, nàng cũng không biết, muốn như thế nào mới có thể đủ thuận lợi mang ra tới. Các nữ sinh tâm lý thừa nhận năng lực, chung quy kém một ít, nếu không có Hứa Dương xuất hiện, dọc theo đường đi tràn ngập bi quan cảm xúc, muốn đi ra khu rừng hắc ám, không quá dễ dàng a. Đúng là bởi vì Hứa Dương xuất hiện, dọc theo đường đi các loại không đứng đắn, tức giận đến các nữ sinh đều cho hắn đấu võ muộn, này dọc theo đường đi, đi được còn tính nhẹ nhàng vui sướng. Khu rừng hắc cám bên cạnh đã gần ngay trước mắt, càng về phía trước đi đến, sắc trời càng ngày càng sáng. Hứa Dương cởi bộ xương khô mã, lấy ra một cái tiểu khí kem tới liếm, trong lòng cảm thán, dẫn dắt nhóm người này nữ sinh đi ra, thật mẹ nó mệt ta. Không khí một chút, đi đường cũng chưa kính. Bất quá thu hoạch cũng là thực khả quan, này dọc theo đường đi, nộ khí chị xoát xoát mà dâng lên, nộ khí chị tổng sản lượng gần đạt tới 300 vạn. Nhiều như vậy nộ khí trị, cũng đủ khai ra một cái đại bảo Dương tới đi. Trong lòng Mỹ tư tư, mới từ khu rừng hắc ám ra tới, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Ngươi như vậy là không đúng, chúng ta ngày gần đây không oán ngày xưa vô thủ, vì cái gì muốn đánh đánh giết giết. Có chuyện gì, có thể ngồi xuống thương lượng một chút sao, có phải hay không? Kim Trường An, có thể như thế tất tất không động thủ, trừ bỏ Kim Trường An, không có người thứ hai. Hứa Dương rất tò mò. Kim Trường An đây là với ai đối thượng đâu. Ngoại cảnh người tu hành. Lập tức hướng tới thanh âm chỗ đuổi qua đi, chỉ thấy được ở một mảnh lùn cây mặt sau. Kim Trường An thứ này, trong tay cầm một phen quạt xếp, đang ở cùng, một cái bộ xương khâu người tất tất. Kim Trường An đối diện bộ xương khâu người, thế nhưng là nhị tinh cấp bậc, cùng Kim Trường An một cấp bậc. Lúc này, bộ xương khâu người đôi tay nắm xương sườn ao, vẻ mặt mộng bức bộ dáng, tựa hồ ở tự hỏi, muốn hay không trực tiếp động thủ. Bổ trước mắt cái này tất tất cái không để yên hóa. Nay liền đúng rồi sao, chúng ta không cần phải động tay động chân, bất quá ta nói huynh đệ, ngươi như thế nào trưởng thành cái dạng này. Đầu em đẹp, vì cái gì cổ một chút, lại là khung xương từ đâu. Là ngươi ba gen xảy ra vấn đề, vẫn là mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm ra ngoài ý muốn, hoặc là trên người của ngươi thịt, bị thứ gì cấp gảm. Ai, ngươi đừng đi a, chúng ta lại tâm sự. Kim trường an rỗi tay ngăn lại phải rời khỏi bộ xương khô, tiếp tục dây dưa tất tất lên. Trước 190, thất phương tiến. Hạ Vân cùng một chúng nữ sinh cũng đuổi lại đây, nhìn đến Kim Trường An, ngăn lại một cái bộ xương khô, đang ở tất tất cái không để yên, không khỏi một đầu hát tuyến. Nịm ạ, thứ này quả nhiên là không hổ, có thể tất tất tận lực không động thủ quân tử A. Mẹ nó, thế nhưng có thể cùng một cái bộ xương khô tất tất cái không để yên. Hứa Dương cưới bộ xương khô lập tức trước, Kim Trường An quay đầu nhìn lại, sướng sốt một chút. Hứa Dương. Đã lâu không thấy A, Trường An Huynh nhìn đến Kim Trường An thời điểm, Hứa Dương vẻ mặt cao hứng chi sắc, rốt cục là gặp được một cái chân chính người quân A. Giơ tay, một lôi điện truy, liền đem kia cụ vẻ mặt hỏng mất trạng bộ xương khô người cấp tám nát. Hứa Dương, ngươi như thế nào như thế bạo lực, thế nhưng đem bộ xương khô hình cấp tạp đã chết. Kim Trường An vẻ mặt bất mãn bộ dáng, bùm bùm, một đạo lôi điện dừng ở hắn trên người, điện đến hắn cả người phát run, tóc từng cây dựng thẳng lên. Ngọa Tạo, ngươi còn điện ta. Nộ khí trị 666666, Kim Trường an cái kia khi a, Hứa Dương tên hôn đản này là điện chính mình nghiện rồi đi. Bất quá chính mình kháng điện năng lực, tựa hồ thật sự có điều tăng cường. Bá mở ra quả xếp, sinh hồng sắc ngọn lửa, ở quả xếp thượng vần quanh, một con độc chân ngọn lửa đều ở xoay quanh. Thần khí, hỏa hệ thần khí, hơn nữa là tam tinh cấp bậc. Hứa Dương như thế nào động thủ? Cái kia là địch nhân đi, chúng ta muốn hay không hỗ trợ? các nữ sinh nhìn đến Hứa Dương điện Kim Trường An không khỏi ngẩn ra một chút nghi hoặc mà mở miệng nói Kim Trường An ăn mặc thiên vong thống nhất chế phục hẳn là người một nhà mới lạ nhưng Hứa Dương vì sao động thủ đâu không cần lo lắng đánh không đứng dậy đều đã thói quen Mạnh Thanh vẻ mặt vô ngữ mà mở miệng nói mặc dù nàng là nhị khu học sinh cũng biết Kim Trường An cái này chỉ tất tất không động thủ quân tử đại danh cũng nghe nói Hứa Dương cùng Kim Trường An chào hỏi phương thức là dùng điện vì cái gì đánh không đứng dậy Này nàng nữ sinh vẻ mặt nghi hoặc, mạnh thanh đem sự tình, đơn giản nói một chút. a, như vậy kỳ bà sao? Sở hữu nữ sinh đều vẻ mặt một bước, nhìn lịch sự văn nhã Kim Trường An, nguyên lai like thứ này, sẽ không đánh nhau a. Hơn nữa, này hai người chào hỏi phương thức, như thế thần kỳ sao? Thế nhưng là dùng điện chào hỏi. Quả nhiên, hứa dương cùng Kim Trường An không có dấu hiệu động thủ. Người này đem quạt xếp, nơi nào tới? Hứa dương rất tò mò, Kim Trường An trong tay hỏa hệ thần khí. Là như thế nào tới? Ở đệ nhị trong không gian đạt được. Tam tinh thần khí A, hẳn là có lợi hại quái vật bảo hộ đi. Kim Trường An có năng lực đoạt xuống dưới. Cây quạt này A, ta trên đường nhặt. Kim Trường An vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Nhặt. Đúng vậy, không gạt người, thật sự trên đường nhặt. Hứa Dương vẻ mặt hâm mộ, nịm A, Kim Trường An thứ này, vận khí cũng thật tốt quá đi. Thế nhưng ở trên đường nhặt được một kiện thần khí, hơn nữa vẫn là tam tinh cấp bậc. Hứa Dương. Người này thân trang bị, trang bức Kim trường an tấm tắc kinh ngạc cảm thán. Ta đây là đoạt tới. Hứa dương thở dài một hơi, chính mình này một thân trang bị, là đoạt tới, quá mẹ nó khiến người mệt mỏi. Kim trường an thứ này, thế nhưng ở trên đường đều có thể đủ nhặt được thần khí, quả thực. Quạt xếp mặt trên, có một con độc chân xích hồng sắc chim nhỏ đồ án, hơn nữa huy động thời điểm, cũng sẽ có một con độc chân ngọn lửa chim bay ra tới. Thất Vương, Hứa dương nghĩ đến trong truyền thuyết một loại thần điểu. Chỉ có một chân, hơn nữa là ngọn lửa thần điểu, tựa hồ đó là Tất Phương. Người này cây quạt, tên gọi là gì? Tất Phương Thiến, truyền thuyết thần điểu Tất Phương sống nhờ ở bên trong. Kim Trường An mở ra quạt xếp, nhẹ lay động vẻ mặt đắc ý chi sắc. Có như vậy một kiện hỏa hệ thần khí, Kim Trường An sức chiến đấu, là thẳng tắc bay lên A. Bất quá, thứ này có thể tất tất tận lực không động thủ. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, Tất Phương thần điểu sống nhờ ở cây quạt bên trong. Như thế nào mới tam tinh cấp bậc? hay là này trong đó có cái gì đặc thú chỗ? Ngươi này bộ xương khô mã, là chuyện như thế nào? Kim Trường An nhìn hứa dương ngồi ở bộ xương khô lập tức, một trương bạch cốt ghế dựa, thoạt nhìn huyễn khóc không thôi, trong lòng lao hâm mộ. Hắc, đây là ta hàng phụ. Hứa dương làm bộ xương khô mã, qua lại xoay vài vòng, khoe ra một phen. Hạ Vân chờ một chúng nữ sinh, cũng đã đi tới, Kim Trường An ngắm liếc mắt một cái, chỉ nhận thức trong đó Hạ Vân cùng Mạnh Thanh. Này đàn nữ nhân là chuyện như thế nào? Hứa Dương vừa nghe liền nhịn không được phụ thảo, phản phất tìm được rồi nói hết mà đối tượng. "Ta cùng ngươi nói à, này đàn nữ nhân quá mẹ nó phiền toái, dọc theo đường đi muốn chết muốn sống, vì mang các nàng đi ra rừng rậm, chính là mẹ chết ta." Mạnh Thanh chờ nữ sinh vừa nghe liền khó chịu, ra tới lúc sau, hậu chi hậu giác phát hiện, Hứa Dương biến đổi biện pháp khí chính mình đắng người, có lẽ là vì rời đi chính mình lực chú ý, sẽ không trong bóng đêm mất đi tin tưởng. Trong lòng vẫn là có chút cảm kích Hứa Dương, chỉ là thứ này Một mở miệng liền không có lời hay, trong lòng cái kia khi a Hội hợp lúc sau, Kim Trường An cũng gia nhập trong đội ngũ, tiếp tục về phía trước hành. Phía trước, có thể nhìn đến một tòa núi lớn. Nơi đó, có lẽ đó là mục đích địa. Có thể nhìn đến, một ít bộ xương khâu người đều ở nhanh chóng mà chạy về phía kia tòa núi lớn phương hướng. Kim Trường An vận khí còn tính không tồi, tiến vào đệ nhị không gian lúc sau liền lạc đơn. Một người ở thăm dò đệ nhị không gian, lấy hắn kia có thể tất tất không động thủ tính cách. Cũng không có phát sinh bao nhiêu lần chiến đấu tình huống. Nửa đường thượng nhặt được tất phương phiến, quả thực kiếm lớn. Hắn cũng là đi theo bộ xương khô phương hướng mà đến, xuyên qua khu rừng hát cám. Tất phương phiến ngọn lửa, có thể chiếu sáng lên hát cám, hắn ở trong rừng rậm, kỳ thật là không có cảm thấy nhiều ít hát cám. hứa dương, ngươi làm ta cũng ngồi ngồi. Kim Trường An đi theo bộ xương khô mã bên cạnh, vẻ mặt hâm mộ mà mở miệng nói. Hai cái đại lao gia ngồi ở cùng nhau, giống cái gì, một bên đi. Hứa Dương quyết đoán cự tuyệt. Ngươi không trưởng nghĩa à, điện ta nhiều như vậy thứ, ta cũng chưa tìm ngươi tính số đâu, cho ta ngồi một chút làm sao vậy. Kim Trường An bất mãn nói. Ngươi có thể tìm ta tính số A, nếu không chúng ta đánh một trận. Quá bạo lực, ngươi như thế nào có thể như vậy bạo lực đâu, đánh nhau là có thể giải quyết vấn đề sao. Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, nịm à, Kim Trường An cái này văn nhã nam tử, tất tất lên không giúp ta. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là, có thể tất tất tận lực không động thủ người. Hứa Dương đều có chút chịu không nổi Kim Trường An tất tất cái không để yên, cũng không biết, hắn vì sao tất tất lâu như vậy đều không thấy mệt. Vừa vặn, nhìn thấy một con bộ xương khô mã đang ở cách đó không xa chạy tới, hướng tới núi lớn phương hướng chạy vội mà đi. Người chờ. Hứa Dương thúc giục bộ xương khô mã, đón đi lên, trong tay lôi điện trùy, lòng lánh màu tím lôi điện, ken ken một chút, vay ở kia thất bộ xương khô mã trước người, khiến cho nảy ngừng lại, thân hình run bần bẩn. Đem bộ xương khô mã, đuổi tới Kim Trường An bên người. Đừng nói huynh đệ không chiếu cố ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Kim Trường An tấm tắc hai tiếng, vẻ mặt hâm mộ chi sắc, nguyên lai bộ xương khô sợ lôi điện A, khó trách hứa dương có thể hàng phục bộ xương khô mã. Phe phẩy tất phương phiến, đem bộ xương khô mã đuổi tới một bên, Kim Trường An hưng phấn mà chuẩn bị chặt cây chi, ở bộ xương khô mã trên lưng dựng một cái ghế dựa, nhưng mà bộ xương khô mã khoảng cách hứa dương xa, thừa dịp Kim Trường An chưa chuẩn bị, bay nhanh mà chạy thoát. Trước 191, hội hợp. Kim Trường Hàn cuối cùng chỉ có thể dựa hai cái đuổi đi đường, dọc theo đường đi không ngừng suối rục hứa dương, cho hắn chảo một con bộ xương khô mã tới, nhưng mà này dọc theo đường đi, đều không có gặp được bộ xương khô mã. Mặc dù thấy được, cũng là khoảng cách quá xa, đuổi không kịp. Đội ngũ hướng tới núi lớn phương hướng đi đến, đột nhiên nơi xa giữa không trung lòng lánh một cái đạn tín hiệu. Thiên vong đạn tín hiệu, đội ngũ lập tức hướng tới đạn tín hiệu bắn vị trí chạy đến, gặp gỡ một khác chi đội ngũ. Vài tên huấn luyện viên cùng thiên vong thành viên dẫn dắt đặc huấn viện học sinh. Đội ngũ hội hợp lúc sau, hứa dương cưới bộ xương khô mã, tự nhiên trở thành vạn chúng chú mục mục tiêu. Đặc huấn viện học sinh thoạt nhìn, đều có chút chật vật, thậm chí có mấy cái, trên người còn mang theo thương. Hai chi đội ngũ hợp ở bên nhau, tiếp tục hướng tới núi lớn phương hướng tiến. Dọc theo đường đi, sáu tục gặp vài chi đội ngũ, lẫn nhau đều gặp quen biết người, trong đó nam thành đặc huấn viện học sinh, cũng gặp vài cái Hứa Dương tìm hiểu một chút tề tân trí cùng hồ tuyết vì hai người rơi xuống, nhưng mà không có được đến bất luận cái gì tin tức, trong lòng không cấm lo lắng, này hai người không phải là gặp được cái gì nguy hiểm đi. Đội ngũ càng lúc càng lớn, thiên vong tham dò đại đội, tựa hồ đều hướng tới này một phương hướng mà đến. Đặc huấn viện học sinh cũng càng tụ càng nhiều, dần dần mà một ít không tốt tin tức cũng truyền lại mở ra. Lạc Thanh đặc huấn viện, nào đó học sinh tao ngộ ngoài ý muốn hy sinh. Khoảng cách núi lớn đã càng ngày càng gần. Có lẽ kia tòa núi lớn, đó là Mang Sơn Đệ Nhị Không Gian Trung Tâm mảnh Đất, đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, liền ở núi lớn bên trong. Rốt cuộc đến gần rồi núi lớn, ở núi lớn hạ bình thản địa phương, dựng rất nhiều lều trại, Thiên Vong Đại Bộ đội đã hội tụ tại đây. Hứa Dương đám người đã đến, có Thiên Vong thành viên tiến đến an bài cư trú cùng nghỉ ngơi địa phương, bọn học sinh lẫn nhau tụ tập ở bên nhau, thảo luận đệ nhị không gian sinh sự tình. Mà Hứa Dương cấy bộ xương khô mã, bất luận đi đến nơi nào, đều là bị trịu chủ mục giờ phút này, Hứa Dương đã đem khôi giáp, áo choàng đều thu vào trong đan điền, ăn mặc một kiện có chút cũ nát chế phủ. nghe nói sao, chúng ta đặc huấn trong viện ra một cái mãnh người, kén một đôi đại chùy đuổi giết bộ xương khô đại quân đâu? ta nghe nói, giống như cái kia mãnh người là Nam Thành đặc huấn viện một người đệ tử gọi là Giang Lâm. Hứa Dương nghe được mấy cái học sinh nghị luận tức khắc sướng sốt, kén đại chùy đuổi giết bộ xương khô, không phải chính mình sao? như thế nào biến thành Giang Lâm? chẳng lẽ Giang Lâm tiêu hóa? Cũng đuổi giết bộ xương khô. Bất quá, ta nghe nói Giang Lâm phủ nhận, người kia không phải hắn. Sao có thể không phải hắn, ta đã thấy, hắn trong tay kia hai cái đại chùy cùng đuổi giết bộ xương khô mánh người sử dụng chính là giống nhau như lúc. Nhận sai người A. Hứa Dương không khỏi thở dài một hơi, nguyên lai ngộ nhận vì là Giang Lâm A. Khó trách A, nhiều người như vậy bên trong, liền Giang Lâm xách theo hai cái đại chùy, Hai cái đại chùy cùng chính mình sử dụng còn giống nhau như lúc, không bị nhận sai mới là lạ. Cưới bộ xương khô mã, ở trong doanh địa đi bộ, nhìn đến người của hắn, đều vẻ mặt mộng bức, nị mạ, bộ xương khô mã tòa kỵ. Chỉ là, hứa dương bản một khuôn mặt, phi thường nghiêm túc bộ dáng, bọn học sinh còn tưởng rằng, hắn là nào đó thiên vong đại lão không dám tiến lên chào hỏi. Mặt khác thiên vong thành viên, chỉ là tò mò mà đánh giá một phen, liền thành thành thật thật làm tốt chính mình công tác, không có tiến lên dò hỏi. Theo đặc huấn viện học sinh, càng ngày càng nhiều, người phụ trách bắt đầu đem các nơi đặc huấn viện học sinh Tập trung đến tương ứng đặt huấn viện đội ngũ chung, bởi vậy trong doanh địa vang lên quảng bá thanh âm. Nam Thành Đặt Huấn Viện học sinh, đến phía Đông Đại doanh tập hợp. Hứa Dương nghe được quảng bá, thanh âm rất quen thuộc, thế nhưng là chủ nhiệm dư Cường thanh âm. Lập tức phản hồi tìm được Kim Trường An, cùng Hạ Vân, Mạnh Thanh còn có mặt khác hai cái Nam Thành Đặt Huấn Viện học sinh, cùng mặt khác học sinh cá biệt, hướng tới Đông Đại doanh, Nam Thành Đặt Huấn Viện tập hợp mà mà đi. Hứa Dương cởi bộ xương khô mã, lạc đắc lạc đắc đi ở doanh địa thượng, Sở Hữu nhìn đến người Đều vẻ mặt kinh ngạc, bộ xương khô mã cũng có thể đủ kỵ sao. Dần dần, có cái kỵ bộ xương khô mã đội viên, liền ở doanh địa chung truyền khai. Tới Nam Thành đặc huấn viện doanh địa, thấy được đông đảo quen thuộc người, trong đó Giang Lâm sách theo hai cái đại trùy, không thắng này phiền về phía những người khác giải thích, mẹ nó, đuổi giết bộ xương khô người không phải chính mình à. Đuổi giết bộ xương khô người là hứa dương, chứ bỏ hắn không có người thứ hai. Giang Lâm cảm giác tâm hảo mệnh, như thế nào tất cả mọi người cho rằng là chính mình đâu Hơn nữa, mỗi lần tới, đều là muốn xem một chút, chính mình đoạt tới những cái đó thần khí. Đoạt cái giẫm thần khí A, người kia đều không phải chính mình A. Mới vừa nói xong, liền nhìn đến hứa dương cưỡi bộ xương khô mã mà đến. Hứa dương tới, các ngươi xem, hắn cưỡi bộ xương khô mã đâu. Dầm. Một đám học sinh xuống tới, nhìn bộ xương khô mã tấm tắc bảo lạ, trong lòng bắt đầu tin tưởng, đuổi giết bộ xương khô người, là hứa dương không sai. Hứa dương, ngươi kia hai cái đại trùy đâu Giang lâm vẻ mặt một bước, hứa dương trên tay, không có hai cái đại chùy A. Cái gì đại chùy, đuổi giết bộ xương khô không phải người sao. Hứa dương cười hắc hắc, không gian trang bị sự tình, hắn tạm thời là không tính toán nói. Cưới bộ xương khô mã, ở trong doanh địa đi bộ một vòng, tất cả mọi người biết, hứa dương thứ này hàng phục một con bộ xương khô mã. Mọi người, đều tụ tập ở doanh địa trung ương, vây xem bộ xương khô mã đâu. Bộ xương khô mã vẻ mặt tuyệt vọng, nó biết chính mình mẹ nó, là sẽ không có tự do. Hứa Dương, ngươi không có việc gì liền hảo. Tân Huy nhìn đến Hứa Dương bình an không có việc gì, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Tam Ban tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, đều bị tách ra, lẫn nhau cách xa nhau đều không xa lắm. Ở Tân Huy triệu tập hạng, tất cả đều tụ tập tới rồi cùng nhau. Nhưng mà, Duy độc thiếu Hứa Dương một cái. Vì thế, hắn lo lắng Hứa Dương thứ này, ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Ta khẳng định sẽ không có việc gì a. Hứa Dương từ bộ xương khô lập tức xuống dưới. Vô vô Tân Huy bả vai, đa tạ quan tâm. Hát hát. Tân Huy có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, hứa Dương thế nhưng cảm tạ chính mình. Nói như thế tới, hắn không so đo, chính mình lúc trước nói kia mấy ngàn đồng tiền sự tình. Hứa Dương tìm tới một cây dây thừng, tròng lên bộ xương khô mã trên cổ, đem nó buộc ở trong doanh địa một gốc cây trên cây. Trong tay cầm một viên màu tím lôi điện cầu, cảnh cáo bộ xương khô đường cái. Ta cảnh cáo ngươi a, nếu là dám chạy trốn, hừ hừ, hậu quả thực nghiêm trọng. Nói xong. Đem lôi điện cầu đặt ở nhánh cây thượng Này viên lôi điện cầu Có thể duy trì một đoạn thời gian Xem như lại lần nữa kinh sợ một chút bộ xương khô mã Bộ xương khô mã cùng hắn Ở chung thời gian dài như vậy Hoàn toàn minh bạch có ý tứ gì Thậm chí còn hứa dương đều cảm thấy Bộ xương khô mã chỉ số thông minh So phía trước đều có điều tăng lên Nhìn nhánh cây thượng lôi điện cầu Bộ xương khô mã cả người run Sợ tới mức nó ghé vào trên mặt đất Tỏ vẻ chính mình ngoan ngoãn Tập hợp Trong doanh địa chuyển đến Dư Cường thanh âm. Nam thành đặc huấn viện sở hữu học sinh, ở lớp chúng ta huấn luyện viên dẫn rất hạ, tập kết xong. Dư Cường đứng ở một cái tiểu sơn núi thượng, nhìn phía dưới học sinh, đặc biệt là nhìn đến Hứa Dương thời điểm, rốt cục là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây, hắn tiến đến đệ nhị không gian, Tiêu Văn Vinh cố tình công đạo hắn, nhất định phải nhiều hơn chú ý Hứa Dương, không cần ra ngoài ý muốn. Chương 192, Hứa Dương đồng học thật là anh dũng a. Dư Cường cũng biết Hứa Dương Phi thường chịu các đại lao coi trọng, chẳng những là lực lượng cùng lôi điện song hệ thức tỉnh, hơn nữa tựa hồ còn thức tỉnh rồi đặc thù thể chất có thể đã chịu các đại lao như thế ưu ái, thiên phú cũng tất nhiên không thấp. Lúc này đây tiến đến đệ nhị không gian, phụ trách Nam Thành đặc huấn viện huấn luyện, chẳng những Tiêu Văn Vinh cố ý nhắc nhở, mấy ngày liền vong đại lao đều cùng hắn để ra một chút. Các bạn học, thực vinh hạnh có thể lại nhìn đến các ngươi, nói vậy đối với lúc này đây đặc huấn, các ngươi đều có điều thu hoạch. Dư Cường nhìn Nam Thành đặc huấn viện học sinh. Một cái đều không ít, trong lòng rất là vui mừng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đặc huấn viện, tại đây một lần đệ nhị không gian đặc huấn chung, bị thương 59 người, trọng thương 11 người, may mà không có hy sinh, các ngươi đều là làm tốt lắm. Bọn học sinh đều trầm mặc, mấy ngày này ở đệ nhị không gian trải qua, cũng đủ khiến cho bọn họ trưởng thành rất nhiều. Đặc biệt là lạc đơn học sinh, trải qua gian nguy, càng là một lời khó nói hết. Đại bộ phận bị thương học sinh, đều là lạc đơn học sinh, tao ngộ nguy hiểm hoặc là ngoài ý muốn mà bị thương. Lúc này đây đặc huấn thương vong đã tổng kết xong, chúng ta học viện là may mắn, nhưng chúng ta hữu viện cùng bảo lại là có người bởi vậy hy sinh. Dư cường ngữ khí trầm trọng địa đạo. Lúc này đây đặc huấn hy sinh bảy tên học sinh, ba người tao ngộ ngoài ý muốn hy sinh, mặt khác bốn người chết vào lẻn vào tiến vào ngoại cảnh địch nhân trong tay. Dư cường trong mắt lập loè sát ý. Sở hữu bọn học sinh đều nắm chặt nắm tay. Mạnh Thanh càng là cắn răng. Nàng suýt nữa liền bị cung buồn nhất hùng cấp giết, ít nhiều hạ vân kịp thời xuất hiện, mới cứu nàng một người. Hứa dương trầm khuôn mặt, ngoại cảnh người tu hành, hắn tổng cộng giết 7 cái. Đặc biệt là cung buồn nhất hùng, thực lực cường đại, nếu không có khôi giáp phòng ngự, hắn nói không chừng đều bị giết. Đúng là bởi vì như thế, cung buồn nhất hùng bị chết thực thế thảm. Đối với địch nhân, chưa bao giờ yêu cầu nhân tử. Các bạn học xin yên tâm, thiên võng là sẽ không bỏ qua, bất luận cái gì một cái địch nhân, kế tiếp nhiệm vụ các bạn học ở một bên học tập quan sát, tích lũy kinh nghiệm, về sau đó là các ngươi yêu cầu gánh vác nhiệm vụ cùng trách nhiệm. dư cường cổ vũ bọn học sinh một phen, kết thúc tập hợp lúc sau, làm hứa dương, kim trường an đến liều trại. chủ nhiệm, ta vừa lúc có việc tìm ngươi đâu. hứa dương yêu cầu tìm một chút tề tân trí cùng hồ tuyết vi, muốn xác định hai người, hay không an toàn. ngồi đi, đều có cái gì thu hoạch. dư cường gật gật đầu, làm hai người ngồi xuống. kim trường an một tay đem quạt xếp khép lại, ôm vào trong ngực. Vẻ mặt vẻ cảnh giác. Chủ nhiệm, đây chính là ta ném nửa cái mạng mới được đến thần khí, hơn nữa là hòa hệ, vừa lúc thích hợp ta, ngươi cũng không thể làm ta nộp lên A, bằng không không để yên. Dư cường khỏe miệng chiều vừa kéo, hắn chính là nghe nói, kim trường an thần khí, là trên đường nhận được, hâm mộ chết một đám người. Yên tâm đi, thích hợp các ngươi thần khí, tự nhiên về các ngươi, không dùng tới dao. Nhìn đến hứa dương trong tay cầm lôi điện truy, đây là thiên vong khen thưởng cho hắn thần khí, tò mò nói, Hứa Dương. Ngươi không điểm thu hoạch. Hứa Dương cười hắc hắc, luận thu hoạch, hắn so bất luận cái gì một người đều phải nhiều. Chủ nhiệm, cái này không đề cập tới, ta có mặt khác một sự kiện tìm ngươi. Nga, nói đi, chuyện gì? Hứa Dương nghiêm sắc mặt, nói, ta muốn hỏi thăm hai người, Tề Tân trí cùng Hồ Tuyết Vi, bọn họ đến từ lạc thành đặc huấn viện cùng Giang Nam đặc huấn viện, bọn họ hai người làm sao vậy? Dư Cường sửng sốt, khó được nhìn đến Hứa Dương như thế đứng đắn bộ dáng, trong tay bọn họ có một kiện thần khí hẳn là có tứ tinh cấp bậc cái gì tứ tinh cấp bậc thần khí dư cường giật mình không thôi toàn bộ thiên võng nội tứ tinh cấp bậc thần khí đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay không sai hẳn là tứ tinh cấp bậc đến nỗi cái gì loại hình thần khí ta cũng không biết hứa dương vẻ mặt khẳng định địa đạo sao lại thế này ngươi nói là cái dạng này hứa dương đem chính mình lợi dụng lôi điện năng lực hàng phục một đám bộ xương khô đại quân cùng hai gã tứ tinh cấp bậc ngoại cảnh người tu hành đại chiến đoạt tứ tinh thần khí, bởi vì bị một con con tê tê quái thú của lấy, bởi vậy làm Tề Tân trí cùng Hồ Tuyết Vi mang theo thần khí đào tẩu sự tình, một năm một mười mà nói ra. Dư Cường nghe xong lúc sau vẻ mặt vẻ khiếp sợ, Kim Trường An cũng là khiếp sợ mà nhìn Hứa Dương. Mẹ nó, quá nguy bức a. Chỉ huy một đám bộ xương khô đối chiến hai gã tứ tinh cấp bậc người tu hành, này phân can đảm cùng dũng khí, người bình thường căn bản làm không được a. Ta lập tức làm người cha tìm một chút. Dư Cường trấn định xuống dưới, đứng lên liền phải hướng ngoại đi đến chuyện này quá lớn cũng ý thức được trong tay cầm một kiện tứ tinh thần khí tề tân trí cùng hồ tuyết vi khả năng gặp được các loại nguy hiểm dư chủ nhiệm các ngươi nam thành đặc huấn viện một người gọi là hứa dương đồng học an toàn trở về không có liên vào lúc này lều chạy ngoại chuyện tới một cái thanh âm tiếp theo một đạo cường tráng thân ảnh đi đến la ngụy bưu a ngươi tìm hứa dương đồng học chuyện gì dư cường sửng sốt một chút nói là cái dạng này ta viện học sinh tề tân trí Ngụy Biêu đem sự tình giản lược nói một chút, đại khái là tề tân Chí cùng hồ tuyết vì hai người về đơn vị, đang tìm tìm hứa dương, công bố lúc ấy hứa dương, đang ở cùng ngoại cảnh tứ tinh người tu hành chiến đấu. Lúc trước, hai người tìm được đại bộ đội lúc sau, muốn đi cứu viện, nhưng tìm không thấy phương hướng, rồi, mất đi hứa dương tung tích. Hứa dương đồng học, thật là anh Dung A, đáng ra chúng ta kính nể, đáng giận A Tam Thổ Hoàng, làm hại chúng ta như vậy ưu tú một người đệ tử hy sinh. Ngụy Biêu nói xong, vẻ mặt phẫn hận địa đạo ở Tề Tân Chi miêu tả chung lúc ấy Hứa Dương thao tác bộ xương khô đại quân vây công hai gã tứ tinh ngoại cảnh người tu hành tình hình chiến đấu là thập phần tham thiết mà Hứa Dương lại bị một con quái vật cuốn lấy khẳng định là giữ nhiều lãnh ít Ngụy Biu cảm thấy Tề Tân Chi đám người tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được Hứa Dương khẳng định là giữ nhiều lãnh ít Hứa Dương hắc một khuôn mặt nói kia gì ta chính là Hứa Dương nghe được Tề Tân Chi cùng Hồ Tuyết Vi an toàn hắn cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngụy Biêu nghe vậy, tức khắc xấu hổ không thôi. Phía trước còn tưởng rằng hứa dương hy sinh đâu, hơn nữa là làm cho hứa dương mặt tỏ vẻ thiết hận, cùng đối ngoại cảnh địch nhân thống hận. Như thế nào đều có một loại, nguyện rủa hắn quải rất cảm giác. A ha ha, hứa dương đồng học ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá, quả nhiên là nhân trung lòng phượng, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta thiên vong tương lai chủ cột vương vàng. Nguyễn Biêu ha ha cười, che giấu xấu hổ. Tề tân trí cùng hồ tuyết vi đồng học không có việc gì liền hảo kia kiện tứ tinh thần khí, hẳn là không có mất đi đi. Dư Cường nghe nói Tề Tân Chí cùng Hồ Tuyết Vi đã về đơn vị, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Kia kiện thần khí, con bị Lý Lao Đạo cầm đi. Ngụy Bưu chép chép miệng, vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng. Tề Tân Chí kia tiểu tử bị một chút thương, đang ở nằm đâu? Bất quá tiểu tử này, cũng coi như là vận khí tốt, Lý Lao Đạo muốn thu hắn làm đồ đệ. Nói lên Tề Tân Chí bị Lý Lao Đạo thu làm đệ tử, Ngụy Bưu cùng Dư Cường vẻ mặt hâm mộ chi sắc. Hứa Dương ở một bên nghe, từ Dư Cường cùng Ngụy Biêu biểu tình tới xem, vị kia lý lao đạo là một cái thực như bức nhân vật ta. Thần khí chính mình cũng có phần, khen thưởng cũng muốn có chính mình một phần à, nói, Dư chủ nhiệm, ngươi tìm cái kia lý lao đạo nói nói, thần khí ta cũng có phần, làm hắn khen thưởng khen thưởng ta bái, thu đồ đệ liền không cần, cấp cái một ngàn mấy trăm cái linh thạch là được. Trước 193, Đồng học, bộ xương khô mã bán hay không? Dư Cường cùng Ngụy Biêu nghe vậy. Suýt nữa đem đầu lưỡi cấp cắn, trừng lớn một đôi mắt nhìn chầm chầm hứa dương. Ngoà tào, thật là dám mở miệng A. Không đúng, thế nhưng ghét bỏ làm lý lao đạo đồ đệ. Làm sao vậy? Có cái gì khó xử sao? Hứa dương nghi hoặc địa đạo. Hán đạo không phải, một hai phải phân cái gì khen thưởng, chỉ là cảm thấy lý lao đạo như vậy ngữ bức, nói không chừng có cái gì bảo bối đâu. Cái kia hứa dương à, lý lao đạo tuy rằng không phải chúng ta thiên vong tổng trưởng chi nhất. Nhưng lại là viện nghiên cứu lao bất tử chi nhất à, một thân thực lực cơ hồ muốn bước vào thất tinh như bước đại lao à. Dư Cường không thể không giải thích một chút, lý lao đạo là cỡ nào như bước một cái đại lao. Lợi hại như vậy. Hứa Dương giật mình không thôi, cơ hồ muốn bước vào thất tinh cấp bậc, thực lực đã đạt tới đứng đầu. Hoa hạ nội tình, sắc thật lợi hại, trừ bỏ thiên võng 13 vị tổng trưởng ở ngoài, thế nhưng còn có mặt khác lục tinh cấp bậc cường giả. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, như vậy nhiều tu luyện truyền thừa Mặc dù là hiện đại xã hội, đều có không ít người tránh ở trong núi tu đạo, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt. Linh khí sống lại gần nhất, này đó người tu đạo, khẳng định hậu tích mỏng, nháy mắt đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới, thực lực tuyệt. Đặc biệt là tu luyện vài thập niên người, ở linh khí sống lại con nước lớn hạ, có thể nói là một bước lên trời. kia hắn không phải có rất nhiều bảo bối sao. Hẳn là sẽ khen thưởng vài món bảo bối cho ta đi. Hứa Dương vui sướng địa đạo. Dư Cường cùng Nghị Biu vẻ mặt vô ngữ, mẹ nó không phải hẳn là nghĩ bái sư sao? Hứa Dương a, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng Lý Lao đạo nói nói. Dư Cường cười khổ một chút nói, "Này bộ xương khô mã là của ai? Ai bộ xương khô mã?" Đột nhiên, lều trại bên ngoài truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Hứa Dương chạy nhanh từ lều trại ra tới, chính mình bộ xương khô mã cũng không thể bị người cấp đoạt đi rồi. Dư Cường cũng đi theo ra tới, kia nói bén nhọn mang theo một chút âm trầm thanh âm, quá quen thuộc. Luyện thi cái kia mạc lão đầu a. Lớn lên dọa người, bên người đi theo một khối giáp thi, nhưng đừng dọa những cái đó học sinh. Từ lều chạy ra tới, hắn liền biết chính mình đa tâm, hiện tại người trẻ tuổi A, lá gan đều mẹ nó không nhỏ. Chỉ thấy đặc huấn viện học sinh, vây quanh ở mạc lão đầu giáp thi chúng quanh, vẻ mặt tò mò chi sắc, chỉ chỉ trò trò ở nghị luận đâu. Hứa dương bước nhanh đi vào bộ xương khô trước ngựa, ngăn trở cái kia sắc mặt trắng bệnh, nhìn giống quỷ lão nhân, vẻ mặt vẻ cảnh giác. Đây là ta tọa kỵ, ngươi muốn làm gì? Mặc dù đối phương là Thiên Vong Đại Lão, cũng không thể đoạt chính mình độ vật. Mặc Lão Đầu nhếch môi, làm chính mình tận lực thoạt nhìn hiền lành một chút, cười đến hòa ái một chút. Đồng học a, đây là ngươi bộ xương khô mà a? Bán không. Đối với luyện thi Mặc Lão Đầu mà nói, đỉnh một viên đầu, cả người khung xương tử quái vật, có lớn lao lực hấp dẫn. Có lẽ có thể từ giữa tìm được, làm luyện thi thuật càng tiến thêm một bước phương pháp đâu. Hứa Dương nhìn thoáng qua bên cạnh giáp thi, trước mắt vị này hẳn là đó là Tiêu Văn Vinh nói. Nghiên cứu luyện thi thuật vị kia Nhìn dáng vẻ, là thành công Bộ xương khô mã tạm thời không bán Hứa dương không có đem nói chết Rốt cuộc bộ xương khô mã hắn cũng cái gì tác dụng Chỉ là ở đệ nhị không gian nội làm tọa kỵ mà thôi Nếu là mạc lão đầu ra nổi giá tiền Bán cũng không sao Đông học, suy xét suy xét Giá không là vấn đề A Mạc lão đầu nhìn bộ xương khô mã Là chảy nước giải ba thước A Vị này lao ra tử Đệ nhị không gian nội không thiếu bộ xương khô mã A Vì sao một hai phải mua ta đâu? Hứa dương thực nghi hoặc, lấy vị này lão nhân năng lực, chảo một con bộ xương khô mã, hẳn là thực dễ dàng đi. Cái khác bộ xương khô không dễ làm à, cũng không biết sao lại thế này, chảo trở về không trong chốc lát, chúng nó liền chính mình giải thể cút. Mặc lão đầu thở dài một hơi nói. Hứa dương ngây ngẩn cả người, bộ xương khô còn có như vậy một cái thao tác. Chỉ là, vì sao chính mình nô lệ nhiều như vậy bộ xương khô, cũng không gặp một cái tự hành giải thể à? Hay là, Cùng chính mình lôi điện uy hiếp có quan hệ. Đồng học, ngươi này chỉ bộ xương khô mã, vì sao sẽ không chính mình giải thể a có cái gì bí quyết không có. Mặc lão đầu ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hứa dương. Không có gì bí quyết ta, chỉ là nó sợ lôi điện mà thôi. Hứa dương chính mình cũng không rõ ràng lắm, cụ thể là chuyện như thế nào. Đồng học A, bộ xương khô mã bán cho ta bái, giá hảo thương lượng. Mặc lão đầu nhìn bộ xương khô mã, trong lòng ngứa. Tạm thời không bán. Hứa dương cự tuyệt nói. Vậy ngươi tính toán khi nào bán? Rời đi đệ nhị không gian lúc sau đi. Hảo, đến lúc đó ta tới tìm ngươi. Mặc Lão đầu hưng phấn mà nói. Hứa dương lại là suy nghĩ một vấn đề, nếu là có thể đem bộ xương khô mã mang ra đệ nhị không gian, lại còn có sẽ không tự hành giải thể. Như vậy bộ xương khô mã giá trị, liền sẽ thẳng tắp bay lên, tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Mặc Lão đầu sau khi rời khỏi, Ngụy Bưu cũng rời đi, đem hứa dương bình an tin tức, nói cho tề tân Chí. Hứa Dương không có đi làm chuẩn tân trí, hắn mới không nghĩ đi xem thứ này cùng hồ tuyết vì khanh khanh ta ta. Cùng Kim Trường An cùng nhau, hướng tới doanh địa chung một cái lều trại đi đến, Lâm Hải Phong thứ này bị thương, đang ở dưỡng thương trung, Còn không có tới gần lều trại, liền nghe được bên trong truyền đến Mỹ Dương tiếng kê ơ, ngay sau đó lại là ác gác gác gà chống tiếng kê ơ. Lâm Hải Phong, ngươi này hai điều xả là điên rồi đi, không bằng hầm. Kim Trường An đi vào liền mở miệng nói. Hai điều xả khai linh trí. Nghe được Kim Trường An nói, tức khắc nâng lên đầu, ra tê tê thanh, bất thiện nhìn chầm chầm hắn. Xoát. Kim Trường An mở ra tất phương phiến, nhàn nhạt ngọn lửa quanh quẩn, mày một chọn, nói, như thế nào, muốn bị nướng. Hai điều xà nháy mắt liền túng, quay quanh ở trên giường bệnh, đầu nằm bò. Kim Trường An, ngươi lại làm ta sợ xà, cùng ngươi không để yên a? Lâm Hải Phong tức giận nói, nị mạ, như vậy dọa đi xuống, đem chính mình xà sợ tới mức nhát gan làm sao bây giờ. Lâm Hải Phong a, ngươi làm sao vậy? Hứa Dương thấu đi lên, quan sát kỹ lưỡng bị băng vải bọc lên Lâm Hải Phong tỏ mò địa đạo. Ta xui xẻo a, gặp gỡ một đội bộ xương khô, phá vây lúc sau, cả người đều là thương a, nếu không phải ta xả lợi hại, phỏng trường liền treo. Lâm Hải Phong nhớ tới như cũ lòng còn sợ hãi. Thật tuất tức a, thế nhưng bị bộ xương khô cấp bị thương. Hứa Dương vẻ mặt khinh thường địa đạo. Chính là, liền mấy chỉ bộ xương khô đều làm bất quá, ngươi ném không mất mặt. Kim Trường An cũng ở một bên khinh thường nói. Lan, hai cái hỗn đàn, nếu là các ngươi gặp, liền sẽ không nói như vậy. Lâm Hải Phong trong lòng cái kia khi à, này hai cái hỗn đàn, là ở tìm cảm giác về sự yêu việt đi. Này ngươi cũng không biết đi, ta chính là thống lĩnh quá một chi bộ xương khô đại quân. Hứa dương cong đôi tay ngạo nghễ nói. Lâm Hải Phong là vẻ mặt hoài nghi chi sắc. Ta chính là một mình đấu xử lý mấy trăm cái bộ xương khô người. Kim Trường An phe phẩy quạt xếp, khoác lác địa đạo. Hứa Dương cùng Lâm Hải Phong đều sắc mặt tối sầm, "Nị Mã, một cái có thể tất tất tận lực không động thủ người, thế nhưng nói chính mình xử lý mấy trăm cái bộ xương khô. Ai mẹ nó tin a?" Vẫn an Lâm Hải Phong lúc sau, lại đi nhìn Kỳ Viêm. Kỳ Viêm cũng tương đối thảm, bị một con quái vật cắn, chúng một chút độc, cả người hắt đâu, bất quá không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ là cả người thoạt nhìn, phảng phất bị hỏa nướng quá một lần dường như. Chương 194, như thế nào giải độc? Dùng điện. Kỳ Viêm Ngươi đây là rất hố lửa đi. Hứa dương vây quanh kỳ viêm dạo qua một vòng, vươn ra ngón tay, ở kỳ viêm trên người trọc hai hạ. Thứ lạc. Hồ quang long lánh, kỳ viêm tức khắc ở trên giường run rẩy lên. Nị mạ. Nộ khí trị 233-233. Hứa dương, ngươi cho ta dừng tay. Kỳ viêm trong lòng cái kia giận à, như thế nào liền nhận thức hứa dương như vậy một cái hỗn đản, Không thấy được chính mình đã như thế thế thảm sao, thế nhưng còn điện chính mình. Ta cho ngươi giải độc a. Hứa Dương vẻ mặt vô tội điệu đạo. Dùng điện giải độc sao? Ngươi mẹ nó, là muốn điện ta mới là thật sự đi. Kỳ viêm hắc một khuôn mặt quát. Nộ khí trị 233-233. Điện, thật sự có thể giải độc A, đem độc tố điện chết không phải được rồi sao? Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc điệu đạo. Ta sợ độc không chết, ta ngược lại bị điện đã chết. Kỳ viêm khỏe miệng chịu vừa kéo. Hứa Dương thứ này, quá không đáng tin cậy. Sẽ không, ngươi yên tâm làm. Hứa Dương nói. Lại chọc ở kỳ viêm cánh tay thượng, thứ lạp một tiếng, hồ quang lóng lánh. Ngoa tào ngươi còn tới. Nộ khí trị 233-233. Gì, thật sự hữu hiệu a Kim trường an đột nhiên kinh hồ. Cái gì hữu hiệu? Kỳ viêm sừng sốt, túi đầu vừa thấy, bị hứa dương ngón tay chọc vị trí, đã không đen, khôi phục bình thường màu da. Mẹ nó, thế nhưng thật sự có thể giải độc. Kỳ viêm vẻ mặt ngộng bức a nị mạ, đây là đem độc điện đã chết. Ngươi xem ta không lừa ngươi đi. Hứa Dương nâng lên ngón tay, Hồ Quang ở lóng lánh, nói: chính ngươi quyết định, muốn hay không ta giúp ngươi giải độc. thật sự đáng tin cậy. Kỳ Viêm có chút tâm động, hắn lo lắng chúng độc lúc sau lưu lại di chứng, về sau cả người phảng phất gen biến lớn dị, cùng Châu Phi người dường như vậy bi kịch. yên tâm làm, khẳng định đáng tin cậy, ta đem độc cấp điện chết. Hứa Dương vô ngực bảo đảm nói. Kỳ Viêm tổng cảm thấy có chút không thích hợp à, nhị này độc có sinh mệnh sao? thế nhưng có thể điện chết. Bất quá, như thế quỷ dị độc, thật sự nói không chừng, là có sinh mệnh. Kim trường an Tấu đi lên, nói, kỳ viêm, nếu không ta dùng lửa đốt một chút thử xem. Người lăn. Kỳ viêm giận chừng hắn liếc mắt một cái, mẹ nó, chính mình cũng là hỏa hệ, nếu là hỏa hữu dụng nói, dùng đến ngươi tới. Nói nữa, bị lửa đốt đen làm sao bây giờ? Vẫn là cảm giác hứa dương đáng tin cậy một chút. Thử lại, kỳ viêm cuối cùng cắn răng một cái nói. Còn không phải là bị điện một chút sao, chỉ là tê mỏi trong chốc lát, có chút khó chịu mà thôi, cũng sẽ không tạo thành cái gì thương tổn. Thứ lạc, hứa dương lại một lóng tay đầu chọc ở kỳ viêm cánh tay thượng, bị điện vị trí, màu da khôi phục bình thường. Đến đây đi, hứa dương, dùng sức điện ta đi. Kỳ viêm cắn răng một cái, ngoan hạ tâm tới nói. Dùng sức điện. Hứa dương ngốc một chút, kỳ viêm này yêu cầu, vẫn là lần đầu tiên gặp được A. Ta đây điện A. Điện đi. Kỳ viêm cắn răng gật đầu nói. Đột nhiên nhớ tới, chính mình kêu hứa dương dùng sức điện, thứ này nên sẽ không thật sự dùng sức điện đi. Ngoa tạo, thật sự rất có khả năng a. Người chờ. Vừa muốn ngăn cản hứa dương, đã không còn kịp rồi, chỉ thấy nói một cái thật lớn lôi điện cầu, đem hắn bao phủ đi vào. Đi thôi, kỳ viêm thực mau liền sẽ khôi phục. Hứa dương nhìn thoáng qua, ở lôi điện cầu trung run dậy kỳ viêm, tiếp đón một tiếng kim trường hắn nói. Kỳ viêm cả người ở run lên run lên chờ đến lôi điện cầu biến mất hắn thân hình như cũ run rẩy trong lòng khóc không ra nước mắt nị mạ chính mình đây là nhận thức một cái cái gì tổn hụu à bất quá nâng lên cánh tay vừa thấy gì màu da bình thường lại vừa thấy độc thật sự đã bị giải tức khắc hưng phấn không thôi nguyên lai hứa dương không phải lửa chính mình a điện đến đáng giá thôi đảo cũng ở bị thương danh sách chung hơn nữa là bị thương tương đối trọng một cái đầu cuốn lấy băng vải chỉ lộ ra một đôi mắt hai cái lôm núi cùng một chiếc miệng còn lại bộ vị đều bị bao vây đến kín mít. Ngôi ở lều trại ngoại, ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt có chút u buồn. Làm không tốt, phải bị hủy dung a. Ngươi làm sao vậy? Hứa Dương Hà Hà cười đi rồi đi lên. Thôi Đào nhìn hắn một cái, muộn Thanh nói, sắp hủy dung. Đối với ngươi mà nói, hủy dung tương đương chỉnh dung a. Ngươi hẳn là cao hứng mới là. Lan! Thôi Đào căm giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta liền tò mò, ngươi như thế nào sẽ thương thành như vậy? Hứa dương vòng quanh hắn dạo qua một vòng, toàn thân trên dưới, không có một chút thương, duy độc đầu cùng mặt bị thương. Bị một đóa quái hoa cấp bị thương. Thôi đảo thở dài một hơi, đem chính mình bị thương trải qua nói ra. Hắn cũng coi như là xui xẻo, tiến vào lúc sau là đơn, bất quá đang tìm kiếm đội ngũ thời điểm, nhìn đến một gốc cây linh vật. Một đóa hoa, đóa hoa không sai biệt lắm có một mét đường kính, hắn hưng phấn A. Chạy tiến lên đi, muốn đem đóa hoa hái xuống, lại là không ngờ dưới chân không biết bị thứ gì vướng một chút, một cái lảo đảo đầu liền tạt vào đóa hoa, bị kia đóa hoa đem hắn đầu cấp nuốt đi vào. nếu không có hắn phản ứng kịp thời nhắm hai mắt lại, phỏng chừng làm không hảo muốn ngủ. gian nan mà từ đóa hoa rễ rùa ra tới, toàn bộ đầu phảng phất bị bỏng cháy giống nhau, trải rộng vết thương, đau đến hắn ngao ngao kêu thảm thiết, vừa vặn bị một chi thiên võng đội ngũ nghe được, đem hắn cấp cứu trở về, vẫn luôn ở trong đội ngũ chữa thương. người đây là chúng đầu. hứa dương kinh ngạc một chút. Đệ nhị không gian nhiều như vậy có độc linh vật sao? Hẳn là đi, hoa thương không nghiêm trọng, chỉ là khó có thể khép lại, hơn nữa có khả năng lưu lại khủng bố vết sẹo. Thôi đào thực ủ buồn, ta đáng thương anh tuấn khuôn mặt ta. Bị hủy dung, về sau cũng chưa biện pháp trăng bước, quả thực là nhân sinh bi kịch. Không cần lo lắng, chỉ độc ta lành nghề A. Hứa dương vô bờ vai của hắn nói. Ngươi! Thôi đào vẻ mặt hoài nghi chi sắc, ngươi như thế nào chỉ độc? Dung điện! Lan! Nị mạ! Chính mình đều thảm như vậy, còn nghĩ điện chính mình, Lương Tâm không đau sao? Thật không lừa ngươi, kỳ viêm trên người độc, đều bị ta trị hết. Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ. Độc hệ năng lực, hắn là sẽ không bại lộ ra tới, chỉ có thể dùng điện phương thức cho người ta giải độc. Hỗn hổ, bất luận là Kỳ Viêm hoặc là Thôi đảo, trên người chúng độc tố, đối hắn không có gì dùng a, nhưng thật ra có thể dùng điện đem độc tố hóa giải, đều không phải là thật sự ý định muốn điện hai người. Hứa Dương phát hiện bất luận là Kỳ Viêm hoặc là Thôi Đào Thân chúng độc, đều có chút đặc thù. Tựa hồ ẩn chứa nào đó sinh mệnh lực. Liên cung bộ xương khâu người sinh tồn phương thức cùng loại, bởi vậy bị màu tím lôi điện khắc chế, có thể nhẹ nhàng điện chết. So với hắn sử dụng độc hệ năng lực giải độc còn muốn phương tiện. Đã có thể điện người, lại có thể cho người ta giải độc, chuyện tốt như vậy, Hứa Dương khẳng định vui làm. Thật sự. Thôi đào nửa tin nửa ngờ, điện năng đủ giải độc, gạt người đi. Hắn chính là nghe nói, Hứa Dương thứ này, thực thích điện người. Cùng Kim Trường ăn trào hỏi thời điểm, đều là dùng điện. Thật sự, thật sự, Hứa Dương có thể giải độc, có thể đem độc điện chết. Chế hứa Dương còn không có trả lời, phía sau truyền đến Kỳ Viêm vui sướng thanh âm. Thôi Đào ngẩng đầu vừa thấy, Kỳ Viêm đã khôi phục bình thường, không hề là kia một bộ bị nướng quá bộ dáng. Độc, thật sự bị giải. Ngươi xem ta, đã không có việc gì. Kỳ Viêm tại chỗ nhảy bắn vài cái, vẻ mặt cao hứng chi sắc, rốt cuộc không cần giống bị hỏa nướng quá giống nhau. Chương 195 Ít nhiều hứa dương, đem ta điện hảo. Thôi đào hưng phấn A, chính mình anh tuấn bề ngoài, rốt cuộc được cứu rồi. Bắt lấy hứa dương cánh tay, hứa dương, mau, mau điện ta. Giang lâm vừa lúc đến thăm thôi đào, nghe vậy trực tiếp một bước, trong tay một đôi đại chùy, rơi trên mặt đất, suýt nữa tạp đến chính mình chân. Nị mạ, thôi đào chúng độc đã thâm, làm cho đầu óc không bình thường. Thế nhưng cầu hứa dương điện hắn, có thể đưa ra loại này yêu cầu người, còn có thể trông cậy vào là cái người bình thường sao. Giang lâm sách lên hai cái đại trùy liền hướng tới một lều chạy chạy tới, không được rồi, vương giáo thụ, thôi đào độc tố nhập não, đã ra vấn đề. Thôi đào. Hứa Dương. Kỳ viêm. An mặc áo bờ lật trắng vương giáo thụ, phong giống nhau từ lều chạy ra tới, làm sao vậy, thôi đào ra cái gì vấn đề. Thôi đào độc tố nhập não, đã điên rồi. Điên ngươi tê mỏi A. Thôi đào cơ hồ hộp máu, nị mạ, như thế nào trước kia không hiện, Giang lâm thứ này cũng như vậy không đáng tin cậy đâu. Cái gì? Thôi đào điên rồi. Vương giáo thụ chấn động, bay nhanh mà vọt lại đây. Thôi đào, ngươi còn nhận thức ta sao? Thôi đào hắt một khuôn mặt, vương giáo thụ, ta không điên. Trứng mắt Giang Lâm, cả giận nói, ngươi mới điên rồi. Nâng lên tay, một viên bóng rổ tạp qua đi. Giang Lâm giơ tay một truy đem bóng rổ ngăn, nói, ta rõ ràng nghe được ngươi cầu hứa dương điện ngươi, người bình thường sẽ đưa ra loại này yêu cầu sao? Đúng vậy, người bình thường như thế nào sẽ đưa ra loại này yêu cầu? Thôi đào. Ngươi khả năng bị độc tố ảnh hưởng, ta cho ngươi xem xem. Vương giáo thụ nghe vậy cũng không đợi thôi đào nói chuyện, nâng lên một bàn tay, gắn vào giang đào trên đầu. Ngón tay phóng xuất ra từng sợi bạch sắc quan mang, đem thôi đào đầu bao phủ ở bên trong. Vương giáo thụ là nam thành đặc huấn viện y tế giáo thụ, ở thức tỉnh trước, đó là y học giáo thụ, sau khi thức tỉnh, nắm giữ đặc thủ trị liệu năng lực, thuộc về thiên phú hệ giác tỉnh giả. Chỉ là, đệ nhị không gian độc có chút đặc thù. Hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn liền đem độc cấp giải. Không có việc gì à, ngươi đầu góc không mắc lỗi à, như thế nào sẽ đưa ra loại này cổ quái yêu cầu đâu. Vương giáo thụ thu hồi tay, vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Chẳng lẽ, có cái gì tiềm tàng ảnh hưởng, ta vô pháp tra xét ra tới. Thôi đảo, nếu không, ta cho ngươi động cái khai lô giải phẫu, tra xét rõ ràng một chút. Thôi đảo mặt đều tái rồi. Nị mạ, muốn khai lô. Vương giáo thụ, ngươi không cần hiểu lầm, ta làm hứa dương điện ta Là bởi vì, hứa dương điện có thể giải độc. Nói vậy, điện như thế nào có thể giải độc đâu? Vương giáo thủ càng hoài nghi, thôi đào đầu góc ra vấn đề. Vương giáo thủ, điện là có thể giải độc, đem độc điện chết là được. Hứa dương mở miệng giúp thôi đào giải vây. Đúng vậy, vương giáo thủ, hứa dương điện, thật sự có thể giải độc. Kỳ viêm cũng phụ hòa nói. Nói hiệu nói vượng, các ngươi. Kỳ viêm, ngươi như thế nào hảo? Vương giáo thủ vừa vặn dân dạy hai câu vừa quay đầu lại nhìn đến kỳ viêm êm đẹp mà đứng hoàn toàn đã không có chúng độc dấu hiệu ít nhiều hứa dương đem ta cấp điện hảo a kỳ viêm vẻ mặt cảm kích địa đạo thật là điện tốt vương giáo thụ vẻ mặt mở bước nhị ma điện thật sự có thể giải độc giang lâm cũng vẻ mặt mở bước phía trước chỉ nghe được thôi đảo kêu hứa dương điện hắn cho nên không có chú ý tới bên cạnh kỳ viêm nguyên lai like là chính mình hiểu lầm thật sự điện một chút thì tốt rồi hứa dương vẻ mặt khẳng định địa đạo Kỳ viêm ở bên cạnh làm chứng. Giang lâm, đi kéo điều dây điện tới. Vương giáo thụ tựa hồ có tân hiện, cả người đều cao hứng. Tốt, giáo thụ. Giang lâm tung ta tung tăng mà đi kéo dây điện. Hứa dương cùng kỳ viêm hai mặt nhìn nhau. Thôi đảo cũng là có chút một bức, không cần hứa dương lôi điện, cũng có thể giải độc sao. Này cũng có thể. Thôi đảo có chút lăng. Hứa dương chỉ có thể vì hắn bi ai trong chốc lát, thứ này, đợi chút phải bị điện thảm. Điện cơ nổ vang truyền đến. Giang Lâm Lôi kéo một cây ngón cái thô dây điện chạy tới. Vương giáo thủ cấp Kỳ Viêm tổng cảm thấy, dùng loại này điện giải độc, không quá đáng tin cậy a. Vương giáo thủ tiếp nhận dây điện, đem đồng tâm đối với Thôi đảo, xác nhận nói, điện thật sự có thể giải độc. Cái kia, Vương giáo thủ, ta xác thật là bị hứa dương điện tốt. Kỳ Viêm nuốt một ngụm nước bọt. Hẳn là, không thành vấn đề đi. Thôi đảo có chút không thật là khéo cảm giác, tổng cảm thấy kéo căn dây điện điện báo, có chút không quá đáng tin cậy a. Thử xem sẽ biết. Vương giáo thụ không nói hai lời, trực tiếp đem dây điện chọc ở thôi đào trên đầu. Mặc dù vô pháp giải độc, nhưng lấy người tu hành thể chất, kháng điện năng lực hảo, không cần lo lắng điện ra cái gì vấn đề tới, quyền cho là nghiên cứu một chút, điện vì sao có thể giải độc. Thôi đào cả người đang run rẩy ta, vương giáo thụ, mau, mau lấy ra a Nị mạ, điện đến lao khó chịu. Vương giáo thụ đem dây điện lấy ra, giao cho Giang Lâm, hỏi, thế nào, hảo điểm không? Không. Không tốt, một, một chút đều không tốt. Thôi đào khóc không ra nước mắt. Không hiệu quả, à, không phải nói, điện có thể giải độc sao. Chẳng lẽ, điện đến thời gian quá ngắn. Vương giáo thụ nói thầm một chút, nhìn dáng vẻ, tựa hồ chuẩn bị lấy dây điện, tiếp tục điện đi xuống. Dù sao điện bất tử, chỉ là có điểm khó chịu mà thôi, quyền coi như thử nghiệm. Hứa dương chạy nhanh ngăn cản, nói, vương giáo thụ, ngươi này điện cơ điện vô dụng, chỉ có ta lôi điện mới có thể đủ điện chết độc. Có khác nhau sao? Vương giáo thụ sửng sốt địa đạo. Hình như là có điểm khác nhau. Tiếp theo liền phản ứng lại đây, Hứa Dương là lôi điện hệ giác tỉnh giả, tuy rằng đều là điện, nhưng khả năng vẫn là có như vậy một ít khác nhau. Người lôi điện, thật sự có thể giải độc. Vương giáo thụ nghi hoặc, chính mình trị liệu năng lực cũng chưa biện pháp giải độc, Hứa Dương lôi điện thế nhưng có thể giải độc, cái gì nguyên lý? Khẳng định không thành vấn đề. Hứa Dương vô ngực bảo đảm nói. Hứa Dương, ngươi muốn rửa điểm phù a? Thôi đảo cảm giác tâm hỏa mệnh. Nị mạ, vừa rồi bị điện một chút, nếu là hứa dương lôi điện cũng không có biện pháp giải đầu, chính mình đã có thể bạch tai điện. Yên tâm đi, bảo đảm điện đến độc giải. Hứa dương nâng lên tay, một viên lôi điện cầu xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném vào thôi đào trên đầu. Lôi điện cầu đem thôi đào đầu đều cấp bao vây đi vào, thôi đào cả người đang run rẩy, đặc biệt là đầu, ở lắc lư, điên dường như. Một hồi lâu qua đi, lôi điện cầu biến mất. Thôi đào cũng hoán lại đây. Di, giống như có chút bất động. Tôi đào cảm giác chính mình trên đầu thương, tựa hồ không có cái loại này trầm trọng cảm, trở nên nhẹ nhàng. Vương giáo thụ mở ra bao vây ở hắn trên đầu băng vải, trên mặt cùng trên đầu, trừ bỏ màu đỏ tinh tế vết thương ở ngoài, phía trước chúng độc dấu hiệu, cùng với hác, miệng vết thương quay tình huống đều đã biến mất. Độc, thật sự dài. Thôi đào đôi tay ở trên mặt một sở, hương phấn đi lên, ha ha, ta rốt cuộc khỏi hẳn, sẽ không hủy dung. Hứa dương, thật là quá cảm tạ ngươi. Bắt lấy hứa dương đôi tay Hương phấn mà lây động lên. Lan. Hứa Dương một phen ném ra hàn tay, vẻ mặt cảnh giác lui ra phía sau vài bước, ta lấy hướng thực bình thường, không cần tìm ta. Thôi đảo cơ hồ hộp máu, Hứa Dương quả nhiên đứng đắn không được vài phút. Trước 196, ngoài ý muốn phát hiện. Phát hiện Hứa Dương lôi điện, sắc thật có thể giải độc lúc sau. Vương giáo thụ mang theo Hứa Dương đi cấp bị thương chúng độc thiên vong thành viên trị liệu, nhìn thấy chúng độc đội viên, Hứa Dương đều không nhiều lắm xem một cái. Trực tiếp một viên lôi điện cầu ném qua đi liền xong việc. Hứa Dương nổi danh, Đặc huấn viện học sinh, đều biết Nam Thành Đặc huấn viện, có một cái gọi là Hứa Dương học sinh, thống lĩnh một chi bộ xương khô đại quân, đại chiến hai gã ngoại cảnh người tu hành sự tình. Dẫn dắt một đám nữ sinh, đi ra khu rừng hắc cám sự tình, cũng bị phơi ra tới. Thiên vong đội viên, trước mắt đang ở siêu tầm ngoại cảnh người tu hành, hơn nữa bên ngoài mang sơn cũng bố trí trọng binh, cần phải không bông tha bất luận cái gì một người lẹn vào địch nhân. Hứa Dương ở vương giáo thụ dẫn dắt hạ, đi cấp mặt khác chúng độc học sinh giải độc là lúc, phát hiện một cái tình huống, ở Lạc Thành Đặc huấn viện, Thẩm Thành Đặc huấn viện cùng với Giang Nam Đặc huấn viện doanh địa bên trong, ngoài ý muốn phát hiện mấy cái đặc thủ chúng độc học sinh. Mà những người khác thế nhưng cũng không biết, này vài tên học sinh trúng độc. Vài tên học sinh trên người độc, đều không phải là là đệ nhị không gian quỷ dị độc tố, mà là một loại dấu ở trong cơ thể, giai đoạn tính phát tác độc. Loại này độc, càng thích hợp dùng cho không chế người. Hứa Dương không cầm nhũ tới lần đầu tiên gặp được Ngụy Phong là lúc hắn đó là đem một quả thuốc viên nhét vào nào đó rắc tỉnh giả trong miệng lấy đạt tới khống chế mục đích nay vài tên học sinh vô cùng có khả năng bị ám ảnh âm thầm khống chế được xếp vào ở đặc huấn trong viện gián điệp bởi vì độc hệ năng lực duyên cớ hứa Dương có thể nhận thấy được người khác vô pháp phát hiện đầu càng có thể phán đoán ra thuộc về cái gì loại hình đầu phát hiện cái này tình huống lúc sau hắn tâm tình có chút trầm trọng ám ảnh là một cái đại ưu ác tình a nếu phát hiện gián điệp Khẳng định là muốn xử lý, chỉ là muốn như thế nào chứng minh, kia mấy cái học sinh bị ám ảnh khống chế đâu. Chẳng lẽ, muốn bại lộ chính mình độc hệ năng lực? Độc hệ năng lực quá cường đại, Hứa Dương cũng không tính toán bại lộ, đây là thuộc về hắn che giấu thủ đoạn cùng năng lực. Cho nên, Hứa Dương khó khăn, muốn như thế nào mới có thể đủ, chứng minh vài tên học sinh, là bị ám ảnh khống chế đâu. Hứa Dương tìm được rồi giữ cường, cân nhắc như thế nào mở miệng nhắc nhở một chút. Đột nhiên nhớ tới chính mình không phải xử lý cung bổn nhất hùng sao? có thể mượn cung bổn nhất hùng chi khẩu. vạch trần kia vài tên học sinh là gián điệp việc a. dư chủ nhiệm, ta có một kiện chuyện rất trọng yếu, muốn cùng ngươi nói một chút. nga, cái gì chuyện quan trọng? trải qua hứa dương điện người giải độc sự tình lúc sau, dư cường cũng coi như là minh bạch. những cái đó đại lao vì sao như thế coi trọng? hứa dương sắc thật là có khả năng, tương lai trở thành thiên vong chủ cột vững vàng tồn tại. dư chủ nhiệm, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này, rất quan trọng. Hứa dương vẻ mặt trịnh trọng chi sắc, móc di động ra tới, đem chính mình xử lý ngoại cảnh người tu hành ảnh chụp mở ra. Là cái dạng này, ta tương đối xui xẻo, gặp vài cái ngoại cảnh người tu hành, trải qua cựu tử nhất sinh chiến đấu, cùng với các loại âm mưu quỷ kế, hơn nữa ám toán đánh lén, đem gặp được địch nhân đều cấp xử lý. Hứa dương tận lực suy yếu thực lực của chính mình, cương điệu chính mình có thể xử lý địch nhân, là mượn dùng ngoại lực, cùng với vận khí cho phép. Dù vậy, chính mình đều đã trải qua cựu tử nhất sinh. Dư cường hít hà một hơi, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bất luận là vận khí cho phép, hoặc là Hứa Dương nguyễn dùng ngoại lực cũng thế, tóm lại hắn xử lý vài cái lẹn vào địch nhân, mỗi một cái đều là tam tinh cấp bậc trở lên, trong đó hai cái là tứ tinh cấp bậc. Phía trước, Hứa Dương nói một chút chỉ huy bộ xương khô đại quân, vây công hai gã tứ tinh cấp bậc người tu hành, cấp đoạt thần khí sự tình, lại không có đề cập đem hai gã người tu hành xử lý. Dư cường còn tưởng rằng Hứa Dương gian nguy mà dựa vào bộ xương khô đại quân. Từ hai gã tứ tinh người tu hành trong tay chạy thoát đâu. Trăm triệu không thể tưởng được, thế nhưng là trực tiếp xử lý hai gã tứ tinh cấp bậc ngoại cảnh người tu hành A. Mặc dù là mượn dùng ngoại lực, này phân năng lực, cũng là dọa người A. Hứa dương rốt cuộc chỉ là một cái, nhị tinh cấp bậc tay mơ A. Dư chủ nhiệm, đừng ngẩn người, ngươi làm sao vậy? Hứa dương giơ tay ở dư cường trước mắt lung lay nhóng lên. Dư cường hít sâu một hơi, hơi chút chấn định xuống dưới, nhìn chầm chầm hứa dương. Sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu, Hứa Dương, ngươi ngư bức. Dư chủ nhiệm, này không phải trọng điểm, trọng điểm là ta để ra nghi vấn ra tới một cái tình báo. Hứa Dương hạ giọng nói, ta phát hiện, chúng ta đặc hấn trong viện, có nội gian. Ta đi theo vương giáo thụ đi bộ một vòng, xác định xác thật có để ra nghi vấn ra tới người ở đặc hấn trong viện. Hứa Dương thuận tiện giải thích một chút, chính mình vì sao hiện tại mới tìm đi lên, đề cập gián điệp sự tình. Là vì xác nhận một chút, hay không thật sự có gián điệp danh sách người trên, bởi vậy mới kéo dài tới hiện tại. Nội gian. Dư Cường sắc mặt nghiêm trọng, nói, nói nói, ngươi biết đến đều có ai. Hứa Dương đem chính mình phát hiện nội gian, nói cho Dư Cường, nói, chủ nhiệm a, ta cái này mức độ đáng tin, hẳn là rất cao. Yên tâm đi, nếu đã biết, tổ chức sẽ xử lý, ta đi một chút sẽ về. Dư Cường không dám trì hoãn, lập tức đứng dậy hướng tổ chức người phụ trách hội báo. Thiên Vong vẫn luôn đều ở bố cục. Vì nổ ám ảnh này viên đú ác tính, một ít cơ mật kế hoạch, lấy dư cường thân phận, còn vô pháp tiếp xúc đến. Này vài tên hư hư thực thực nội gian học sinh, xử lý như thế nào, hay không ở bố cục trong vòng, chỉ có tổ chức đại lão mới biết được. Đem chính mình phát hiện, hội báo cho tổ chức, đến nội sẽ như thế nào xử lý, hứa dương liền mặc kệ. Tâm tình cũng nhẹ nhàng lên, không cần bởi vì nội gian sự tình nghẹn khó chịu. Không có rời đi lều trại, mà là ngồi ở trên ghế, thảnh thơi thảnh thơi mà chờ dư cường trở về Ghế là bố trí doanh địa thời điểm, đem cây tối chặt cây lúc sau làm được. Đợi hơn 10 phút, Dư Cường đã trở lại. Dư chủ nhiệm, thế nào, tổ chức tính toán xử lý như thế nào? Hứa Dương a, chuyện này đâu, không cần lộ ra, tổ chức đều có an bài, yên tâm đi. Dư Cường nhìn chầm chầm hứa Dương nhìn sau một lúc lâu, nhịn không được hỏi, hứa Dương, ngươi thu hoạch như thế nào? Hắn cũng là vừa từ tổ chức cao tầng nơi đó biết, cấp hứa Dương trang bị một quả kim chứng không gian trang bị. A ha. Không có gì thu hoạch. Hứa Dương cười hắc hắc, cong đôi tay rời đi. Công lao gì đó, chờ đến đệ nhị không gian thăm dò kết thúc mới có thể bắt đầu thống kê. Kim trong chứng mặt linh khí quả chờ một ít đồ vật, hắn không tính toán trước tiên để lộ ra tới. Đệ nhị không gian thăm dò đã tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn, đặc huấn viện bọn học sinh đều ở trong doanh địa huấn luyện, tăng cường thực lực của chính mình, tổng kết lúc này đây đệ nhị không gian đặc huấn trung, phát hiện không đủ chỗ. Phía trước núi lớn, hẳn là đó là đệ nhị không gian trung tâm nơi Bất quá không có bọn học sinh tham dự. Ở doanh địa ngày thứ ba, Hứa Dương nghe được sau núi truyền đến nổ vang tiếng động, tựa hồ bạo phát quy mô không nhỏ chiến đấu. Nổ vang tiếng động vẫn luôn rằng có vài tiếng đồng hồ mới kết thúc. Cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào, bởi vì phía trước quá nguy hiểm duyên cớ, không cho phép bọn học sinh tới gần. Bọn học sinh đều là nhị tinh cấp bậc tay mơ, một chút chiến đấu dư ba đều có khả năng xử lý. Vì bọn học sinh an toàn, cấm bọn học sinh tới gần. Đến nỗi quan sát thiên vong đội viên hành động cũng yêu cầu ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ mới có thể tiến hành. Ngọc tại trong doanh địa quá nhàm chán, Hứa Dương cấy bộ xương khô mã, chuẩn bị tìm điểm sự tình tiêu khiển một chút. Dư Cường tìm lại đây. Chương 197, Hứa Dương đồng học, nghe nói ngươi có thể khống chế bộ xương khô. Hứa Dương, ngươi cùng ta tới một chuyến. Dư Cường sắc mặt có chút ngưng trọng, không biết sinh sự tình gì. Dư chủ nhiệm, sinh chuyện gì? Hứa Dương cấy bộ xương khô mã đi theo Dư Cường, hướng tới phía trước núi lớn đi đến. Xuyên qua doanh địa, đó là Thiên Vong đội viên trận địa, một đám đều cầm trong tay vũ khí, thời khắc làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đi vào núi lớn dưới chân, Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc hít hà một hơi. Ở chân núi, dầm dạp mà đứng thẳng bộ xương khô người, tạo thành một đám quân trận, trận Thiên Vong đi tới bước chân, phía trước tiếng gầm rú, đó là cùng bộ xương khô bạo chiến đấu. Hứa Dương cấy bộ xương khô mã xuất hiện, mặc lao đầu đón đi lên. Kiềm chế điểm a, không cần đem bộ xương khô mã cấp giết chết mặc lao đầu vẻ mặt lo lắng chi sắc, cung kim hùng đã đi tới, hứa dương đồng học, chúng ta lại gặp mặt, hắn chính là biết, hứa dương thâm chịu tổng trưởng coi trọng, liền triệu tổng trưởng đều cho hắn một phen thần khí kiếm thai. cung đội trưởng, ngươi hảo a, hứa dương không thể tưởng được, cung kim hùng thế nhưng tiến vào đệ nhị không gian thống linh thiên võng đại quân, lời khách sáo, liền không nói nhiều, hứa dương đồng học, nghe nói ngươi có thể khống chế bộ xương khô, ngươi xem có biện pháp gì không. cung kim hùng thực đau đầu, bộ xương khô đại quân phi thường khó đối phó, gặp được tình huống như thế nào? Hứa Dương nghi hoặc, bộ xương khô đại quân số lượng đông đảo, thiên võng đội viên cũng không ít, hơn nữa thực lực càng cường, hẳn là có thể sẽ mở một lỗ hổng vọt vào đi đi. Sự tình là cái dạng này, Cung Kim Hùng đem chiến đấu tình huống đại khái giới thiệu một chút, bộ xương khô đại quân thực lực sắc thật tương đối thiên đường, lại cũng đều không phải là không có cường đại bộ xương khô, hơn nữa này đó bộ xương khô bị xử lý lúc sau sẽ chìm vào ngầm, cách một đoạn thời gian thế nhưng sẽ khôi phục lại, một lần nữa từ ngầm chui ra tới. Kể từ đó, giết chết nhiều ít bộ xương khô đều không làm nên chuyện gì. Bộ xương khô có thể sống lại tình huống, hứa dương đã coi điều rác, phía trước bị hắn xử lý bộ xương khô, sau lại thế nhưng còn gặp gỡ, tung tăng ngảy nhót. Ban ngày ban mặt, ta cũng khống chế không được bộ xương khô à, hơn nữa, ta cũng khống chế không được nhiều như vậy à. Hứa dương thực bất đắc dĩ điều đạo. Như vậy, bộ xương khô không phải sợ hãi ngươi lôi điện sao. Như vậy ngươi ở trong đội ngũ, hỗ trợ giải khai một cái lộ tới, bước lên núi lớn tìm kiếm đệ nhị không gian chìa khóa. Cung Kim hùng trầm ngâm một chút nói, "Cái này, Hứa Dương do dự, nhìn dặm dặm Bộ Xương Khô đại quân, hắn trột dạ a. Nếu là Bộ Xương Khô đại quân bên trong, tồn tại lợi hại Bộ Xương Khô, không e ngại chính mình lôi điện, đối chính mình tiến hành công kích, chẳng phải là chết thẳng cẳng. Hắn nhưng không nghĩ lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Cung đội trưởng a, ta chỉ là cái học sinh a." mới nhị tinh cấp bậc mà thôi, thực nhược là gan lại tiểu, nhìn đến như thế đông đảo bộ xương khô đại quân, ta chân mềm, đi bất động à? Hứa Dương hai chân ở bộ xương khô lập tức run rẩy, sắc mặt bạch, vẻ mặt sợ hãi điệu đạo, dư cường sắc mặt tối sầm, mẹ nó, ngươi chừng nào thì nhát gan? Cung Kim Hùng vẻ mặt một bước, nhìn đến Hứa Dương kia sợ hãi bộ dáng, tức khắc đau đầu, tổng không thể buộc Hứa Dương đi thôi. Tiểu tử, sợ cái chứng à? Còn không phải là bộ xương khô sao? Yên tâm đi. Ta sẽ đi theo bảo hộ ngươi xông lên đi, một khi tình huống không thích hợp, lập tức rút về tới." Mạc lão đầu ở một bên mở miệng nói, "Ngươi lão nhân gia, cái gì cấp bậc? Ngũ tinh viên mãn? Quá yếu, vẫn là không bảo hiểm a." Mạc lão đầu sắc mặt tối sầm, nị mạ, một cái nhị tinh tay mơ, cũng dám khinh bỉ chính mình." "Hứa Dương đồng học, ta giáp thi là lục tinh cấp bậc." Mạc lão đầu chỉ một lòng tay bên cạnh đứng thẳng giáp thi nói. "Hứa Dương hai mắt sáng ngời, lục tinh cấp bậc luyện thi a?" sức chiến đấu tuyệt đối ngưu bức, lão nhân gia, có phải hay không đem nó tặng cho ta, bảo hộ ta sông lên núi lớn a? tặng cho ngươi, tưởng đều không cần tưởng. mặt lão đầu trừng lớn một đôi mắt, lần đầu tiên hiện, hứa dương đồng học như thế lòng dạ hiểm độc a. nị mạ, chính mình mới như vậy một khối giáp thi đâu, kia không đi, quá nguy hiểm. hứa dương quyết đoán cự tuyệt, vui lùa cái gì vậy, tiến vào bộ xương khô đại quân trùng vây bên trong, tùy thời sẽ sinh một ít không thể dự kiến sự tình đệ nhị không gian trong vòng cũng là tồn tại không e ngại chính mình lôi điện quái vật thì như kia một con giống nhau con tê tê quái vật hứa dương ngươi yên tâm đi sẽ không có nguy hiểm lúc này đây hành động có hai cái lao tiền bối cùng nhau hành động bọn họ sẽ bảo hộ ngươi cung kim hùng mở miệng nói cái gì cấp bậc lao tiền bối lục tinh cấp bậc kia có thể suy xét một chút đã có lục tinh cấp bậc đại lão bảo hộ hứa dương cảm thấy có thể mạo hiểm thử một lần lý lao đạo tiền bối cũng ở trong đó. Dư Cường tiếp theo mở miệng nói, "Kia có thể thử một lần." Hứa Dương trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Xông lên núi lớn Đội Ngũ, thực mau liền tập kết xong, ở hai gã Thoạt nhìn Tiên Phong Đạo cốt lão giả dẫn dắt hạ đã đi tới. Rất khó tưởng tượng, này hai gã Tiên Phong Đạo cốt lão đầu nhị, ở linh khí xuống lại phía trước, là khô gầy khô gầy, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Trong đó một người lão giả, trong tay cầm một cây tiểu thụ thần khí. Kia đó là Lý lão đạo. Hứa Dương lập tức cởi bộ xương khô mã đón đi lên, dối tay chỉ vào tiểu thụ thần khí, nói, Lão nhân ra, cái này thần khí, ta cũng có phân. Cung Kim Hùng cùng Dư Cường tức khắp một đầu hát tuyến. Lý Lao Đạo xứng sốt, Nga, Nga, Hứa Dương đồng học lập công lớn. Ở trên người lấy ra hai chương hoàng phụ tới, đây là thần hành phù, là Lão Đạo ta căn cứ sách cổ ghi lại, trải qua lập lại nghiên cứu, mới vẽ ra tới bờ chú, dán ở hai chân thượng, có thể bước đi như bay. Hứa Dương Mỹ tư tư mà thu lên, đã từng nghe Tiêu Văn Vinh nói qua, Thiên Vong đùa chú nghiên cứu, đã có chút thành quả, không thể tưởng được hôm nay có thể đạt được hai chương. Lý Lao Đạo loát dâu dài, vẻ mặt thưởng thức mà nhìn Hứa Dương, nói, Hứa Dương đồng học, không biết ngươi có hay không hứng thú, bái Lao Đạo vi sư A. Về Hứa Dương sự tình, hắn là biết một ít, Thiên Vong trước mắt coi trọng nhất mấy cái học sinh chi nhất, tương lai tiền đồ vô lượng, tư chất tốt đẹp, hẳn là đạt tới cựu tinh thiên phú. Bởi vậy, Hắn không cấm nổi lên thu đồ đệ chi tâm. Không có hứng thú. Hứa dương trực tiếp cự tuyệt nói. Chính vẻ mặt hâm mộ mà nhìn hứa dương cung kim hùng cùng dư cường, suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Kia chính là viện nghiên cứu mấy cái lao bất tử chi nhất à, thực lực nhất tiếp cận thất tinh đại lão, đối với tu luyện một đạo hiểu được, có thể nói là đứng đầu mấy người chí nhất. Bực này đại nhân vật mở miệng muốn thu đồ đệ, hứa dương thế nhưng cự tuyệt. Lý lao đạo cũng là sửng sốt, tựa hồ không thể tưởng được. Hứa dương sẽ cự tuyệt chính mình. Hứa dương đồng học, ngươi không suy xét một chút. Không suy xét. Hứa dương thực trực tiếp mà lắc đầu nói. Thật là tiếc nuối. Lý lao đạo thở dài một hơi, lại cũng không có miễn cưỡng. Hắn là một cái chân chính tu đạo người. Vài thập niên như một ngày, tâm tính sớm đã phàm. Năm nay đều đã 90 hơn tuổi. Nếu không có linh khí sống lại, tu vi tiến bộ vượt bậc. Bước vào trong truyền thuyết tu luyện cảnh giới. Chỉ sợ sống không được nhiều ít năm. Sống đến hắn cái này số tuổi. Lại là tu luyện người, tự nhiên sẽ không theo một cái vãn bối sò so đo cùng tức giận. Chương 198, sẽ nói tiếng người bộ xương khô. Đối với những người khác mà nói, bài lý lao đạo vi sư là một kiện phi thường linh hạnh sự tình. Chỉ là ở Hứa Dương trong mắt, lại phi như thế. Hắn tu luyện chính là khí nguyên thuần, không cần tu luyện cái khác cái gì như bức công pháp, cái gì công pháp đều so ra kèm khí nguyên thuần. Hỗn hổ, hắn còn có khai bảo Dương tiểu trò chơi chờ đợi khai quật. Tự nhiên sẽ không ngây ngốc tìm cái sư phó tới thờ phụ. Cho nên, Lý Lao đạo muốn thu đồ đệ, hắn trực tiếp liền cự tuyệt. Vui lùa cái gì vậy, chính mình ăn no chống không có việc gì làm, tìm cái sư phó tới thờ phụ. Đội ngũ tập kết xong, trừ bỏ Lý Lao đạo cùng mặt khác một người lão giả ở ngoài, còn có Mạc lão đầu, cùng với mặt khác 5 tên ngũ tinh viên mãn thiên vong cùng giả, tạo thành một cái đột kích đội ngũ, xông lên núi lớn. Hứa Dương ở đội ngũ trung gian, này trong đó thực lực của hắn là yếu nhất tra. Lão nhân gia Các ngươi chính là lục tinh cấp bậc cường giả a, kẻ hẹn bộ xương khô có thể ngăn cản trụ các ngươi? Hứa Dương vẻ mặt nghi hoặc, lấy lý lao đạo bực này cường giả thực lực, chẳng sợ lại nhiều bộ xương khô cũng ngăn không được a. Bộ xương khô trung cũng có cùng cấp bậc, hơn nữa đánh chết, chỉ chốc lát sau lại sẽ sống lại. Lý lao đạo bất đắc dĩ điều đạo, sở dĩ tìm Hứa Dương, bởi vì nghe nói bộ xương khô sợ hai hắn, chỉ cần kinh sợ trụ đại bộ phận bộ xương khô, chính mình hai người ngăn trở lục tinh cấp bậc bộ xương khô. Như vậy những người khác liền có thể thuận lợi xông lên núi lớn. Hứa dương thầm giật mình, bộ xương khô trung thế nhưng có lục tinh cấp bậc tồn tại, khó trách lý lao đạo bực này cường giả, cũng không dám bảo đảm xông lên núi lớn. Cưới bộ xương khô mã, lạc đắt lạc đắt đi vào chân núi, khoảng cách bộ xương khô đại quân đã không xa. Từ đội ngũ trung gian ra tới, đi ra phía trước, mặc lao đầu cùng giác thi, bồi ở hắn bên người, phòng hộ khả năng xuất hiện nguy hiểm. Còn lại người, hơi chút lạc hậu Hứa Dương trên người nổi lên màu tím lôi đỉnh, theo màu tím lôi đỉnh vừa xuất hiện, Lý Lao Đạo cùng mặt khác một người lão giả, tức khắc hai mắt yếu lại, hai người cảm nhận được một loại đặc thù uy hiếp chi lực. Chỉ là quá yếu, đối với bọn họ mà nói, không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Có lẽ, này đó là bộ xương khô sợ hãi nguyên nhân nơi. Các ngươi hảo A. Theo Hứa Dương tới gần, bộ xương khô trong đại quân xuất hiện một trận xôn xao. Nhìn đến Hứa Dương xuất hiện, một chúng bộ xương khô đều là phẫn nộ không thôi. Nộ khí trị mười mười mười. Hảo ngươi muội a, nhìn đến ngươi tên hôn đản này, toàn bộ bộ xương khô đều không tốt. Hứa Dương cả người đều sảng khoái lên. Nộ khí trị không ngừng đều bạo trướng a. Tuy rằng mỗi cái bộ xương khô mỗi lần cống hiến nộ khí trị đều chỉ có mười, không chịu nổi bộ xương khô số lượng nhiều a. Bởi vậy nộ khí trị bạo trướng. Ở bộ xương khô trong đại quân, Hứa Dương thấy được rất nhiều quen thuộc bộ xương khô. Có đã từng bị chính mình thống lĩnh bộ xương khô, cũng có bị tạm chết bộ xương khô hiện giờ đều em đẹp mà đứng ở đại quân bên trong này đó bộ xương khô nhìn đến hứa dương xuất hiện một đám đều phẫn nộ không thôi chính là lại cũng sợ hãi không thôi à hứa dương ngẩng đầu xem khởi phía trước bộ xương khô đại quân dẫn đầu chỉ có tam tinh cấp bậc tứ tinh trở lên bộ xương khô cũng không có nhìn đến đôi hắn không có bất luận cái gì nguy hiếp. lập tức xách ra hai cái đại trùi tới màu tím lôi điện lóng lánh bay đầu lại nói lao nhân già các ngươi cần phải che chở ta à đội ngũ trung thành viên đều là thiên vong cao tầng về hắn có không gian trang bị sự tình mặc dù không biết cũng sẽ không đại kinh tiểu quái cho nên Hứa Dương không cần phải che che giấu giấu ở như thế đại quân bên trong một đôi đại chùy mới là phòng ngự cùng lợi khí để công kích yên tâm đi sẽ che chở ngươi Lý Lao đạo trong tay nắm tiểu thụ thần khí mở miệng nói Hứa Dương yên tâm vung lên hai cái đại chùy một thúc dục bộ xương khô mã liền chạy như bay sông lên phía trước màu tím lôi điện lóng lánh. Đem hắn cấp bao phủ ở bên trong. Chỉ là, bộ xương khô mã trong lòng run sợ, tứ chi có chút nhun ra bộ dáng. Bộ xương khô đại quân ở hứa dương sông tới là lúc, gầm rú kinh hoàng thất thố mà hướng tới hai bên chạy trốn, lập tức liền không ra một tảng lửa tới, liền một cái ngăn cản đều không có. Đội ngũ đi theo hứa dương, thuận lợi vọt tới chân núi, bay thẳng đến trên núi phóng đi. Bộ xương khô đại quân đều cách khá xa xa, múa may trong tay xương sườn đào, gầm rú liên tục, vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Lại là không dám tới gần tới. Nộ khí trị 10-10-10 Nhìn đến nộ khí trị bay nhanh bạo trướng, hứa dương càng là bốc đồng mười phần, thậm chí phát ra một đạo lôi điện, xa xa mà phách tránh né bộ xương khô, càng thêm kích nộ bộ xương khô, gia tăng nộ khí trị thu vào. Hứa dương nơi đi qua, muôn bản bộ xương khô đều bị tránh lui. Bất quá hơn 10 phút, đội ngũ liền vọt tới giữa sườn núi. Đứng lại, lại qua đây ta đem hắn giết. Đột nhiên, trên núi truyền đến một tiếng gầm lên Hứa Dương ngậm bước một chút, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái cốt cách đặc biệt đại bộ xương khô người, khoác một kiện hắc áo choàng, trong tay cầm một phen bạch sâm sâm xương sờn đau, đặt tại một người trung niên nam tử trên cổ. Bộ xương khô người thế nhưng sẽ bắt cóc con tin. Càng mấu chốt chính là, mẹ nó, vừa rồi tên kia bộ xương khô thủ lĩnh, nói chính là Hoa Hạ ngữ. Bộ xương khô sẽ nói tiếng người. Dừng đi tới nện bước, Hứa Dương ngậm bước hỏi, lão nhân già, bộ xương khô sẽ nói tiếng người. Lần đầu tiên gặp được một cái sẽ nói tiếng người bộ xương khô A. Mấy cái lục tinh bộ xương khô thủ lĩnh, sẽ nói tiếng người. Lý Lao Đạo loát dâu dài nói. Mấy cái. Hứa Dương hít hà một hơi, lục tinh bộ xương khô, không chỉ là hai cái, mà là mấy cái A. Hắn thấy trong đội ngũ, chỉ có hai gã lục tinh cấp bậc đại lão còn tưởng rằng bộ xương khô chung, chỉ có hai cái lục tinh đâu. Lại là không thể tưởng được, thế nhưng có vài cái. Phía trước cái kia bắt cóc con tin bộ xương khô thủ lĩnh, là lục tinh cấp bậc Mà đối phương, thế nhưng rửa bắt cóc còn tin, tới bức bách chính mình đình chỉ đi tới, như vậy hay không thuyết minh, kỳ thật lục tinh cấp bậc bộ xương khô, cũng sợ hai chính mình lôi điện, bị uy hiếp ở, không dám đối chính mình ra tay. Nếu thật là như thế, lại nhiều bộ xương khô đại quân, đối chính mình mà nói, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm à. Hứa dương tâm tình lập tức liền nhẹ nhàng đi lên, quan sát kỹ lưỡng bị bắt cóc tên kia nam tử, nghi hoặc nói, chúng ta có cùng bảo bị bắt cóc ở. Không có. Cái kia hẳn là lẻn vào tiến vào địch nhân trí nhất. Đội ngũ trung một người cường tráng đại hán mở miệng nói. Nếu không phải thiên vong cùng bảo, kia liền không có chút nào cố kỵ Cái kia ai, đừng tưởng rằng ngươi có thể uy hiếp đến ta, chảo cá nhân chất, liên thủ cũng không dám chém, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao. Hứa dương vẻ mặt cười lạnh mà nhìn bộ xương khô thủ lĩnh, trừ phi, ngươi sợ hắn tay chặt bỏ tới, có lẽ ta sẽ cố kỵ một vài. T. Mặc lao đầu đám người nhìn về phía hứa dương ánh mắt đều bất động tiểu tử này tâm hắc a. Bất quá nếu là địch nhân, bọn họ tự nhiên sẽ không đi đồng tình, tùy ý hứa dương lan lộn. Tiên kia bị bắt cóc người tu hành, tức khắc tức giận đến mặt đều tái rồi, phẫn hận mà trừng mắt Hứa Dương, hận không thể đem hắn cấp thiên đạo phạt quả. Nộ khí chỉ 999999. Ai nói ta không dám? Bộ xương khô thủ lĩnh nổi giận, dơ lên xương sườn đao, liền đem con tin một cái cánh tay bổ xuống. A. Người tu hành kêu thảm thiết một tiếng, lại là không thể động đậy. Trên mặt mồ hôi lạnh hứa ra, đau đến cơ hồ muốn ngất đi rồi. Một đôi mắt, gắt gao trừng mắt hứa dương, phản phất muốn rửa ánh mắt đem hắn cấp giết chết. Nộ khí trị 999-999. Nhìn đến không có, ngươi trở lên trước một bước, ta liền giết hắn. Bộ xương khô thủ lĩnh vẻ mặt hung ác địa đạo. Trước 199, ngươi, có thể đi vào. Hứa dương cưới bộ xương khô mã, quyết đoán tiến lên một bước, cười lạnh nói, mới một cái cánh tay mà thôi ta không tin ngươi dám ở hắn trên vai khai cái động. Bộ xương khô thủ lĩnh thực quyết đoán, ở con tin trên vai dùng xương sườn đao xuyên một cái động tới. Ngươi, ngươi, con tin đau đến nói không ra lời. Nị mạ, tiểu tử này vô nhân tính a? Thế nhưng lừa dối bộ xương khô thủ lĩnh tới trà tân chính mình. Nộ khí trị một nghìn một nghìn. Ngươi, ngươi thế nhưng thật sự dám? Hứa Dương lộ ra vẻ mặt kinh giận chi sắc, làm bộ xương khô mã lui về phía sau hai bước. Bộ xương khô thủ lĩnh bất ý. Có con tin nơi tay, quả nhiên có thể khiến cho đối phương thỏa hiệp. Lập tức cho ta lui về, bằng không ta giết hắn. Ngươi, ngươi đừng xúc động. Hứa dương lộ ra vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Ta nói, tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Mặc Lão đầu vẻ mặt vô ngữ điệu đạo. Khu, ta ở thử một chút, bộ xương khô thủ lĩnh chỉ số thông minh đâu, thuận tiện tra tấn một chút cái kia địch nhân. Hứa dương hạ giọng nói, cái kia ai, hắn đổ máu đều sắp lưu đã chết, dù sao hắn đều phải đã chết. Ta sẽ không vì một cái người chết lùi ra phía sau. Hứa dương lại lần nữa thúc giục bộ xương khô lập tức trước vài bước, cao giọng nói. Yên tâm, hắn không chết được. Bộ xương khô thủ linh nói, ở con tin trên người chuột vài cái, cũng không biết sử dụng cái gì phương pháp, con tin trên người màu tươi, lập tức liền ngừng. Nga, nguyên lai ngươi không dám giết con tin A, ta nhưng không sợ ngươi. Ai nói ta không dám. Trừ phi ngươi ở hắn trên bụng thọc một đao, ta mới tin. Phúc, con tin trên bụng xuyên một cái động. Vì tránh cho con tin bức bỏ mạm nhỏ, bộ xương khô thủ lĩnh không biết sử dụng cái gì phương pháp, khiến cho miệng vết thương không chảy ra máu tươi tới. Nộ khí trị 999, -999 -1000 -1000.